bên kia diệp tử đồng rốt cuộc nhận thấy được diệp chi thu giọng điệu không đúng không nhịn được rụt một cái b ả vai chột dạ nói vậy cái ta không phải suy nghĩ cho ngươi cái kinh sợ kinh sợ cái đầu ngươi diệp chi thu thâm sâu thở dài một hơi ngươi đến đâu rồi t r ầ m mặc mấy giây sau diệp tử đồng đàng hoàng nói còn có hai mươi phút đến hoa hải chặp rừng nếu không lao ca ngươi tới đó ta diệp chi thu tức giận nói ta bây giờ đang ở đảm châu thành phố a bên kia diệp tử đồng cũng trận tròn mắt không nghĩ đến hào hứng chạy tới đầu nhập vào vô hụt rất nhanh diệp tử đồng kịp phản ứng vừng tỉnh đại ngộ nói là ca sĩ thu âm bất quá không đúng tiết mục không phải ngày hôm sau mới phát sóng trực tiếp s a o lão ca ngươi sớm như vậy chạy tới làm sao ta nghĩ đến ngươi còn đang hoa hải đi cùng đây nhảy thoát mội mội nói hai câu diệp chi thu hót g ầ n xanh lại không nhịn được nhảy lên ngươi cho rằng trên đường chính kha ta muốn sớm thải bài nga nga biết rồi diệp tử đồng thanh em bị khuất chuyển đến vậy sao h u n g làm sao ta cũng không phải là ca sĩ nào biết các ngươi không nói đôi câu diệp tử đồng mật lại đã trở về lấm lấm liệt liệt nói lão ca ngươi không ở hoa hải kia không có cách nào ã còn có ba ngày mới trở về vậy ta trước tiên tìm một khách sạn ở mình tới nơi đi dạo một hồi ngươi trở về lại mang ta đi chơi diệp chi thu cảm thấy thật sâu mà vô lực nhắc tới diệp ra lúc trước thời gian trải qua khẩn ba ba ngược lại rèn luyện hai đứa bé độc lập tính chính hắn không nói diệp tử đồng tính cách cũng là độc lập được không được thậm chí có điểm lá gan quá lớn mặc dù bây giờ là xã hội p h á p trị nhưng diệp tử đồng nha đầu này dù sao lần đầu tiên tới hoa hải chưa quen cuộc sống nơi đây diệp chi thu cũng không dám thả nhà mình mười tám tuổi thiếu nữ thanh xuân tại cái này siêu cấp thành thị lớn con rồi không đầu một dạng đi loạn đến trạm ngươi cho ta tại chỗ đợi ta gọi là người đi đón ngươi liên tục căn dặn sau đó diệp chi thu cút điện、thoại. bên kia trợ lý đã cùng ca sĩ tiết mục tổ đến trước nhận điện thoại nhân viên đối tiếp bên trên thấy diệp chi thu đang gọi điện thoại mấy người thức thời đứng xa một chút vừa trò chuyện vừa chờ diệp chi thu suy nghĩ một chút gọi đến ngư thải vi điện thoại di động Vi, vi vi hừm ta vừa xuống phi cơ có một sự tình giúp đỡ một hồi m ộ i m ộ i ta đến hoa hải ta hiện tại không có cách nào đi đón người hỗ trợ an bài cá nhân nhận được tân vị n h s ô n g trước tiên đâu vào đấy tại ta bên kia đúng hoa hải chặn d ừ n g còn có hơn hai mươi đến đi số tàu số cùng nàng r ẫ số ta phát ngươi phải chặn cúc điện thoại diệp chi thu thở dài một hơi sự tính giao cho n g u t h ả i vi không cần lo lắng diệp tử đồng nha đầu kia tuy rằng điên điểm nhưng làm việc vẫn là rất có t r ư ờ n g mực cùng bên kia chờ đợi phụ tá nói âm thanh ngại ngùng lúc này hắn mới phát hiện trợ lý bên cạnh có một tên tướng mạo có phần thanh tú nam sinh nam sinh vội và nói g n diệp lao sư chào ngươi ta gọi là xung quanh m i ệ u là ngài lần này ca sĩ tiết mục đại diện người đại diện nói tới chỗ này xung quanh m i ệ u g ngại ngùng nói kỳ thực ta cũng là ngài f a n xung quanh m i ệ u cũng là một tên ca sĩ học viện âm nhạc tốt nghiệp tuổi tác của hắn kỳ thực cùng diệp chi thu tương đương bất quá tầng này thân phận hắn không có, có ý nói dù sao so với diệp chi thu vừa ký hợp đồng công ty kinh doanh vẫn không có tác phẩm tiêu biểu hắn kém xa lần này có thể tại ca sĩ tiết mục bên trong đảm nhiệm đại diện người đại diện đã là hắn rất tốt cơ hội biết mình cùng người cư nhiên là diệp chi thu hắn còn hưng phấn hơn được không được tên nam sinh này mở lời lúc nói chuyện diệp chi thu hơi sừng sờ lập tức cởi mở cười một tiếng xin chào đã làm phiền ngươi gọi ta chi thu là được khách khí như vậy làm sao huynh đệ đi ai cũng biết hồng đức thịnh thế nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên ninh nếu sống sót qua được tam vương trách vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế h u hoàng không kém t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bị trộm ra hoa hải chạm rừng c h ạ m xuất khẩu đi ra một tên lưng bạ lộ vóc dáng tinh tế nữ hải nữ hải buộc đuôi ngựa ánh mắt tò mò nhìn chung quanh trên mặt tràn đầy cao su vốn là lòng trang trứng tuổi trẻ vô địch khí tức khiến qua đường người đi đường cũng không nhịn được quan sát mấy lần có một tên nam sinh không nhịn được tiến đến b ắ t chuyện nữ hải cười nói mấy câu nam sinh sắc mặt thất vọng nói xin lỗi đi ra cô bé này tự nhiên chính là vừa bên dưới đường sắt cao tốc diệp từ đồng lúc nãy cùng mình lão ca sau khi gọi điện thoại xong không lâu liền có một cái mã số đánh tới mình tại đây đối phương biết tên mình nói chính tại đến đón mình trên đường rất nhanh sẽ đến để cho mình sau khi xuống xe ở cửa gia phủ cận chờ một chút đối với lao ca có thể sắp xếp người đến đón mình diệp tử đồng không có chút nào sửng sốt nói thế nào cũng xem như đại minh tính đi bất quá để cho diệp tử đồng bất ngờ là lúc này điện thoại bên kia âm thanh giống như châu ngọc lạc địa bàn một bản dễ nghe vô cùng hơn nữa tựa hồ còn có một chút hiểu rõ lao ca kêu ai tới t i ế p mình còn đang nghi hoặc nhìn chung quanh diệp tử đồng ánh mắt sáng lên đại mỹ nữ phương xa đến gần một đạo mang mũ lơi chay khẩu trang thân ảnh điệu điệu tuy rằng không thấy do khuôn mặt nhưng chỉ là hoản mỹ khí chất cùng vóc dáng liền để diệ đối phương tuyệt đối là một tên nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ không chỉ diệp từ đồng chạm xe lui tới nam nữ đều giống nhau trải qua tên này mỹ nữ bên cạnh cũng không nhịn được dùng kinh diệm ánh mắt liếc mắt một cái vị mỹ nữ kia tựa hồ đối với ánh mắt chung quanh thành thói quen trên thân có một khẩu người sống chơ tiến vào băng lanh khí chất để cho một ít dục dịch nam sĩ tại tự mình tạm dơ bẩn sau khi triệt để từ bỏ tiến đến đến gần ý nghĩ tại diệp từ đồng dưới ánh mắt vị mỹ nữ kia nhịp bước có phần dồn dập hướng mình phương hướng đi tới tựa hồ đang đánh thẳng điện thoại cho ai sau đó điện thoại di động của mình văng lên diệp từ đồng xứng sở liên hội và nói là muốn tới tiếp mình tên kia nữ sinh vừa mới đường sắt cao tốc trải qua thông đạo tín hiệu không tốt lắm hai người không nói bao lâu liền ngờ rồi uy xin chào diệp tử đồng liền vội vàng kết nối lúc này phía trước tên kia đánh thẳng điện thoại đại mỹ nữ ánh mắt cũng vừa vặn hướng mình phương hướng nhìn tới từ đồng ta đến chặn xe hai người ánh mắt tiếp xúc tất cả đều sửng sốt một chút vị này cho dù đeo mũ lưỡi chai vẫn hấp dẫn toàn trường ánh mắt mỹ nữ tự nhiên chính là ngu thải vi diệp tử đồng nhận ra đối phương chính là đến đón mình、người. mà n g u t h ả i vi nhìn thấy tên này tuổi trẻ tiểu nữ sinh kia cùng diệp chi thu có ba phần tương tự mặt thoáng cái liền đã xác định nàng chính là diệp tử đồng n g u t h ả i vi r ơ r ơ lên tay để điện thoại di động xuống hướng về diệp tử đồng đi tới đại mỹ nữ càng đi càng gần diệp tử đồng cảm giác liền mình vậy mà đều có điểm khẩn trương nhưng mà hướng theo từng bước thấy rõ đối phương mặt mày diệp tử đồng tự hồ nhận ra tên này Mỹ nữ thân phận miệng kinh ngạc hơi mở to t ử đồng xin chào đợi ngô thảy vi đứng tại trước người chào hỏi mình diệp tử đồng còn ở trạng thái ngươi là cá ta dưới khiếp sợ luôn luôn miệng mồm lanh lợi diệp t ử đồng nói chuyện đều có điểm mắc kẹt ngu t h ả i vi khẽ mỉm cười nói chi thu vừa nói với ta ta tới đón ngươi đi trước đi trở về rồi hay nói diệp t ử đồng ngây ngốc gật đầu một cái s ư ơ n g s ờ mà cùng ngu t h ả i vi hai người đi ra ngoài trọng sao ta giúp ngươi lấy ngu t h ả i vi giống như đại tỷ tỷ quan tâm một dạng thanh em ôn hòa chuyển đến muốn giúp diệp t ử đồng gỡ xuống trên lưng bạ lộ diệp t ử đồng đột nhiên giật mình một cái kịp phản ứng không cần cảm ơn ta tự mình tới là được thiên hậu tới đó ta còn muốn giúp ta lấy túi thần tượng của mình ngu thảy vi à phản ứng lại diệp tử đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên thoáng cái hưng phấn không biết kể từ đ â u đột nhiên hai người phía trước một đạo thanh em đột ngột chuyển đến xin chào n g u t h ả i vi xin hỏi phương tiện hỏi một chuyện không sẽ không quay dày thời gian rất lâu diệp tử đồng lưu ý đến một tên trên người mặc phổ thông quần áo thường trung niên nam nhân né người đứng ở phía trước tay cầm một chi màu đen bút đây chính là cái gọi là đội săn ảnh diệp tử đồng lập tức phản ứng hẳn đúng là nhận ra n g u t h ả i vi thân phận ngại ngủ ngô thảy vi lễ phép lắc đầu sau đó trực tiếp kéo lên diệp tử đồng nhanh tay bước đi ra ngoài thật là trơn đây là bị dắt lên trong tích tắc diệp tử đồng ý nghĩ trong lòng đi dọc trên đường có một cái chớp mắt như vậy giữa diệp tử đồng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nữ s á t lang diệp tử đồng dư quang liếc lên phía sau đội săn ảnh tuy rằng mặt đầy thất vọng nhưng mà không dám thật xông lên cả đường chỉ có thể g ơ lên trong tay ca mê ra đập mấy tờ chiếu theo diệp tử đồng ngoan ngoãn cùng ngư t h ả i vi đi tới một chiếc xe trước ngư t h ả i vi lái xe diệp tử đồng ngồi ghế phụ lái xe phía trước ngư t h ả i vi trước tiên đánh cái điện thoại diệp tử đồng nghe ra đối diện tựa hồ là mình lao ca âm thanh nhận được ta tự mình tới bây giờ đi về、Hừm. ngươi cũng chú ý an toàn cúp điện thoại ngu t h ả i vi nổ máy xe hướng ra ngoài lái đi nhìn đến bên người tiêu sái đánh tay lái ngu t h ả i vi câu nghệ diệp tử đồng còn có chút cảm giác không chân thật thoáng cái không biết nói cái gì ngây ngốc toát ra một câu t h ả i vi thì ngươi lái xe thật là đẹp trai cả ta cũng sẽ không diệp tử đồng đây không khỏi một câu để cho ngu t h ả i vi xỉ một tiếng bật cười nàng nhớ lại hướng tới sinh hoạt bên trong mấy người xuất phát đi tiểu chấn diệp chi thu không có bằng lái vô pháp lái xe buồn bực bộ dáng ngu thảy vi nụ cười này giống như chăm hoa nợ rộ toàn bộ ở bên trong xe tia sáng tựa hồ cũng sáng rất nhiều thằng đem diệp tử đồng nhìn ngây người thải vi tỷ xin chào xinh đẹp diệp tử đồng ngơ ngác nói cảm ơn ngu t h ả i vi khẽ cười nói t ử đồng ngươi cũng rất đáng yêu à, ca của ngươi thường xuyên đề cập với ta để ngươi nói ngươi cao khảo kết thúc để ngươi đi học hoạt hình cái gì xe chạy ra khỏi một đoạn khoảng cách lần đầu gặp thần tượng xa lạ cảm giác dần dần thoát ra diệp tử đồng lá gan lại đã trở về trong mắt cô lỗ lỗ chuyển thải vi tỷ không có trò chuyện đôi câu diệp tử đồng liền không n h ị được hiếu kỳ hỏi ra áp lực thật lâu n i vấn ngươi cùng ca ta là quan hệ như thế nào a ngu t h ả i vi hơi đỏ mặt nhẹ g i ọ n g nói bạn bè trai gái à, ca của ngươi không có nói với ngươi sao quả nhiên diệp tử đồng trong lòng công chấn tuy rằng đã sớm đ o á n được bất quá người trong cuộc chính miệng thừa nhận như vậy là một chuyện khác ngu t h ả i vi cư nhiên là chị dâu ta a a a diệp tử đồng thoáng cái hưng phấn hạ thấp giọng thét chói h a i hai tiếng sau đó lại bất mắn nói từ trước ta hỏi qua hôi lão ca hắn không thừa nhận nhất định là cảm thấy ta phiền tức chết ta rồi ngu t h ả i vi khẽ mỉm cười không nói gì biết được ngu thảy vi là lão ca bạn gái diệp tử đồng thoáng cái bắt quái thuộc tính liền bộ phát liên xưng hô đều thân mật rất nhiều vì vi tỷ ngươi cùng lão ca ta lúc nào ở chung một chỗ đó a lão ca lúc nào bày tỏ là hướng tới sinh hoạt ca hát lần đó sao ta bên ngay vậy tiết mục ta cũng nhìn chật chật lão ca lúc nào như vậy sẽ lúc trước hắn chính là nói tới chỗ này diệp tử đồng nhớ tới cái gì đột nhiên che miệng nguy hiểm thật suýt chút nữa đem lão ca trước kia theo đuổi con gái chuyện xấu hổ nổ đi ra tại hiện bạn gái trước mặt nhắc tới bạn gái cũ chính là đại kỵ lái xe ngu thải vi ánh mắt l o ạ lên nhẹ giọng nói từ đồng nói cho ta một chút ca của ngươi lúc trước làm sao theo đuổi con gái đây chứ ai cũng biết hồng đức thịnh thế nhưng m ấy ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương t r a n h vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mốt khiếp sợ diệp tử đồng thượng tại ngu t h ả i vi dịu dàng thế công bên dưới diệp tử đồng thất thủ kỳ thực cũng không có cái gì a diệp tử đồng ngại ngùng nói lúc trước lao ca truy nữ hải tử toàn cơ bắp được không được chính là cho người khác mang bữa ăn sáng tan lấp chờ đối phương tan học cái gì sau đó còn xếp trồng một lọ thủy tinh giấy tinh tinh cũng không có đưa ra đi một mực đặc ở trong nhà nói tới chỗ này diệp tử đồng lặng lẽ nhìn thoáng qua chủ giá vị ngu t h ả i vi gò má ngu t h ả i vi hai con mắt mắt nhìn phía trước ánh mắt bình thản như nước không nhìn ra có biểu tình gì diệp tử đồng hơi thở dài một hơi đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng bổ sung nga đúng rồi lần trước lao ca trở về dọn nhà phía trước kêu bình không có đưa ra tinh tinh thật giống như trực tiếp thất lạc ngu t h ả i vi khẽ gật đầu không nói gì lúc này đàm châu thành phố được xưng tiểu kim m à u đại sành chương trình tv trung tâm ca sĩ tập luyện hiện trường hát xì vừa cùng đại diện người đại diện xung quanh miệ b ư c vào sân khấu diệp chi thu liền hắt hơi một cái diệp lao sư bị c ả m sao có phải hay không quá mệt n mọc xung quanh miệng liền vội vàng quan tâm nói mạnh mẽ diễn sắp tới bị cảm không phải là tin tức tốt thanh tuyến biến hóa nhất định sẽ ảnh hưởng phát huy không có diệp chi thu khoát tay một cái nói nói không cần k h á c h khí gọi ta chi thu là được chính là h á t g ì chính là mũi đột nhiên hơi ngứa chút mà thôi lời còn chưa nói hết diệp chi thu lại là một cái nhảy m ũ i diệp chi thu gãi đầu một cái đây là ai đang nhớ mình diệp sinh ban nhạc chuẩn bị xong ca sĩ tiết mục c m nhạc giám đốc đi tới thở diệp à nói, ngươi chi thu cười cười đi lên lại bên kia diệp tử đồng hiếu kỳ hỏi vi vi tỷ chúng ta bây giờ đi đâu đi trước ca của ngươi chỗ ở đem đồ vật cất xong ta lại dẫn ngươi đi ăn cơm diệp tử đồng gật đầu một cái tò mò nhìn về ngoài cửa xe phồn u hoa cảnh đường phố xe lái vào tân bình sông tiểu khu đậu xe xong hai người đi xuống diệp tử đồng bị tiểu khu bên trong sang trọng vượt bực lâm viên quan g cảnh kinh sợ liên tục thang phục nơi này là hoa hải nội thành đi l ã o ca cư nhiên ở nơi này sớm biết sớm một chút đến tìm hắn chơi ngu hải vi cười cười tự nhiên kéo lên diệp tử đồng tay đang muốn đi về phía trước phía trước chuyển đến một đạo thanh â m chào hỏi t h ả i vi xin chào diệp tử đồng hiếu kỳ hướng nguồn thanh â m nhìn lại là một đạo ăn mặc thời thượng thân ảnh đối phương khuôn mặt mỹ lệ có loại giống như nhà bên thiếu nữ một bản thanh thuần khí chất diệp tử đồng cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc ngu thảy vi gật đầu một cái lễ phép trả lời văn, văn xin chào cùng ở một cái tiểu khu, có đôi khi gặp lý văn văn cũng sẽ cùng ngưu thải vi lên tiếng chào hỏi lý văn văn cười híp mắt nhìn về phía ngưu thải vi d ắ t diệp từ đồng trong mắt l ó e lên vẻ n g h i hoặc đây là là ai hoa hải giải trí luyện tập sinh nhưng mà không giống trên mặt chưa thi phấn trang điểm tuổi trẻ vô địch khí chất vừa nhìn chính là học sinh húng chi nơi này là ngưu thải vi chỗ ở nàng không gì mang công ty luyện tập sinh trở về nhà làm sao hơn nữa nhìn đây dắt tay thân mật bộ dáng không giống như là đồng sự ngược lại giống như tỉ tỉ g ắ t mội mội nhiều một chút vị tiểu mội mội này là lý văn văn hiếu kỳ hỏi ngưu thải vi nói ra văn văn hai chữ trong tích tắc diệp tử đồng liền phản ứng lại lý văn văn điện ảnh cáo biệt tiền nhiệm nữ chính cao trung tiểu nữ sinh đều là tâm tư cẩn thận lại thèm m u ố n hái tình cáo biệt tiền nhiệm bộ này thúc giục nước mắt ái tình điện ảnh tại trong các nàng chính là h uy lực không nhỏ lại đụng phải minh tinh hơn nữa trên thực tế thoạt nhìn lý văn văn cũng tốt sinh đẹp a minh tinh quả nhiên lợi hại diệp tử đồng vội và nói g n xin chào ta gọi là diệp tử đồng lý văn văn gật đầu một cái tâm lý ý nghĩ nhanh đổi họ diệp còn cùng ngu thải vi cùng nhau quay về chỗ ở tử đồng nội mội xin chào lý văn văn hiếu kỳ nói người cùng chi thu là lý văn văn gọi lão ca chi thu lẽ nào bọn hắn cũng quen biết sao diệp tử đồng s ư ơ n g sở gật gật đầu nói diệp chi thu là ca ta lý văn văn ánh mắt sáng lên g i ọ n g điệu lại thêm mấy phần nhiệt tình cười nói n g u y ê n lai là chi thu m u ộ i m u ộ i ta liền nói làm sao lớn lên cùng ca của ngươi có điểm giống một cái xoáy một cái xinh đẹp ta cùng ca của ngươi cũng là bằng hữu nga ngươi có thể gọi ta văn văn tỷ lý văn văn nhìn thoáng qua diệp tử đồng ba lô hiếu kỳ nói tử đồng mội mội ngươi là tới tìm ngươi ca chơi sao đối mặt lý văn văn nhiệt tình diệp tử đồng một hồi có chút không thể hứng đàng h o à n nói vâng bất quá ta ca đi tham gia ca sĩ Vy vi Văn Văn Văn Văn này tiếp người người người nói, ta cũng ở nơi chơi. tỉ ta. thực một tòa ta thường có thể tìm ta chơi. Văn văn tỉ có thể Ca của xa Nga, đích chỉ chỉ cũng có có bận rộn. phương nhà, ngày là Lý ở diệp ẫ n n g ư đi phim. i nhìn Thật. quay d t ử đồng ánh mắt s á n g lên đang muốn miệng đầy đáp ứng đột nhiên kịp phản ứng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bên cạnh ngu t h ả i vi lao ca không tại nàng đương nhiên là nghe ngu t h ả i vi dù sao nói không chừng đây là tương lai chị dâu đi ngu t h ả i vi khuôn mặt thanh lệ sắc mặt như thường gật đầu một cái lý văn văn lưu ý đến hai người tiểu chuyển động cùng nhau cười hít mắt nói từ đồng muộn muội chúng ta thêm một hẻ chặt đi đến thì văn văn tỷ dẫn ngươi đi chơi diệp tử đồng lấy điện thoại di động ra lý văn văn nhiệt tình quét mã xác nhận tăng thêm sau khi thành công còn phát cái đáng yêu c h à o hỏi biểu tình ba người tách ra diệp tử đồng tâm lý còn có chút ít kích động lao c a n g như a c ư n h i ê n nhận thức nhiều như vậy xinh đẹp nữ minh tình vừa mới lý văn văn nghe thấy mình là diệp chi thu muội muội được gọi là một cái nhiệt tình nghĩ đến có thể đi đi thăm quay phim hiện trường diệp tử đồng tâm lý không nén nổi mong đợi từ đồng cùng người khác đi chơi muốn sớm hỏi một chút ca của ngươi hắn đồng ý thả vi tỉ mới để cho ngươi đi đột nhiên bên cạnh ngu thả vi nhẹ giọng nói diệp t ử đồng s ư n g sở kích động tâm thoáng cái đi lầy không ít ngoan ngoan túi lầu nói nga biết rồi cũng không trách được diệp t ử đồng quá h ư n phấn mới từ tiểu địa phương đi ra ngoài tiểu nữ sinh thoáng cái nhìn thấy trong t v minh tinh đối với thái độ mình còn nhận tình như vậy mang một ít lâng lâng không thể tránh được diệp t ử đồng tuy rằng tính cách nhanh ẹ n h ư n g vẫn là rất hiểu chuyện nàng biết rõ lúc này lý văn văn đối với thái độ mình ôn hòa là bởi vì diệp chi thu cùng ngụ thải vi hai người không thì đi tại trên đường chính những minh tinh này làm sao nhìn lâu một tên vừa cao khảo xong tiểu nữ sinh một cái ngưu t h ả i vi nhìn diệp t ử đồng thất lạc bộ dáng giọng điệu mềm mại xuống ôn nu nói không nói không để cho ngươi đi vẫn là muốn cùng ca của ngươi lên tiếng chào hỏi không thì hắn sẽ lo lắng ngày mai dẫn ngươi đi công ty chúng ta chơi cũng có thể nhìn q u a n phim ngưu t h ả i vi phảng phất nghĩ tới điều gì cười nói vẫn là ca của ngươi viết kịch bản đi diệp t ử đồng ánh mắt sáng lên kia bộ phim ngưu t h ả i vi khẽ mỉm cười nói điệu tin nam sĩ mây xanh đỉnh núi sắt liền nhờ nạm b ắ t phân chia cửa hải đ ỡ n tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đồ tường t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai khiếp sợ diệp tử đồng hạ đi theo n g u thả i vi đi đến chỗ ở tầng kia diệp tử đồng vừa sợ đây cực lớn bình tầng cùng vô địch quan cảnh vẫn là tại hoa hải thành phố loại này tấp đất tấp vàng địa phương bộ phòng này mặc dù không biết cụ thể muốn bao nhiêu tiền nhưng diệp tử đồng biết chắc có giá trị không nhỏ bất quá diệp tử đồng hiếu kỳ nhìn đến xung quanh trang sức mặc dù là hiện đại giản lược rõ, nhưng thông qua một ít đồ trang sức vẫn mơ hồ nhìn ra được là nữ hải từ chỗ ở diệp tử đồng nghi ngờ nói vi vi tỷ cả ta ở nơi này ngư thả vi sắc mặt biến thành hơi hồng giải thích không phải đây là chỗ ta ở ca của Ng ư ơ i đối diện bên kia. Diệp ở cửa bên thải ử đồng bừng n t ỉ đại ngộ, tiếp ngộ, theo kịp p h n ứng. Lao ca cùng Ngu Lao ca t h ả vi cư nói h nhau. nhưng chỉ hai hộ, cùng ở chung không khác nhau gì cả nhà.、Ngu、thải i đối diện, Vi ê n đến cùng tầng cũng cùng Ngu n ở ở đây Mặc cửa cả dù gì một là ra t ử đồng ngươi tối nay có thể ngủ tại đây vỏ chăn tất cả đều mới n g ư ơ i yêu thích một người ở cũng có thể ngủ chi thu bên kia vậy còn dùng chọn diệp t ử đồng liền vội vàng kéo bên trên ngu thải vi tay hưng phấn hô lớn ta phải ở chỗ này ngủ ngu thải vi khẽ mỉm cười diệp chi thu cùng mội mụi của hắn tính cách thật đúng là thật không giống đột nhiên có một mụi mụi cảm giác tự a hồ cũng không tệ khi lúc trời tối ngư t h ả i vi tại hoa hải chạm rừng rắt lưng bã lộ diệp từ đồng hình ảnh ngay tại trên internet bị thả ra cũng có vì cái kia đội săn ảnh tìm lần toàn bộ internet cũng không nhận ra ngư t h ả i vi bên cạnh tên kia tuổi trẻ đáng yêu tiểu nữ sinh là ai chỉ có thể tùy tiện lấy một tựa đề hoa hải giải trí động tác mới hư hư thực thực dẫn nhập mới luyện tập sinh thiên hậu ngư t h ả i vi rốt cuộc tự mình tiếp xe ngư t h ả i vi f a n không ít rất nhanh cái tin tức này xuống bình luận cân nhắc đi từ từ tăng lên ngư thảy vi quả nhiên là nữ thần a liền tính đeo đồ che miệm mũ nhìn không mặt mày cũng biết là xinh đẹp đẹ một ít nữ đeo che mũi miệng là đề thăng nhan t r ị n g u t h ả i vi đeo che mũi miệng tuyệt đối là phong ấn nhan t r ị bên cạnh cái tia tiểu mội mội hoa hải giải trí luyện tập sinh chưa thấy quá a tiểu mỹ nữ này vẫn là học sinh đi ha ha còn đeo cái bạ lộ thật là đáng yêu hoa hải giải trí nhan quan g cũng thực không tồi đây tiểu mội mội ổn thỏa mỹ nhân bại hoại dài nhiều mấy tuổi cũng là ổn thỏa đại mỹ nữ một cái tiểu mỹ nữ này ta phân a quỳ cầu tên của nàng hẳn không phải là luyện tập sinh đi cái nào luyện tập sinh đáng giá ngư thảy vi tự mình tiếp xe coi như là cũng sẽ có người của công ty tiệ a xem ra n g u t h ả i vi còn rất che chở tiểu mỹ nữ này lúc trước nhận biết đi chẳng lẽ là đơn vị liên quan a a a thật sự muốn biến thành tiểu mỹ nữ tia tay ta cũng muốn bị n g u t h ả i vi dắt lầu trên ngươi hạ tiện kỳ thực ta cũng muốn tân b ì n h sông diệp tử đồng nằm trên ghế salon cùng bên cạnh n g u t h ả i vi một dạng trên mặt đều đắp đến băng băng l ạ n h lạnh mặt nạ dưỡng ra nhìn ra phía ngoài một cái một bên là hoa hải thành phố siêu phồn hoa cờ bờ giờ con cảnh bên kia là vô địch giang cảnh mới chỉ đến nửa ngày diệp tử đồng cũng cảm giác bản thân đã có chút vui đến bên cả trời đất được rồi đã đến giờ ngu t h ả i vi đem mặt nạ dưỡng ra vân xuống sau đó cầm lấy một cái bình nhỏ đắp xong mặt nạ dưỡng ra lại xóa sạch cái này dịch tinh hoa lấy tay nhẹ nhàng đặt tại trên mặt có thể giúp hấp thu ngu t h ả i vi kéo diệp t ử đồng tay một bên chen trúc chai nhỏ một bên nhẹ nói nói bất quá chú ý không muốn xóa sạch đến mắt mắt dịch tinh hoa dùng dị c h ù n g đến n g ư ơ i thử xem diệp tử đồng vừa nhìn ngu t h ả i vi động tác một bên học tâm lý chỉ có một cái cảm giác ngu t h ả i vi quả thực quá đẹp giống như tiên nữ một dạng rõ ràng là rất tự nhiên động tác nhưng nhất cử nhất động giống như kèm theo tiên khí một bản liên năng một nữ hải tử đều cảm thấy động、lòng. mình lao ca đến cùng làm sao đổi k i ị m vi vi tỷ diệp tử đồng nghi ngờ trong lòng lúc này trên mặt bàn điện thoại di động h ẹ c h ặ t nói chuyện điện thoại tiếng v a n g khởi là ngu thải vi điện thoại di động diệp tử đồng dư quang liếc lên đến điện nhân là mình lao ca hình cái đầu đang xóa sạch tinh hoa ngu thải vi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động một cách tự nhiên dừng lại l a o một nửa động tác rút ra một trang giấy xoa một chút tay điểm xuống kết nối diệp tử đồng nhìn thấy mình lao ca mặt đẹp trai xuất hiện sau lưng tựa hồ là phòng khách sạn đang làm gì đây diệp chi thu mở miệch hỏi ngu t h ả i vi điện thoại di động ca mê ra đúng rồi một hồi chính tại nỗ lực mô p h ỏ n g theo thủ pháp diệp tử đồng nhẹ g i ọ n g nói cùng tử đồng ở nhà đắp mặt nạ dưỡng ra diệp tử đồng tinh hoa xóa sạch đến hai gõ má không dừng lại động t á c trong tay a một tiếng tạm thời chào hỏi diệp chi thu gật đầu một cái nói ra tiếp tử đồng ngươi đã vất vả nha đầu này nịch n ợ m đắp đắp vô cùng diệp tử đồng tự nhiên nghe được mình lão ca nhổ nước bọn lớn tiếng a một hồi biểu thị kháng nghị ngu t h ả i vi lắc đầu một cái không tử đồng thật biết điều đi ngươi thì sao hôm nay tập luyện được thế nào rất thuận a diệp chi thu cười nói không quan hệ mục đích tổ nhạc đ o à n thật giống như rất lo lắng đều nói tối nay muốn làm thêm giờ lệ giỏi sợ hiện trường xuất sai lầm ngu t hải vi cười cười n g ư ờ i bài hát kia quá dò người vẫn là ở trên vũ đài thủ phát bọn hắn áp lực cũng rất lớn diệp chi thu nhún vai một cái chu đồng khai sơn chi tác lần đầu tiên nghe đúng là có chút giật n à mình cảm giác lao ca ca sĩ cố lên lúc này diệp t ử đồng tự giải quyết trên mặt công phu tiến tới trước màn ảnh lớn tiếng nói ta sẽ nhìn phát sóng trực tiếp vì ngươi đọc viên diệp chi thu tức giận nói ngươi còn không thấy ngại nói không nói tiếng nào chạy tới hoa hải cứ nhiên còn lừa lao mụ nói nói cho ta biết còn may có người thả i vi thì tại nếu như lão mụ biết rõ chỉ định chân đều cho người đánh gãy nói đến diệp mẫu gan lớn như diệp tử đồng cũng không nhịn được rụt một cái bà vai đừng a lão ca nói cho ngươi một cái tin tức tốt ta cao khảo cổ phân q u a kiểm tra hoa hải không thành vấn đề ta đây không phải là sớm đến làm quen một chút hoàn cảnh sao diệp chi thu những mày ngoài ý muốn nói vậy coi như không tệ ta hai ngày nữa trở về lại dẫn ngươi đi chơi đùa cảm ơn lão ca diệp tử đồng cười hì hì nói lão ca người đoàn ta hôm nay tại tiểu khu lầu một gặp phải ai cáo biệt tiền nhiệm lý văn văn nàng còn tăng thêm ta hệ trạng nói có thể mang ta đi nhìn quay phim lao ca ngươi cùng lý văn văn có quen hay không ta có thể đi sao lý văn văn diệp chi thu s ữ n g sở suy nghĩ một chút vẫn là nói quên đi thôi đừng cho người ta làm l o ạ p thêm ngươi muốn chơi để ngươi thả i vi tỷ dẫn ngươi đi hoa hải giải trí đi dạo một vòng thăm một chút cái gì cũng có quay phim nhìn lý văn văn hẳn đúng là xuất phát từ có ý tốt về phần nguyên nhân sao dĩ nhiên chính là xem ở trên mặt của chính mình bất quá diệp chi thu hay là cho hay không ngược lại không phải lo lắng diệp từ đồng vấn đề an toàn cái gì mà là giải trí cái vòng này nhìn đến gọn gàng kỳ thực trong tối cũng là phức tạp cực kỳ tâm trí không đủ thành t h ụ rất dễ dàng nhận được cám dỗ ảnh hưởng giá trị của chính mình nhìn diệp t ử đồng đến hoa hải giải trí diệp chi thu mà không sợ đều là người mình sẽ không ra vấn đề gì đi cái khác điện ảnh đoàn phim cái gì không chừng gặp phải một cái tần ca hàng ngũ đã đủ c h ắ n g ghét mây xanh đỉnh núi s á t liền nhờ dân nàm b ắ t phân chia cửa hải đỡ tổng chết bao người còn khiếp đàm đài về mấy kẻ được nhìn nhờ r tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đổ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sạn quân tài cắn có gì đâu đi vào hoa hải giải trí cao ốc ngư thải vi bên cạnh đáng yêu tiểu nữ sinh thoáng cái hấp dẫn người ta lui tới chú ý đây là là ai đây là nghi vấn của mọi người tối ngày hôm qua đội săn ảnh bộc ra tấm hình không ít người đều thấy được nhưng hoa hải giải trí nội bộ nhân sĩ tự nhiên biết rõ đây không phải là nhà mình công ty luyện tập sinh không thì tướng mạo như vậy xuất chúng hẳn nhận ra được diệp t ử đồng ôm lấy một bản tình trang bản ghi chép giống như lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên một bản tò mò nhìn trong cao ốc bộ cảnh sát đây chính là lão ca chỗ làm việc thật giống như thật tốt nhiều minh tinh a rất nhiều tuấn nam mỹ nữ hoặc là rất gọn cả người bất quá mình gọi không ra tên đi ngang qua không ít nghệ nhân hoặc là luyện tập sinh đều rối rít cung kính cùng n g u t h ả i vi chào hỏi đồng thời đem ánh mắt tò mò nhìn về phía diệp từ đồng bất quá dám mở miệng hỏi người rất ít đối với n g u t h ả i vi ở trong công ty địa vị hoa hải giải trí nghệ nhân đều là biết cái này không chỉ là công ty trụ cột ca sĩ một trong vẫn là lao bản của mình a hoa hải giải trí người cũng biết n g u t h ả i vi tuy rằng không có gì nóng nảy nhưng tính cách lạnh lùng một dạng tiểu ca sĩ cùng luyện tập sinh cũng không dám đi lên cái g i y đắp thang máy thời điểm phương sa đạp đạp chừng chạy tới hai đạo nhân ảnh thừa d i ệ thang máy không đóng lại luôn miệ hai người này trên người mặc áo d a ăn mặc phong cách thành thục tuy rằng bảo dưỡng khá tốt bất quá xem ra cũng đều là người trung niên diệp t ử đồng thoáng cái nhận ra thân phận của hai người này quân huynh đệ hát quả táo nhỏ cái kia tổ hợp phàm là phất qua đầu thanh âm đều có thể nhận ra cái này tổ hợp cùng nghe qua thanh âm của bọn họ lúc này quân huynh đệ cùng n g u t h ả i vi c h à o hỏi sau đó cũng tò mò nhìn về phía diệp t ử đồng tổ hợp bên trong tuổi hơi lớn hơn hoàng đại lợi không nhịn được hỏi ngô lao sư đây tiểu mội mượt là công ty tân nghệ người sao ngũ thảy vi lắc đầu một cái nói ra không phải cuối cùng bổ sung lại một câu chi thu m u ộ i m u ộ i cao khảo xong qua đ â y chơi diệp chi thu quả táo nhỏ cho hai người này hát n g u thải vi là biết lời nói vừa ra quân tổ hợp hai người đột nhiên trận to hai mắt một khác thành viên lý cầu khẩn xưng sở nói hôn diệp tử đồng chủ động tự giới thiệu mình ta gọi là diệp tử đồng diệp chi thu là ca ta quân minh đệ hai người ngây ngốc nhìn chăm chú một cái thoáng cái kịp phản ứng đây là ân nhân thân m u ộ i m u ộ i a ôi chào nguyên lai、like、là tử đồng muộn m u ộ i chào n g u y i m ộ i chào ngươi chúng ta là quân tổ hợp ta là ngươi hoàng lý thu ca cùng ca của ngươi có thể thành t h ụ quả táo nhỏ ngươi biết chưa chính là ca của ngươi viết cho chúng ta hát đây là tới công ty chơi ai ngươi xem chúng ta lễ vật cũng không có chuẩn bị một cái không được không được cùng thúc thúc đến muốn đưa ngươi cái lễ ra mắt mới được đối mặt hai vị này thời thượng đại thúc xảy ra bất ngờ nhiệt tình diệp tử đồng có chúc t mậu đây là thế nào vừa nghe đến lao ca danh tự hai vị đại thúc so với hôm qua lý văn văn còn muốn q u y ế t đại lao ca mặt mũi cư nhiên lớn như vậy vậy cái diệp tử đồng yếu đất nói hai vị thúc thúc lễ vật cũng không cần ca ta giao phó cho không thể nhận đồ của người khác các ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên Ngu xuống đến tầng đến, lầu Thải Vi đè xuống đến mức tầng lầu đến. quân huynh đệ hai người liền mình tầng kia đều bất kể, liền bất kia kể, đều vội vàng đi theo và một hồi. Quân đệ hai người liền vàng nhận g u t ả i Vi c lấy bản ghi chép mở ra trang thứ nhất phát hiện ngư thải vi đại danh đã viết ở phía trên còn có một đoạn phương phương chính chính n lia lia, lúc h lâu sau đó ngô thả vi mới mang diệp từ đồng rời khỏi nhiệt tình hai người không bao lâu lý văn thụy cùng tống mỹ cũng tới biết được diệp t ử đồng hẳn là diệp chi thu thân m u ợ n mội hai người cũng là giật nảy cả mình nhìn kỹ phía dưới lại cảm thấy đương nhiên diệp tử đồng cùng diệp chi thu đúng là có mấy phần giống vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại diệp tử đồng biết rõ trước mắt vị này trung niên nam nhân chính là hoa hải giải trí đại lao bản thì thoáng cái lại câu nệ lên lý văn thụy cùng tống mỹ hai tên trưởng bối lại là đối với diệp tử đồng hảo một phen tân cần nói đến qua đây lúc chơi đùa lý văn thụy tay vung lên để cho bí thư cầm một giấy hành nghề qua đây có cái này diệp tử đồng tại hoa hải giải trí cả tòa cao úc căn bản là thông suốt đánh xong chú ý mu thảy vi đang muốn mang diệp tử đồng đi dạo một hồi hoa hải cao úc lại gặp được hấp tấp chạy tới đinh tiệp diệp chi thu mội, mội của hắn nơi、nào? diệp tử đồng vừa nhìn thấy tên này dung mạo diễm lệ vóc dáng hấp dẫn nữ nhân ánh mắt sáng lên là đinh tiệp đinh tiệp nhìn thấy diệp tử đồng trong nháy mắt cũng nhận ra đóng lại ba người lại đứng i một m chỗ biết rõ diệp tử đồng lần đầu tiến tới đinh tiệp nhìn về phía ngư t h ả i vi thương lượng ta mang tử đồng đi dạo một chút đi ngươi không phải phải chuẩn bị buổi biểu diễn rất bận rộn sao ta hiện tại vừa vặn dành dối điểm ta dẫn nàng đi dạo là được diệp tử đồng kinh sợ cũng kịp phản ứng chiều hôm qua ngư thảy vi tiếp nàng sau đó liền không có làm việc qua mình khẳng định cũng ảnh hưởng nàng công tác diệp tử đồng chủ động nói vi vi tỉ sau đó đinh tiệp liền đảm nhiệm người hướng dẫn vai diễn mang diệp tử đồng đi thăm hoa hải giải trí cao ốc thăm viếng tin tức đã lan truyền nhanh chóng không ít không có không có đi ra ngoài ca sĩ rối rít chạy tới vây xem dọc theo đường đi không ít hoa hải giải trí gặp phải diệp tử đồng nghệ nhân đều vô cùng nhiệt tình rất nhanh diệp tử đồng cái kia thu thập ký tên bản ghi chép liền đánh được trần đầy diệp tử đồng váng đầu hồ hồ cảm thấy từ khi tiến vào nhà này cao ốc sau đó tại sao thật giống mình mới thành minh tinh một dạng đinh tiệp dọc theo đường đi cười ha h a còn kém không đem diệp tử đồng cho r ằ n g thân mội mội của mình tầng này chính là khu làm việc ngày thường không có gì để mắt đinh tiệp giải thích bất quá vừa vặn hôm nay bị mượn dùng tới quay điệu tin a m sĩ dẫn ngươi đi chơi một chút điệu tin a m sĩ có không ít đều là chức tràng và tử trực tiếp tại nhà mình công ty lấy cảnh là được đây cũng là mỗi tập chi phí không cao một trong những nguyên nhân hai người đi vào một cái khu làm việc quả nhiên bên trong có không ít công tác nhân viên cùng máy quay phim thoạt nhìn vừa chụp xong một cái đoạn ngắn mọi người đang nghỉ ngơi ngồi ở trong đám người vai chính đồng bàng nhìn thấy đinh tiệp đi tới cười nói xem ngọn gió nào dẫn mỹ nữ ca sĩ t u ổ i tới sao sau đó đồng bàng nhìn về phía bên cạnh ánh mắt tỏ mỏ diệp tử đồng đây xinh đẹp tiểu nội m ộ i là ai đưa cho chúng ta mới diễn viên ai cũng biết hồng đức thịnh thế nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương t r a n h vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế h u hoàng không kém chương hai m ớ i mẻ trải nghiệm diệp tử đồng nhìn thấy beo mắt kiếng kèm theo hài hước cảm động bàng ánh mắt sáng lên vui vẻ nói đinh tiệp tỷ hắn là đại bàng chúng ta rất nhiều đồng học đều siêu yêu thích hắn và có như vậy tiểu mỹ nữ f a n cảm giác hảo vinh hạnh đinh tiệp còn chưa lên tiếng đồng bàng trước tiên nói đùa mội mội ngươi mới mười bảy tám đi hẳn cứ gọi nàng đinh tiệp a di không phải đinh tiệp tỷ bởi vì làm qua một đoạn thời gian diệp chi thu người đại diện quan hệ đồng bàng cùng đinh tiệp cũng xem như thành thục ngày thường tại công ty đụng phải chào hỏi chỉ đùa một chút cũng là chuyện thường im lặng đi ngươi đinh tiệp mặt tối sầm tức giận nói không nói lời nào không có ai khi ngươi người、cầm. đồng bàng cười ha hả nói ngươi chuyên tập cũng gọi nữ nhân ba mươi tuổi ba mươi tuổi trở lên nên tự xưng thúc thúc ca g i biết không ngươi xem ta nhiều tự giác m ộ i muội ngươi gọi ta đại bản g thúc là tốt rồi ta hai mươi chín đinh tiệp gầm nhẹ một tiếng quay đầu nói ra tử đồng chớ cùng đây đại thúc học xấu không thì ta có thể cùng ca của ngươi không tốt giao phó đinh tiệp lời nói khiến cho đồng bàng s ư n g sở theo bản năng hỏi nàng ca nàng ca là ai đây tiểu m ộ i m ộ i là công ty nghệ nhân thân nhân sao không biết đinh tiệp tỷ diệp tử đồng đoạn đương nhiên không có ngu như vậy cũng lễ phép cùng đồng bàng chào hỏi đại bản ca chào ngươi ta gọi là diệp từ đồng ca ta là diệp chi thu đến một cái tiểu mỹ nữ xem xét đ i ề u tin a m sĩ cái khác mấy tên vai chính nhân viên cùng đạo diễn cũng g â y lại nghe thấy ca ta là diệp chi thu thời điểm toàn trường đều trận tròn mắt đồng b ă n g càng kinh hãi hơn la lên ngươi là diệp ca m u ộ i muội ai ta đi đinh tiệp ngươi sao không nói sớm a đinh tiệp đữ môi tức giận nói ngươi để cho ta nói sao vừa tiến đến ngươi còn kém không có trêu đùa người ta đồng b ă n g lúng túng cười nói diệp ca thân muộn muộn chính là ta thân muộn muộn ta có thể hố n à n sao từ đông muộn muộn từ trước ta là ca của ngươi người đại diện đầu năm cùng diệp ca trở về nhà ta còn gặp q u a diệp thúc lại là một hồi náo nhiệt qua đi đồng bàng nhìn đến diệp t ử đồng đột nhiên ánh mắt sáng lên nói t ử đồng muộn muội có muốn tới hay không nói đùa một chút đập đoạn vai diễn chơi đùa diệp t ử đồng bị bất thình lình yêu cầu sợ hết hồn k h o á t tay lia l i ệ u nói không cần đại bằng ca ta liền hiếu kỳ thăm một chút không cho các ngươi tăng thêm phiền thoái diệp t ử đồng biết rõ mình bao nhiêu cân lượng mình một học sinh trung học làm sao quay phim a ước tính ống kính hướng về phía vừa căng thẳng lời thoại tất cả đều quên không gì rất đơn giản lời thoại chỉ mấy chữ không cần thiết diễn kỹ ngươi vốn làm m à suất diễn là được. đồng bang chuyển hướng đạo diễn nói đạo diễn cái kia thực tập sinh đoàn tử có thể chứ đạo diễn cũng dễ nói suy nghĩ một chút gật gật đầu nói có thể vừa vạn nữ diễn viên còn không có tìm cái kia đoàn tử không có độ khó gì trực tiếp lên tay là được điều tin a m sĩ mỗi tập đều là do mấy cái không liên quan khôi hài đoàn tử hợp lại mà thành cho nên tạm thời sửa đổi một hồi quay phim kế hoạch cũng không phải vấn đề tốt hơn một chút cái cảnh tượng diễn viên đều là điện ảnh học viện không có tốt nghiệp học sinh thậm chí hoa hải giải trí nhân viên xuất diễn đều là gần sát sinh hoạt cảnh tượng vốn là đối với diễn kỹ yêu cầu không cao diệp tử đồng hoàn toàn có thể đảm nhiệm hai đ ồ người vai diễn rất đơn giản đinh tiệp liền lộ cái mặt nói cũng không cần nói diệp từ đồng lời thoại cũng chỉ mấy chữ không có độ khó gì đơn giản huấn luyện diễn luyện một lần sau đó đạo diễn liền biểu thị không thành vấn đề quay phim địa điểm cũng không cần đuổi ngay tại cái này văn phòng được à sân hướng theo đạo diễn hô to một tiếng quay phim bắt đầu cái thứ nhất hình ảnh trong phòng làm việc đồng bàng cùng đinh tiệp là nhân viên ngồi ở trước bàn làm việc thao tác máy tính ống kính đặc biệt cho đinh tiệp mặt một cái đặc biệt đinh tiệp f a n vẫn là rất nhiều có lẽ trước chưa có xem qua điệu tin a m sĩ nhưng nhìn thấy yêu thích ca sĩ xuất hiện dưới ống kính phần lớn đều sẽ dừng lại nhìn lâu một hồi đây cũng là một kéo người qua đường f a n phương pháp sau đó hai người khác xuất hiện dưới ống kính trên người mặc câu phục lão bản bộ g á n g trung niên nam nhân dẫn lưng bạ lộ diệp từ đồng đi vào văn phòng quan tâm mà kéo ra một cái công việc vị cái tế đồng vào chỗ lê đi sau đó Trung niên bản lão đợi ố cố i với văn phòng mấy người còn lại nói ra, mới tới thực tập sinh, chiếu đinh tiệp tiếng, niên cái nói rời khỏi. văn phòng còn Đồng bàng cùng đinh quay đầu đáp một tiếng, trung lão bản gật đầu một cái không tập đáp thực chút. gật gì mấy một một một quay lão ra, đầu đầu đ trung niên lão bản thân ảnh biến mất lúc này vai chính đồng bàng bắt đầu phát huy hắn liếc mắt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp diệp từ đồng ánh mắt sáng lên chuyển qua đinh tiệp chỗ ngồi bên cạnh biểu tình khoa trương lấy tay so sánh loa tắt thủ thế đinh tiệp cũng là bản s á t xuất diễn bình tĩnh cho đồng bàng đá cái ghét bỏ xem thường phất tay một cái đem đồng bàng đổi mở tới đây đinh tiệp vai diễn liền kết thúc đồng bàng hồn không ngại cười hắc hắc c đồng bang vô vô đ làm bộ công ty láo tiền mối hình cười hít mắt nói đến thực tập a diệp t ử đồng gật đầu một cái tốt nghiệp a diệp t ử đồng lắc đầu một cái không có năm thứ hai đại học đồng bang ngang một tiếng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói năm thứ hai đại học liền đến thực tập a diệp t ử đồng lại gật đầu một cái hừm đến rèn luyện một chút đinh t i ệ p cùng diệp t ử đồng không cần thiết diễn kỹ nhưng đồng bằng là diễn viên chuyên nghiệp diễn cảnh tượng như thế này là một bữa ăn sáng ngắn ngủi mấy câu nói phối hợp lên trên tiện tiện thần thái một tên trêu đùa mới tới xinh đẹp nữ đồng nghiệp t r ư ớ c chàng cáo giả hình tượng đã mười phần sinh động đồng bằng muốn nói lại tôi h đến gần một chút hạ thấp thanh â m nói ngươi đến thực tập hắn cho ngươi bao nhiêu tiền diệp t ử đồng lắc đầu một cái x o a bạch điểm nói không lấy tiền chính là đến trải nghiệm một hồi công ty bầu không khí đồng bằng gật đầu một cái thở dài một hơi một bộ quả lại như thế biểu tình nói ngươi xem ta nói lão bản chúng ta người đặc biệt khu ngày thường làm thêm giờ không có tiền làm thêm giờ quan hệ chưa từng có đ t phí diệp t ử đồng cái hiểu cái không gật đầu một cái mẫu c h ỗ là nói tới chỗ này đồng bàng cảnh giác nhìn bốn phía một cái thần bí mà v â y vây tay diệp t ử đồng lỗ hai xít lại gần đồng bàng thấp giọng nói lão bản chúng ta cực kỳ tốt mẫu diệp t ử đồng nhướng mày một cái cổ r ỗ i một cái sắc mặt hết sức kinh ngạc đây là toàn bộ hành trình nàng duy nhất một cái cần diễn biểu tình mẫu nga đúng vậy đồng bàng gật đầu một cái dạy dỗ nói ngươi, xem ngươi xinh đẹp như vậy đúng không ngươi có vấn đề có thể hỏi ta có đôi khi đi hắn đột nhiên trung n i ê n lão bản lại lần nữa xuất hiện nói ra đồng tới đây một chút đồng bang mặt đầy xem đi ngươi cẩn thận một chút biểu tình diệp tử đồng liền vội và n g đáp được ba đồng bang trận tròn mắt sững sờ nhìn đến diệp tử đồng từ chỗ ngồi đứng lên rời khỏi được t h ẻ đạo diễn hải lòng âm thanh truyền đến mây xanh đỉnh núi sắt liền nhờ rừng nạm b ắ t phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đàm đải về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí độ tưởng trắng điệu h i ệ u phơi gió bù ổ sản quân tài cắn có gì đâu chương hai trăm chín mươi lăm im lặng k ó i lửa thời gian đưa đẩy đến thứ bảy vạn chúng chúc ca sĩ nhất tiết mục ca ngay từ lúc phía trước một đêm ca sĩ đề đã xông lên l ẩ i bộ tìm kiếm hot cơ hội toàn bộ giới âm nhạc đều đem tầm mắt đặt ở hôm nay trong tiết mục ca sĩ không thiết lập giám khảo nhưng có chuyên gia cố vấn nhân vật này kỳ thực thì tương đương với người bình phẩm âm nhạc tác dụng đối với mạnh mẽ diễn ca sĩ biểu diễn làm giám định hóa giải lấy thông tục ngôn ngữ giải thích cho quần chúng tiết mục tổ sớm công bố chuyên gia cố vấn danh sách cũng là hài hước chân đấy cùng tổng đạo diễn l i u đạo từng có hợp tác lý quốc kiện tại bên trong không nói có hai cái danh tự hấp dẫn rộng lớn p a n chú ý nội danh người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng nội danh tác giả khoái th nhìn thấy hai cái danh tự này quần chúng ăn dưa gọi thẳng tiết mục tổ sẽ làm chuyện đinh đại thăng là có tiếng ác khẩu mặc dù là chứ danh diệp chi thu thổi nhưng hắn lời bình kỳ thực vẫn tính công chính cơ bản mỗi lần bình phẩm ca khúc đều là đối ca không đúng người nhưng la văn thân phận liền có ý tứ hắn là thiên vương tiêu kiệt hoàng kim hợp tác ai cũng biết hai người này cùng một cái thuyền cộng thêm hai người trước cùng diệp chi thu cách không giao p h ò n g quần chúng ăn dưa thật tò mò nếu như diệp chi thu hát thật tốt đây la văn là khen vẫn là không khen hào đây chứ những thứ này ra ra thảo luận hot cao nhất vẫn là các mạnh mẽ diễn ca sĩ biểu diễn cần chú ý từ i việc giữ bí mật làm phi thường tốt, thải bài cũng là nghiêm ngặt phân biệt thời gian ế t tổ mật thường tốt, ngặt mục làm cũng g bí là phân n n tiến hành, g khách ô n đến chân chính lên g đài một khắc một c Chi Diệp diện. Thu Trung、Quốc、phong chuyên tập bài hát mới, tại fan lộ sạn đi ra diệp chi thu cùng đại diện người đại diện chu m i ệ u ngồi lên tiết mục tổ tiền tài t r ợ một trong xe cứu thương đi tới thu âm hiện trường chương trình tv trung tâm lên xe trong tích tắc tiết mục tổ công nhân cũng đã bắt đầu thu âm trên xe diệp chi thu dễ dàng đem rửa lưng vào rộng lớn ghế ngồi bằng ra thật bên trên cái này tiền tài trợ còn giống như là cái quốc sản nhãn hiệu trận đấu sắp tới diệp chi thu còn có tâm tình cảm thán hiện tại xe sản xuất trong nước làm càng ngày càng tốt ngược lại đại diện người đại diện chu m i ệ u phần l ư n g thắng tắp vừa nhìn liền khẩn trương đến không được trên xe có một cái tiểu phỏng vấn phân đoạn công tác nhân viên đem ống kính nhắm ngay diệp chi thu hiếu kỳ hỏi diệp lao sư ngài không khẩn trương sao diệp chi thu thu ậ n miệng nói vẫn tốt chứ nói hưng vấn khả năng khít khao hơn mọi người đều là không nhịn được nghĩ nhanh lên một chút lên đài mở ra mình công tác nhân viên tự tin như vậy sao công tác nhân viên hiếu kỳ nói diệp lao sư đệ nhất trận hát là bài hát mới đi rất nhiều f a n ca nhạc đều rất mong đợi đi ngài cảm giác mình có thể thu được cái gì hạng có thể hay không lo lắng hạng quá thấp cái gì dù sao mấy vị khác lao sư thực lực đều rất mạnh mẽ diệp chi thu cười cười không trả lời thẳng hạng ta cũng không biết nhìn hiện trường đại chúng dám khảo bỏ phiếu chứ sao nếu đã tới liền không cân nhắc nhiều như vậy đem hảo âm nhạc mang cho f a n ca nhạc là được diệp chi thu có lòng tin nhưng mà không biết hồn nhiên đến cho rằng mình có thể tùy tiện treo lên đánh cái khác ca sĩ tham gia cái tiết mục này đều là nhân vật h u n g á c ánh sáng từ nghệ thuật ca hát cấp độ không có một vị là thấp hơn mình hơn nữa đại chúng giám khảo chấm điểm loại hình kỳ thực sự không chắc chắn cũng thật lớn k i ế p trước tương tự tiết mục bên trong ca sĩ cảm giác mình diễn dịch tốt nhưng cuối cùng được phân ra đến bài danh lại không như ý tình trạng khắp nơi thế cho nên càng về sau có ca sĩ chính là người đó tiêu âm cao người đó liền có thể được cao phân nổ nước bọt d i ệ p chi thu lại cảm thấy loại thuyết pháp này dễ hiểu dù sao người xem giám định tài nghệ là có hạn tại mạnh mẽ diễn tuyển thủ nghệ thuật ca hát khoảng cách phi thường nhỏ vô pháp khởi tính quyết định tác dụng dưới tình huống hiện trường hiệu quả càng chấn động cùng trực quan cao âm tự nhiên có thể cho quần chúng lưu lại sâu hơn ấn tượng bất quá âm vực hẹp ca sĩ đúng là sẽ tương đối thua thiệt đây là tiết mục biểu diễn hình thức cùng chế độ thi đấu quyết định chỉ có thể nói là quy tắc trò chơi một phần bất quá mặc dù biết cao âm càng được ưa thích diệp chi thu ngược lại không có đầu bài hát đều đi báo cao âm ý nghĩ hắn vẫn là nghiêng về hát tự mình nghĩ hát ca khúc nếu đã tới hắn liền chơi nổi liền tính một tên sau cùng cũng không có cái gì quá không được hắn cảm giác mình không tới không phải thắng không thể trình độ bất quá một tên sau cùng loại tình huống này sẽ không phát sinh là được công tác nhân viên tiếp tục hỏi vậy xin hỏi trừ mình ra ngài mong đợi nhất vị nào tuyển thủ biểu diễn diệp chi thu suy nghĩ một chút cho ra đáp án của mình tiêu kiệt tiêu lão sư đi công tác nhân viên ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi vì sao phỏng vấn công tác nhân viên ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu phản phất tại ám thị ngươi nói à? ngươi có lời gì nói mau đi ra à? âm nhạc tài tử diệp chi thu vs thiên vương tiêu kiệt chính là ca sĩ cái tiết mục này lớn nhất doanh số bán hàng diệp chi thu khỏe miệng hơi câu lên cười nói tiêu kiệt lao sư là xuất đạo nhiều năm tiền bối vẫn là thiên vương sao thực lực rất mạnh cho nên rất chờ mong có thể cùng hắn cùng đài thi đấu quan phương vô cùng trả lời để cho công tác nhân viên ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng lúc đó vấn đề giống như vậy ở tại hơn sáu chiếc trong xe diễn ra ống kính bên dưới khác nhau tuyển thủ tự tin người cũng có khẩn trương người cũng có còn có mặt mũi màu trầm ồn không nhìn ra háo hức mỗi người một vẻ có thể nói là vô cùng đặc sắc bị h ỏ i trừ mình ra mong đợi nhất vị nào ca sĩ biểu hiện cái vấn đề này nhân khí cao nhất nữ ca sĩ lục nhã không chút do dự cho ra đáp án của mình diệm chi thu ta rất chờ mong hắn bài hát mới so với kia đầu gió nổi lên làm sao đây là lục nhã trong lòng bổ sung một câu nghĩ tới mình ở hoa hạ bài hát mới thưởng bên trên bị n g u thải vi áp tới gắt gao nàng còn có chút không cam lòng thêm u oán nếu như diệp chi thu cho ta viết ca khúc thiên hậu cái gì ta bên trên ta cũng được cùng một cái vấn đề ca sĩ nhóm trả lời nhất trí là t h ư ở n g lê khôn diệp chi thu muốn nhìn một chút hắn lại tiến bộ bao nhiêu trinh Ngực quân diệp chi thu với tư cách hồng công người siêu yêu thích tác phẩm của hắn cường điệu mong đợi tái xuất việt ngữ ca khúc khốc long truyền kỳ diệp chi thu chúng ta là hắn p a n phi thường yêu thích kia đầu bằng hữu hoàng linh ngọc diệp chi thu tên này trẻ tuổi ca sĩ hát tại bảo đảo cũng rất hỏa hôm nay có thể cự ly gần nghe thấy hiện trường bản cơ hội tất cả tuyển thủ trả lời đều khác thường nhất trí bất quá có một người ngoại lệ tiêu kiệt ngồi trong xe cùng diệp chi thu giản lược nhẹ nhàng khoan khoái nhàn nhã ô u phụ cáo sơ mi khác nhau hôm nay tiêu kiệt trải cái cổ đại búi tóc t i ể u tiểu tóc toàn thân trường khoản áo khoác ngoài phía trên cổ ý mười phần hoa văn phức tạp vô cùng toàn bộ sân khấu tạo hình thành thục nam nhân mỹ lực hiện thị rõ bị họ trừ mình ra mong đợi nhất vị nào ca sĩ biểu hiện cái vấn đề này thì tiêu kiệt không có quá nhiều cân nhắc hoàng linh ngọc hoàng lao sư nàng là ta lúc đi học thần tượng. thật chương a o ứ n g h hai trăm chín mươi sáu cưới ngươi một đầu hoa hải thành phố tân bình sông tiểu khu bên trong diệp tử đồng cùng ngũ thải vi ngồi ở trên ghế salon trong tivi truyền chính là ca sĩ phát sóng trực tiếp tiết mục nhìn thấy thiên vương tiêu kiệt nói chuyện đoạn ngắn diệp tử đồng bất mang giá giá quả đấm ừ thiên vương thì thế nào l ã o ca cố lên không biết vì sao chính là không thích cái này tiêu kiệt ngu t h ả i vi hai tay ôm đầu gối khẽ gật đầu diệp tử đồng chuyển hướng ngu t h ả i vi nói vi vi tỉ ngươi cảm thấy ca ta có thể thắng sao ngu t h ả i vi không chút suy nghĩ nói ra có thể diệp tử đồng vẫn có chút lo lắng nói nhưng mà ta xem trên internet phân tích đều nói tiêu kiệt nghệ thuật ca hát rất lợi hại hiện trường rất thận trọng l ã o ca cùng hắn so sánh nghệ thuật ca kh hát không chiếm ưu ca của ngươi lợi hại không phải nghệ thuật ca hát ngu t h ả i vi nhẹ nhàng lắc đầu một cái nhẹ giọng nói hơn nữa ta tin tưởng hắn diệp t ử đồng s ư ơ n g sở ánh mắt tiếp tục ném trở về màn ảnh phía trên từng đầu mưa bình luận sẽ qua ngu thải vi vốn là không có nhìn mưa bình luận thói quen nàng yêu cầu mở lúc này mưa bình luận đã quét qua lên chờ một tuần lễ rốt cuộc đã tới hôm nay trận đấu cậu tác giả c ư nhiên không ngừng có chừng mới mặc dù là cặn bã c ẳ n g cũng thỏa mãn tiêu kiệt cố lên ta yêu ngươi ngoại trừ mình mong đợi nhất ca sĩ là tiêu kiệt ha ha ha luôn cảm giác diệp chi thu trong lời nói có hàm ý a rõ ràng nói tới rất quan p ư ơ n g tại sao ta cảm giác có ý riêng ý tứ ha ha ha ta cảm giác thế nào lục nhã giọng điệu có chút thú oán Và, những tuyển thủ khác rõ ràng đều là mong đợi diệp chi thu biểu hiện diệp chi thu tại tuyển thủ người trung gian khí cũng rất cao a không kỳ quái tin tức ẩ m nghe nói ca sĩ tiết mục lệ phí ra sân cao nhất không phải thiên vương tiêu k i ệ t mà là diệp chi thu nói rõ làm việc nội nhân sĩ trong mắt diệp chi thu g i ả vị tuyệt đối không thua thiên vương không phải đi so sánh thiên vương lệ phí ra sân còn cao ha ha tiêu kiệt mong đợi nhất ca sĩ là hoàng linh ngọc a ta còn tưởng rằng là diệp chi thu đi lao du điều nói tiền bối chuẩn không sai tâm hắn bên trong không thèm để ý diệp chi thu biểu hiện quỷ mới tin rất có ý tứ ngồi chờ ăn dưa diệp chi thu nhảy xuống xe trong tích tắc thảm đỏ hai bên vang dội tiếng hoan hô nhiệt liệt là trình diện ủng hộ quần chúng có không ít còn dơ nhất diệp chi thu tên tiếp ứng bài diệp chi thu khoát tay lia liệu trao hỏi cùng đại diện người đại diện đi vào tràng quán bên trong không khí hiện trường chi nhiệt liệt để cho chu miểu cũng không nhịn được vì diệp chi thu lau vệt mồ hôi tiến vào tràng quán bên trong thảm đỏ phần cuối là một khối k h ủ n g lồ áp phích tuyên truyền còn có một cuộc phỏng vấn khu vực là quan vương phỏng vấn phân đoạn diệp ca là tiêu kiệt chu miễu thấp giọng nói mỗi tên ca sĩ là từng cái một vào sân không biết là diệp chi thu động tác nhanh vẫn là tiêu kiệt động tác chậm lúc này tiêu kiệt chính tại áp phích tuyên truyền bên trên ký tên ký xong tên còn muốn mang đến ngắn gọn phỏng vấn dựa theo cái tốc độ này diệp chi thu đi tới mà nói ước tính tiêu kiệt phỏng vấn còn không có kết thúc nguyên bản quen nhau hai vị ca sĩ mà nói ở một bên chờ một chút hai người nhận tỉnh chào hỏi cũng không tính là cái gì ngược lại có thể nhiều lộ mấy cái ống kính bất qu chu miễu cũng không biết hai người đụng phải bầu không khí sẽ như thế nào cho nên kỹ l ư ợ n g nhắc nhở một câu ý là có cần hay không thả chậm một chút bước chân diệp chi thu cười cười phảng phất nghe không hiểu chu miễu trong lời nói ý tứ tiếp tục đi về phía trước bên này tiêu kiệt ký xong tên vừa mới chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn nhìn thấy đi tới diệp chi thu ánh mắt sáng lên tiến lên đón ha ha xem ai đến chi thu lại gặp mặt tiêu kiệt cười ha h a chủ động nên đón nhiệt tình vươn tay ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là diệp chi thu cũng cười mị mị mà trở về nắm hai người vậy mà giống như lão bằng hữu một dạng trào hỏi lên tiêu kiệt lại lần nữa nắm diệp chi thu tay cầm hai lần hướng về đối với mình ống kính nói đùa các ngươi hẳn nhiều một chút được hắn đây chính là đại tài tử lại cao lại x o á i hắn b i ế t hát ngay cả ta đều hâm mộ hơn nữa mới xuất đạo không đến một năm ai nói chúng ta tiếng hoa giới âm nhạc xa suốt xem người tuổi trẻ bây giờ khủng khiếp à. tiêu kiệt sắc mặt chân thành không có một chút thiên vương lên mặt trong lời nói đều là đối với diệp chi thu tán thưởng nhất phái hòa h à i trang diện để cho hiện trường không ít người thấy sửng sốt u một chút tiêu kiệt đây rõ ràng chính là tiền bồi đối với hậu bối sùng bái thoạt nhìn giữa hai người không thành vấn đề a lẽ nào nói trên nết đ mọi người trong lòng n g h i hoặc lúc này người mới vương cùng thiên vương màn ảnh phía trước lịch sử tính gặp mặt để cho phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cân nhắc tăng mạnh có lẽ sẽ có bộ phận f a n yêu thích lẫn n h a kéo nhưng phần lớn của chúng ăn dưa đều là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đối với h ỏ a khí trang diện r ồ i rít biểu thị thất vọng không đã gần a trang diện sao cứ như vậy hài hòa đây ta cảm thấy tất cả mọi người hiểu lầm trên internet y ê n náo hùng kỳ thực ca sĩ giữa quan hệ là rất tốt ủng hộ tiêu kiệt tiêu kiệt cùng diệm chi thu p a n một nhà hôn chào mọi người hảo thưởng thức âm nhạc là tốt rồi yêu tâm g và gờ trên hai cái tiêu kiệt p a n h ả o h ả o thưởng thức âm nhạc là thật cái khác mới i đi ha ha ha thần mẹ nó i một nhà hôn nói ra ngươi t i n không hoa hải giải trí đều trực tiếp phát luật sư hàm đến cùng có hay không sao chép hoặc là ai chép ai phía sau cũng không có thật sự truy đi không có thật sự truy bất quá liền s ô n g diệp chi thu câu kia ta liền tin tưởng hắn không có chép đầu chó g và g ta ước tính hiện tại hai người đều là trên mặt cười hì hì tâm lý mẹ bán phê đi nhân sinh như kịch toàn dựa vào diễn kỳ a đều là lao âm tiền đầu chó g và g ha ha ha tiết mục này mời khách quý thật là thần chuyên ngành cố vẫn còn có la văn ta cảm thấy cảm phim khi bên ộ nhìn liền không Hoàng Sơn đến h đều được. Sao liền không mời、Hoàng、Tây p b ì h m ộ trong hồi đâu? Đây chẳng phải là thoải mái hơn.、Người、cho mái Ngươi đâu, đây là ằ n không có mời. Nghe nói g h có mời. à Tây sân ơ n tính ngại ngủng cự ước tuyệt, đến đ y đi. Đầu chó. G b ê trong sân, hai người nắm xong tay tiêu kiệt lại lần nữa đi trở về đi tiếp tục chưa xong phỏng vấn diệp chi thu t ắ c đi tới khủng lồ áp phích tuyên truyền phía trước ký tên diệp ca cho chu miểu đưa lên viết ký tên diệp chi thu nói tiếng cảm ơn h ư ớ n g trên quốc sở tớ nhìn thoáng qua tiêu kiệt hai chữ đánh tại ngay chính giữa diệp chi thu cười cười giơ tay lên x tiêu xoát xoát kiệt đại lúc này n chính diện mang cơm mịn phong độ nhẹ nhàng mà tiếp nhận phỏng vấn đột nhiên bên cạnh chuyển đến một hồi tiếng ồn ào chính là diệp chi thu phương hướng tiêu kiệt nghi ngờ trong lòng hướng bên cạnh vừa nhìn diệp chi thu đang để bước xuống ông kính cũng đúng lúc chuyển đến diệp chi thu cùng áp phích tuyên truyền phía trước quất sờ tơ ngay chính giữa vừa ký song tự tính chất của vật chất có chứa dầu bút mực mặc tí còn phản xạ màu trắng q u a n mang giống bay phượng múa diệp chi thu ba chữ nét chữ nhìn rất đẹp ba chữ kia cũng đánh tại post sở tơ ngay chính giữa c ư ờ i ở tiêu kiệt hai chữ ngay phía trên ai cũng biết hồng đức thịnh thế nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương t r a n h vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém ngoa tạo cố ý đi tuyệt đối là cố ý đi diệp chi thu ký vị trí này là cưới ngươi một đầu ý t ừ s a u đến rồi đến rồi cảm giác quen thuộc ha ha ha ta đã nói rồi lấy c ầ u tác giả bạo nóng này làm sao kẻ thù gặp mặt ngược lại một chút phản ứng đều không trải qua giám định là diệp chi thu không thể nghi ngờ cô a danh tự trực tiếp đánh tại thiên vương trên đầu ha ha ha cùng phía trước một cái đánh tại góc khốc long truyền kỳ thành so sánh rõ ràng nhưng mà cũng có bộ phận quần chúng biểu thị nghi hoặc diệp chi thu không nhất định là cố ý đi ký tên vị trí mà thôi nói do không cái gì hán triều cao vốn là so sánh tiêu kiệt cao nếu như muốn đánh ở chính giữa vị trí khẳng định chính là c h â đ ó à. vừa mới hai người có hay không nói có cười ta cảm giác là đúng dịp mà thôi đối với những suy đoán này hiểu rõ diệp chi thu f a n đều là cười đáp lại cái này không liền cùng ban đầu tại sân khấu đỡ dậy hoàng tây sơn sau đó nói d ơ tay ba chữ một dạng sao cậu tác giả đây viết tiểu thuyết lao âm dương nhân mai thái ngươi không nói còn để cho ngươi bắt không đến được điểm nhưng mà quan sát phát sóng trực tiếp tiêu kiệt f a n không ít lúc này một nhà hôn âm thanh không có tất cả đều tại trinh phạt diệp chi thu thật không có giáo dưỡng đi liền tính muốn đánh dấu vị trí chính giữa viết ở tiền bối danh tự phía d ư ớ i không phải lễ phép căn bản sao cái người này có tài hoa nhưng quá kiêu ngạo ta không thích người trẻ tuổi vẫn là điệu thấp một chút tốt không nên quá điên theo như tư cách và sự tướng trải diệp chi thu vẫn còn so sánh không lên tiêu kiệt đi một tên hậu bối làm như vậy ta cảm thấy rất không thích hợp toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp ủng hộ diệp chi thu ủng hộ tiêu kiệt trung lập ăn dừa ẩm ẩm toàn bộ làm ổn thành một đoàn diệp chi thu không biết trên internet đánh giá đối với mình biết rõ cũng sẽ không để ý thật sự là hắn là cố ý đối với những cái t i a mắng hắn không tôn trọng tiền bối các loại âm thanh hắn liền tính biết rõ cũng biết nói chưa trải qua người khác đắng chớ khuyên người khác thiện ngoài miệng vừa nói rộng lượng dễ dàng nhưng diệp chi thu tự nhận là cái tục nhân không làm được đối mặt sao chép người của chính mình thật vẫn khuôn mặt tươi cười chào đón không ngay mặt đi lên đánh người đều tính thu liễm bên này tiêu kiệt cũng ý thức được tình huống gì trong mắt lóe lên vẻ tức giận bất quá cường đại hàm dưỡng vẫn là để cho sắc mặt hắn không thay đổi lại lần nữa trở lại trong phỏng vấn ngại ngùng vừa mới vấn đề là cái gì tiêu kiệt tâm thầm thở một hơi thật dài bị tức đến vấn đề để quên đặt câu hỏi phóng viên sắc mặt quái gì, lập lại tiêu lao sư xin hỏi người đúng diệp chi thu đánh giá thế nào ta cảm thấy hắn là rất ưu tú trẻ tuổi ca sĩ sáng tác rất thật tốt tác phẩm tiêu kiệt nhìn thoáng qua ký s o n g tên phản p h ấ t chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sắc mặt như thường ở bên chờ đợi diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được bổ sung một câu mặc dù có chút địa phương còn có chưa đủ nhưng ta cảm thấy tương lai nhất định là thuộc về bọn họ có chút tuổi trẻ ca sĩ quan phương vô cùng trả lời phóng viên nhưng thật giống như nghe được nói bóng gió tiêu kiệt với tư cách tiền bối nói có chút chưa đủ ngược lại cũng không tính qua、phân. chỉ là tại loại này cảnh tượng bên dưới chỉ điểm đối tượng là diệp chi thu bầu không khí liền có chút vi d i ệ u còn có tương lai là bọn hắn có chút tuổi trẻ ca sĩ chính là chưa chắc là diệp chi thu nhưng bây giờ trẻ tuổi ca sĩ diệp chi thu nói thứ hai ước tính thật đúng là không có ai có niềm tin dám nói đ ệ nhất tiếp nhận xong phỏng vấn tiêu kiệt khẽ gật đầu bước nhanh rời đi tại ống kính đập không tới vị trí mặt thoáng cái đen xuống đến phiên diệp chi thu phỏng vấn phóng viên khẽ n h ế t miệng nhị được thật là khổ cực cuối cùng vẫn không có hỏi ký tên ngươi có phải hay không cố ý cái vấn đề này dù sao cũng là ca sĩ tiết mục tổ phóng viên vẫn là phải chú ý một ch diệp lao sư xin hỏi vừa mới tiêu thiên vương đối với ngài đánh giá ngươi thấy thế nào diệp chi thu cười cười đương nhiên nói ta cảm thấy hắn nói đúng phóng viên ca ngươi không có chút nào khiêm tốn sao nga vân vân diệp chi thu thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng bổ sung nói không đúng không đúng phóng viên thở dài một hơi diệp chi thu bổ sung nói ta cảm thấy tương lai là chúng ta hiện tại cũng vậy phóng viên được rồi là ta nghĩ nhiều rồi lúc này vừa đi vào đến trình n h ư ợ c quân đem diệp chi thu phỏng vấn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt trong mắt sửng sốt vô cùng đợi diệp chi thu mấy vấn đề kết thúc trình được quân đi tới ký tên quốc sở tơ trước thấy rõ vị trí trung tâm lúc lên lúc xuống hai cái danh tự sau đó cái miệng nhỏ nhắn càng làng mắt thành trừ hò đại ca ngay từ đầu cứ như vậy vừa sao lúc này phòng phát sóng trực tiếp quần chúng ăn dưa mưa bình luận vui vẻ không thôi ha ha ha tương lai là của ta hiện tại cũng là ta quá khí phách quả nhiên là diệp chi thu phong cách tắt pháo không có thua q u a đánh lôi đ ạ i cũng không có thua quá đầu chó g và gờ xin chào cùng nga ta vô cùng yêu thích mùi ớ i rồi còn không xác định, hiện tại vừa ta còn xác cố không định, khẳng định dành hắn nhất định gì tự là ý. m h ỏ a dược d ậ y rồi hả c ò n chúng ăn dưa biểu thị dạng này mùi h ỏ a dược đến nhiều một chút chết cười n g ư ơ i xem chỉnh l ợ c quân biểu tình tiết mục hậu đại chuyên gia cố vấn trở thất tổng đạo diễn liêu đảo và bảy tên chuyên gia cố vấn thành viên vây t r u n g chỗ bên trong căn phòng màn ảnh c h u y ể n chính là vào sân hình ảnh phát sóng trực tiếp liêu đảo cười đến miệng đều liệt khai tại hát một giọng mới cùng diệp chi thu hợp tác qua hắn tự nhiên biết rõ người trẻ tuổi này phong cách dạng này lệ người xem cao sao. cố vấn đoàn bên trong tiêu kiện hoàng kim hợp tác la văn mặt đầy vông nôn cũng không biết giấy lên cảm tưởng thế nào. liêu đào nhìn về phía bảy tên chuyên gia cố vấn người đề nghị tuy rằng mạnh mẽ diễn cần chú ý còn không biết nói nhưng mọi người nói ba vị đầu trận mạnh mẽ diễn coi trọng nhất ca sĩ đi lý lao sư ngài tương đối theo dõi là ai liêu đào đầu tiên nhìn về phía tuổi tác hy vọng tất cả đều lớn nhất lý quốc kiện lý quốc kiện suy nghĩ một chút nói ra trước ba mà nói ta cá nhân tương đối theo dõi d i ệ p chi thu tiêu kiệt còn có trình l ự c quân liêu đào kinh ngạc nói thiên vương tiêu kiệt nghệ thuật ca hát tốt thiết phổi tiểu thiên hậu trình lựa quân cao âm có rất lớn ưu thế hai vị này đều có thể lý giải vì sao lý lao sư ngài sẽ theo dõi diệp chi thu lý quốc kiện cười nói hiện trường mạnh mẽ diễn không xác định nhân tố thật nhiều chọn khúc người xem yêu thích đội chờ một chút lấy ta đối với diệp chi thu ấn tượng đối với hắn vẫn là thật có lòng tin ngoại trừ nghệ thuật ca hát sân khấu mị lực cũng là biểu diễn rất trọng yếu một phần h ú n g chi ta cảm thấy hắn nghệ thuật ca hát cũng thật không tệ sau đó mấy tên chuyên gia cố vấn r ồ i rít cho ra trong lòng trước ba nhân tuyển coi trọng ca sĩ đáp án đủ loại tiêu kiệt lục nhã lê h ô n hoàng linh ngọc chờ một chút tuyển thủ đều có bị nhắc đến nhưng để cho người kinh ngạc chính là Đại bộ chương hai trăm chín mươi tám giao tế hoa tất cả tuyển thủ theo thứ tự vào sân xong tính cả riêng mình đại diện người đại diện tổng cộng mười bốn người tới trước công cộng chờ khu tập trung gặp mặt diệp chi thu nhìn thấy đã từng tiết mục đạo sư người quen cũ lê không tạo hình suýt chút nữa không có bật cười lê không người mặc áo da màu đen còn da hợp với chú tâm tu bổ tiểu h ồ tử vóc người cao lớn thoạt nhìn k h ó c h u y ễ n vô cùng mấu chốt là lê k h ô n đại diện người đại diện là một vị lớn lên thật xinh đẹp vóc dáng thon thả tiểu nữ sinh đoán chừng là mới xuất đạo không bao lâu nghệ nhân hoặc tiểu chủ bắt người các loại nhắm mắt theo đôi đi theo tạo hình n à n g ngược lê khôn sau lưng có lẽ là lê k h ô n khí chẳng quá mức mạnh mẽ tiểu nữ sinh người đại diện nói chuyện đều có chút cẩn thận hai người thoạt nhìn ổn thỏa mỹ nữ cùng g i ã thú phối hợp lê khôn nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt sáng lên đi lên chính là một cái to lớn ôm ha, ha. chi thu đã lâu không gặp lê khôn cười to nói người eo bu mới k lê khôn dựng thẳng thật to n g ộ n cái t r e o nói thành thật mà nói muốn cùng ngươi đánh lôi đ à i ta còn thực sự có chút hoảng d i ệ p chi thu cười nói không ca ngươi chớ khiêm đường ngươi d ố c sân khấu như vậy nổ người khác hoảng mới đúng chứ lê khôn cười hắc hắc cũng không phủ nhận nói ra làm sao muốn chơi d ố c sao cho lão ca xuyên tấu qua cái đáy hôm nay ngươi hát ca khúc tên là cái gì e l bun mới bài hát mới a cầm cái này sân khấu đến đánh hát thật dũng cái vấn đề này để cho chờ thất bên trong cái khác ca sĩ lộ thai thoáng cái dựng lên tiết mục tổ có quy định phải đem lo lắng lưu đến cuối cùng diệp chi thu đương nhiên không biết như vậy mà đơn giản để lộ ra đến cười ha hả nói không thể nói không thể nói tránh cho đạo diễn phạt ta khoản đừng như vậy thần bí sao lê k h ô n nhiệt tình ôm lấy diệp chi thu bà vai thấp giọng nói lén lút nói cho ta được chưa không tính lộ trần tướng diệp chi thu bất đắc dĩ tại lê k h ô n làm kẻ trộm một bản che tay cản trở dưới tình huống nói mấy chữ hai cái đại nam nhân t ự n h i ê n ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bắt đầu chơi lặng lẽ nói trang diện này để cho đông đảo ca sĩ không còn gì để nói không khỏi nhàm chán ấu bất ấu chị a nhưng mọi người lại không nhịn được tò mò nhìn sang tâm lý cùng mẹo bắt một giạt l u t một ca khúc danh tự vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thứ nhưng mà diệp chi thu tựa hồ nói ba chữ lê khôn rõ ràng nghe rõ ngẩng đầu lên mặt đầy m ở m mịt lê k h ô n động tác chống đỡ được cái khác ca sĩ quan sát góc độ lại không ngăn được nhiều góc độ chụp máy quay phim p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong không ít f a n rối rít suy đoán ba chữ nói cái gì làm sao lê khôn nghe xong thật giống như không có nghe một dạng nhìn ngôn ngữ ngôi thật giống như chữ thứ nhất là cm ở đầu ba chữ cm ở đầu lầu trên ngươi xác định không phải mắng chửi người ngôn ngữ n ô i đại sư đến nói hình như là tên làn điệu của từ tên ba chữ h ẳ n không phải là tên bài hát tên bài hát chính là tên làn điệu của từ tên y tứ thủy điệu ca đầu vậy hẳn không sai thủy điệu ca đầu là cổ phong ca khúc theo như suy đoán trung quốc phong cùng cổ phong có cộng thông chi sử dùng từ bài danh tắc tên bài hát rất bình thường bên này diệp chi thu lê khôn hai người nói chuyện c ũ xong mấy tên ca sĩ giữa cũng là một hồi chào hỏi trải qua vào sân ký tên tiểu nhạc đệm thiên vương tiêu kiệt nụ cười trên mặt không có như vậy tự nhiên ngoại trừ lê khôn cùng tiêu kiệt cái khác mấy tên ca sĩ diệp chi thu có nghe qua danh tự bất quá đều không nhận ra nhưng người khác ngược lại đều nhận thức hắn đối với diệp chi thu thái độ đều m ư ơ i phần nhiệt tình lục nhã là một tên tướng mạo xinh đẹp vóc dáng mỹ lệ ca sĩ chủ động hướng về diệp chi thu đưa ra sức đỏ thám dầu sơn móng tay thon thon tay ngọc lúc bắt tay lục nhã cười nói diệp lão sư lại gặp mặt diệp chi thu tâm lý kỳ quái chúng ta lúc nào thấy q u a chưa ta làm sao không có ấn tượng bất quá diệp chi thu không có coi ý hỏi lên cười ha hả lừa bịp được đến từ hồng kông ca sĩ trình l ư ợ c quân hình thể không cao không sai biệt lắm một em m sáu bộ dáng ăn mặc có phần tuổi trẻ thời thượng chào hỏi thì ánh mắt ánh mắt tỏ mỏ âm thầm đánh giá diệp chi thu nàng làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt tên này tuổi tắc cùng mình s ắ p xỉ trẻ tuổi xoay ca c ư nhiên như vậy cương trực tiếp n g o à i sáng trong tối cùng thiên vương hò hét trình n h ư ợ c quân quốc ngữ nói được rất tốt bất quá thỉnh t h o n g sẽ mắc kẹt một hồi d i ệ p chi thu cười nói xin chào nói chính là v i ệ t ngữ đột nhiên nghe thấy vô cùng quen thuộc khẩu â m trình n h ư ợ c quân lập tức kinh ngạc vui mừng dùng việt ngữ trả lời ngươi biết nói v i ệ t ngữ nga đúng rồi ngươi viết cường điệu đương nhiên sẽ nói trình nhựa quân vô đầu một cái ngại ngùng cười nói hai người dùng quê hương cách nói trò chuyện thoáng cái liền chót lọt rất nhiều xem ra cũng là một tính cách hoạt bắt ngựa bất quá có chút khẩn trương cộng thêm quốc ngữ một dạng cho nên không nói nhiều mà thôi gặp phải có thể đủ quê hương cách nói trao đổi diệp chi thu thoáng cái cũng cảm giác thân thiết rất nhiều lại tới đến từ bảo đ ả o ca sĩ hoàng linh ngọc hoàng linh ngọc tuổi gần năm mươi cũng chỉ so sánh diệp chi thu mình lão mụ trẻ tuổi hai tuổi bất quá được bảo dưỡng khi cộng thêm hóa trang nguyên nhân trên mặt không nhìn ra bao nhiêu nếp nhăn trên người mặc một bộ rượu hồng máy dài khí chất ung dung hoa quý thoạt nhìn cũng chỉ bốn mươi tuổi khoảng tên này bên trong sân tư cách và sự từng trải ra nhất nữ ca sĩ giọng nói mề mại vô cùng dịu dàng cười đối với diệp chi thu nói chi thu chào ngươi không nghĩ đến ngươi ngay cả việt ngữ đều biết rất không tốt ta diệp chi thu cười nói không có rồi chỉ là sẽ một chút xíu thôi lần này dùng chính là bảo đ ả o đặc biệt giọng điệu hoàng linh ngọc xứng sở lập tức che miệng ha ha cười lên cuối cùng càng cười càng không nhịn được rốt cuộc suýt chút nữa gặp cả người đến căn phòng bên trong mấy tên ca sĩ đại diện người đại diện sắc mặt q u á dị nhìn đến diệp chi thu tiểu từ này thật là một cái nhân t à i a gặp người nào nói chuyện gì mấu chốt là khẩu âm thật vẫn học cái mười phần mới thoạt nghe cùng dân bản xứ hoàn toàn nghe không ra khác biệt diệp chi thu cũng có chút không tìm được manh mối a di ngươi cười điểm cũng quá thất đi ngại ngùng hoàng linh ngọc thật vất vả ngưng cợ ý xoa xoa được bảo dưỡng hơi có vẻ n u n h ư khoe mắt hoan giận nói bị ngưng như vậy một chọc chờ một chút lại muốn trang điểm lại diệp chi thu cười ha h à nói không cần mù hoàng lao sư trời sinh quyển đến rũ không trang điểm đã đủ trẻ tuổi mạo mị a hoàng linh ngọc lại là xì cười một tiếng lúc này thật muốn trang điểm lại p h o n g phát sóng trực tiếp quần chúng cũng là bị diệp chi thu tao thao tác làm cho không còn gì để nói ha ha ha chết cười ta đây bức nhất định chính là giao tế hoa、a. lớn lên x o á miệng ngọt quả thực là sư cô sát thủ người ta gọi là tình thánh a ngươi cho rằng đùa g ỡ n ăn nhiều tình người mong đợi diệp chi thu lúc nào tái xuất việt ngữ ca khúc cuối cùng trao hỏi là tuyển thủ bên trong duy nhất tổ hợp khốc long truyền kỳ đôi trai gái này tổ hợp đối mặt diệp chi thu rõ ràng thái độ câu nghệ rất nhiều lễ phép chào hỏi nếu bàn về bảy tên thủ phát mạnh mẽ diễn ca sĩ phải nói gia vị thấp nhất chính là tổ hợp này tuy rằng nghệ thuật ca hát thực lực t r ờ cũng không tệ bất quá một mực đang ba bốn tuyến ca sĩ cấp bậc q u e n quẩn lần này cũng là bọn hắn gặp phải cơ hội tốt nhất tự nhiên mười phần thần chương để cho mọi người nghi hoặc chính là diệp chi thu đối với hai người này thái độ lại dị thường nhiệt tình ngược lại giống như đã lâu không gặp lão bằng hữu một dạ để cho khốc long tổ hợp hai người đều có điểm thụ sùng n ư ớ c kinh mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ rừng nạm bắp phân chia cửa hải đỡ tổng chết bao người còn khiếp đàm đài về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đ ồ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu đơn giản lại nói nhất định là càng đến gần sau đó ra sân càng tốt tại toàn bộ mạnh mẽ diễn kết thúc lại bỏ phiếu chế độ thi đấu bên dưới ca sĩ càng đến gần sau đó hát đang người nghe trí nhớ trong đầu đoạn ngắn liền càng nhiều càng dễ dàng tại bỏ phiếu thì nhận được bị nhiễm cũng càng dễ dàng đến mấu chốt tính một phiếu liêu đ à o chỉ đến giữa phòng thật to con số bảy bãi kiện phía dưới thả bảy cái bình thủy tinh trang sữa b ò liêu đ à o giải thích bảy bình sữa b ò phân biệt đại biểu một bảy thứ tự xuất trận mọi người lựa chọn một bình dứt tiếng mọi người kinh sợ nhiệt nhật ngáo nháo, nháo mạ như ong vỡ tổ tiến đến cấp sữa bỏ chỉ có diệp chi thu không có chút nào cấp bách bình chân như vậy mà nán lại tại chỗ chu miểu lo lắng nói diệp ca chúng ta không đi lên cấp sao không cần diệp chi thu tự tin nói từ s á t xuất học được nói lấy trước sau đó cầm là không có khác biệt ngược lại không thấy được lấy sau cùng thứ tự không nhất định kém chu miểu gật đầu một cái đạo lý là dạng này nhưng nhìn người khác cấp vẫn có chút cấp bách ra lấy được có dấu tiền tài trợ đại logo sữa b ò bình ca sĩ hoặc người đại diện từng cái từng cái thần thần bí bí mà bưng bít vào trong lực hướng cá nhân phòng nghỉ ngơi đi diệp chi thu tiến đến cầm cuối cùng trơ trọi một bình sữa bỏ cùng chu miểu trở lại phòng nghỉ ngơi riêng biệt bên cạnh cách g i a n đã truyền đến kinh ngạc vui mừng tiếng thét chói thai nghe thanh âm thật giống như t r ì n h ngựa quân thoạt nhìn rút được thứ tự không tồi chu miểu vừa khẩn trương một chút nói rõ hảo đánh vị thiếu một a cái này chỗ nào nhìn chu miểu tới tới lui lui đánh giá thủy tinh sữa bò bình loại này sáo lộ diệp chi thu thấy cũng nhiều trực tiếp mở nắp bình ra ủng hộ c ụ c uống một hớp hơn phân nửa chai động tác liền mạch lưu loát x o á y khí vô cùng ai có có chu miểu vui vẻ nói diệp ca có viết số quả nhiên tại bên trong bình thủy tinh vách tưởng tiền tài trợ logo dán giấy phía sau có màu đỏ con số chính là thứ tự xuất trận tay cầm bình thủy tinh diệp chi thu liền v ộ i và nghiêng đi thân bình nhìn sang thật to một tự diệp chi thu mặt thoáng cái đen chu m i ệ u cũng trận tròn mắt há hốc miệng không gì diệp chi thu rất nhanh kịp phản ứng sắc mặt như thường nói sớm hát sớm ung dùng cũng thật không tệ chu m i ệ u ngây ngốc gật đầu một cái muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói ra miệng toàn bộ hành trình bị máy quay phim vô tới phong phát sóng trực tiếp bạn trên mạng vui vẻ không được ha ha ha ha vận khí này c ó n kể chuyện cười từ xác suất học được nói ha ha ha ha mình thổ như khóc cũng phải kiên trì mạnh miệng miệng h n cứng rắn ha ha ha ha chết cười ta g i a hỏa này thật buồn cười tuy rằng ta là cậu tác giả phan vì sao liền có một loại nhìn có chút h ả hê cảm giác cũng tốt hắn bao nhiêu tên ta không quan tâm ta liền muốn sớm một chút nghe thấy bài hát mới mấy khác căn phòng còn lại mấy tên ca sĩ cũng đều được mình đánh vị vừa buồn vừa vui bất quá ít nhất đều thở dài một hơi may m à không phải cái thứ nhất cuối cùng ca sĩ đợt thứ nhất mạnh mẽ diễn xuất trận thứ tự v ị đệ nhất d i ệ p chi thu thứ hai khốc long truyền kỳ thứ ba lê khôn thứ bốn lục nhã thứ năm hoàng linh ngọc thứ sáu tiêu kiện thứ bảy chỉ ngược quân trong sân khấu năm trăm tên đại chúng d á m khảo vào sân ngồi vào chỗ s o n g bảy tên chuyên gia cố vấn cũng đúng chỗ kèm theo xa hoa vô cùng màu vàng bắn đèn sáng khởi cái này tiểu kim màu đại sành sân khấu ánh đèn cùng đặc hiệu toàn bộ triển khai hiện trường vang dội một phiến nhiệt liệt hoan hô vóc dáng cao gầy nữ chủ trì người đi tới chính giữa vũ đại d ơ lên mịt rô thuần túy nhất âm nhạc sân khấu rung động nhất nghe nhìn t ì ế n h yến chào mọi người hoan nghênh đi đến ca sĩ tiết mục hiện trường đọc một chuỗi kim chủ ba ba chủ trì nói sau đó vạn chúng mong đợi bên dưới nữ chủ trì người hít thở sâu mồ hơi mỉm cười nói, t nói tới chỗ này hiện trường tất cả quần chúng đã đoán được sắp sửa ra sân là ai nhiệt liệt hoan hô lại vang lên lần nữa bầu không khí đã dần dần lên cho mời ca sĩ diệp chi thu mang theo hắn biểu diễn tác phẩm kèm theo người chủ trì âm thanh rơi xuống phần sau sân khấu hình tròn màu vàng đèn pha bên dưới một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện thân ảnh thon dài bước ra chân dài đi ra trên mặt mang nụ cười lạnh nhạc diệp chi thu đứng tại chính giữa vũ đài hậu đài sáu cái trong phòng một đám ca sĩ cùng đại diện người đại diện cũng không nhịn được khẩn trương nín thở cùng lúc đó hồng kông bán sơn trong khu nhà cao cấp hoàng tây sơn để ly trà trong tay xuống tập trung tinh thần nhìn về phía trước mặt màn ảnh truyền hình một tên tuổi tắc cùng hắn tương đương đồng dạng t ó c hoa dâm nam nhân nhìn truyền hình một cái cười nói làm sao còn không hết hy vọng người ta gọi ngươi đi làm chuyên gia cố vấn ngươi không đi kết quả còn không phải ở nhà trông coi nhìn hoàng tây sơn lạnh rên một tiếng không nói gì nam nhân đem vật cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch đưa tay cho hai người ly trà tục lên cười nói ta xem ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng lão chính là lão người tuổi trẻ bây giờ chúng ta thật đúng là không được nổi bất quá nam nhân nói không nhịn được vô tình bật cười lần trước tại lễ trao giải lại đích thực làm ấ t thể d i ệ n điểm hoàng tây sơn sắc mặt tối xâm lại lạnh mặt nói uống xong cái ly này trà ngươi có thể cút nam nhân cười ha h a không thèm để ý chút nào trầm mặc chốc lát hoàng tây sơn cười lạnh nói ta thừa nhận hắn rất mạnh bất quá ta tò mò là cái gọi là trung quốc phong rốt cuộc là hư danh nói chơi hay là thực sự có tài thật sự đoán ta viết hát vài chục năm thua cũng muốn thua tâm phục khẩu phục nam nhân không nói lời nào hai người đem tầm mắt nhìn về phía trong màn ảnh trên sân khấu hướng theo diệp chi thu đứng tại chính giữa vũ đài toàn bộ sân khấu nguyên bản hơi tồi ánh đèn sáng lên tất cả mọi người cũng thấy rõ sân khấu sau đó nhạc đệm nhạc đoàn tạo thành bộ phận c ò n chúng vẫn không cảm giác được đ ư ợ có c cái gì tầm mắt đều tụ tập ở ca sĩ trên thân hậu đài chờ ca sĩ chuyên gia cố vấn đoàn thông qua truyền hình quan sát rất nhiều trong nghề nhân sĩ nhưng đều là sướng suốt một chút đàn ti anô tì bà cổ tranh đàn nhị hồ đây là cái gì phối hợp mọi người đang lúc nghĩ hoặc sân khấu sau lưng một thể hóa lét màn ảnh lớn ba cái phiêu giật cổ kính tự hiện hiện ra đông p h o n g phá tất cả mọi người lập tức phản ứng đây là ca khúc danh tự lúc này trong sân khấu nhạc đệm tiếng vang khởi ca khúc đoạn mở đầu là một đoạn sạch sẽ thư giản tiếng đàn dương c ầ m không nhanh không chậm tiếng đàn dương c ầ m sắp hiện ra trận những người nghe kéo vào một loại thư giản lại kỳ lạ nghe cảm giác tại đàn ti a nô nhạc đệm lặp lại bốn lần sau đó chính giữa vũ đài diệm chi thu mở lời ai cũng biết hồng đức tình thế nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ di ninh nếu sống sót qua được tam vương trách vị Phải chương ba trăm linh khai sơn c h i tác đông phong phá bài hát này đản sinh nhất định là tiếng hoa trên giới âm nhạc tái nhập sử sách đại sự c h u đ ồ n g trung quốc phong tác phẩm tiêu biểu rất nhiều nếu muốn nói kêu đầu trung quốc phong ca khúc tốt nhất có lẽ quá khó chọn dù sao mỗi người thẩm mỹ là chủ quan nhưng vô luận như thế nào sắp xếp tại tiếng hoa trong giới âm nhạc quốc phong ca khúc tổng thống trong núi nhất định có đông phong phá bài hát này một tịch có thể nói đông phong phá là trung quốc phong loại này loại nhạc khúc bắt đầu tại bài hát này xuất hiện trước hoa hạ truyền thống âm nhạc phong cách bị coi là cổ phong Cổ những đặc tính này trong lúc không thể nghi ngờ để cao thưởng thức cổ phong ca khúc cánh cửa dù sao rất mạnh âm nhạc giày công tu dưỡng cùng hòa nhã thưởng thức tâm tính vừa vặt là đại chúng tương đối thiếu sót mà lấy đông phong phá dẫn đầu trung quốc phong mở ra cục diện này vì sao nói đông phong phá là khai sơn chi tác bởi vì nó chân chính tìm được một đầu kết hợp t i ể u trung hoa kiểu tây phương c h u y ể n bá độ cùng tính kỹ thuật con đường để cho cổ phong đẹp chân chính dân chúng bình thường con đường này được gọi là bà cổ b a mới cũng chính là cổ từ phú cổ văn hóa cổ nhịp điệu mới kiểu hát tân biên k h ú c mới khái niệm đơn giản lại nói chính là truyền thống c u n g thương sừng huy lông nam đạo thanh âm kiểu trung hoa nhịp điệu phối hợp lấy thơ cổ một dạng viết lời và kiểu tây phương soạn nhạc làm được hoàn mỹ dung hợp hoa hạ người đối với trung quốc phong thưởng tức là khắc ở trong gen vì vậy mà loại này âm nhạc phong cách vừa ra liền bị cực lớn theo đổi n â n bút mà diệp chi thu đem eo bun mới danh tự định là trung quốc phong liền đã chú định ca khúc chủ đề phải là đây một bài tại m u t người n chú ý ánh mắt mong chờ bên trong trên võ đài diệp chi thu nhàn nhạt tiếng hát vang dội một chiếc nỗi buồn ly biệt cô đơn đứng lặng tại cửa sổ ta ở sau cửa làm bộ ngươi người còn chưa đi cựu điệp như trọng du trăng tròn càng tịch mịch nửa đêm thanh tỉnh ánh đến không đành lòng hà chắc ta đoạn thứ nhất chủ hát vừa ra chuyên gia cố vấn đoàn không ít người liền sắc mặt kinh ngạc không thôi lý quốc kiện hơi thẳng người trong tâm lóe lên ý nghĩ đầu tiên là h ả o tử nỗi buồn ly biệt cửa sổ cựu đ i ệ trăng tròn ánh đến nói liên tục lắp đắt số từ một cái tịch mịch cô độc ý cảnh cũng đã xây dựng ra đến lý quốc kiện còn đắm chìm ca từ trong ý cảnh đoạn thứ hai chủ h đã đến đến lúc này lý quốc kiện kinh ngạc phát hiện nhạc đệm bên trong giờ và bờ phong cách điện chống tăng thêm đi vào một bình phiêu bạc lưu lạc chân trời khó vào cổ họng người sau khi đi rượu ấm áp hồi ức nhớ nhung g ấ y thủy hướng đông lưu thời gian làm sao trộm hoa n ở chỉ một lần thành thục ta lại bỏ qua ba vị trí đầu câu nhịp điệu đều một cách tự nhiên đi lên đến thứ tư câu diệp chi thu âm điệu nhưng lại khôi phục đi lên một bình p h i u bạc đối ứng một chiếc nỗi buồn ly biệt cùng bên trên một đoạn ca từ giúp đỡ lẫn nhau lý quốc kiện thật vất vả đem l ự c chú ý từ ca từ bên trong tách ra đi ra bởi vì lúc này tiến vào điệp khúc phía trước một đoạn y ê u mỹ cổ tranh âm sắc vang dội cổ tranh âm sắc vang lên trong tích tắc không chỉ lý quốc kiện tất cả chuyên ngành cố vấn t r ờ khu ca sĩ phòng phát sóng trực tiếp của chúng đều không k ì m lòng được trận to mắt quả nhiên trên sân khấu nhạc cụ không phải trang trí một đoạn mang cổ phong ý vị đi ngang qua sân khấu sau đó d i ệ p chi thu mang theo nhàn n h ạ t buồn âm thanh tiếp tục vang dội ai đang dùng tì bà đàn tấu một khúc đông phám phá tuế nguyện ở trên tường chóc ra nhìn thấy khi còn bé còn nhớ năm ấy chúng ta đều còn rất tuổi nhỏ m nhưng mà n hôm nay diệp chi thu cho ra đáp án của mình không có cao âm gầm thét cùng phát tiết chỉ là bình tĩnh tề lệ nỗi buồn ly biệt ý cảnh không để lại dấu vết chậm rãi nhuộm đấm mở ra hiện trường hình ảnh phát sóng trực tiếp phía trước quần chúng tại tiếng hát dưới sự dẫn dắt rất nhiều ân tình không nhịn được nhắm hai mắt lại có một loại đem chính mình tâm tình thả vào diệp chi thu trong t i ế n g ca mặc cho nó dẫn dắt cảm giác chuyên gia cố vấn đoàn bảy tên tại âm nhạc lĩnh vực tất cả đều thấm nhuận mười năm thậm chí mười mấy năm chuyên gia đều đã kinh ngạc há to miệng c u n g quân chúng thuần túy thưởng thức khác nhau bọn hắn nghe hát quá trình bên trong cần đem chính mình một phần lý trí tách ra để bảo đảm có thể từ góc độ chuyên nghiệp phân tích hóa giải mạnh mẽ diễn ca khúc nhưng mà bọn hắn lúc này phát hiện một cái hoảng sợ sự thật nhạc đệm bên trong chẳng những có hoa hạ truyền thống nhạc cụ cổ tranh yêu đất tiếng đàn còn có kiểu t Nhạc định bên đệm trong c có có sân khấu diệp chi thu tiếng hát tiếp tục ai đang dùng tì bà đàn tấu một khúc đông phong phá phong diệp đem cô sự nhuộm mẫu kết quả ta xem xuyên tấu qua hàng rào bên ngoài cổ đạo ta dắt người đi qua hoang y ê n mạn thảo đầu năm nay g cả chia tay đều rất c h ở mặc tại đoạn thứ nhất điệp khúc một câu cuối cùng hát xong mọi người còn đang chấn kinh thời điểm một đoạn xa xa tiếng nhạc khí chuyển đến đàn nhị hồ lưu loát du dương đàn nhị hồ tiếng vang khởi trong tích tắc lý quốc kiện cảm giác bản thân trong nháy mắt lên một hồi nổi da gà đã tê dần tiếp theo cái thứ nhì nhô ra cảm rất là thần lai chi bút đàn nhị hồ lạnh lùng âm sắc tại toàn bộ yên tĩnh b ắ t ngát đại sảnh mái vòm lay động kế cổ tranh sau đó đàn nhị hồ cùng gõ nhạc phối hợp tiếp nối đồng dạng không có chút nào không hài hòa cảm giác nghe tự nhiên như thế lưu loát đ đàn nhị hồ âm thanh đi ra ngoài trong tích tắc chọn bài hát lúc trước đệ nén nỗi buồn ly b i ệ t bị tiết ra phản g phất nồng n ạ c tan không ra hiện trường không ít lẳng lặng lắng nghe thưởng thức c u ầ n chúng không khỏi đã cảm thấy trên tay chuyển đến một tia hơi lạnh vung tay ướt nhẹp kỳ quái rõ ràng cũng rất tốt nghe vì sao liền rơi nước mắt hậu đ à i sáu tên i nghỉ ngơi trận tuyển thủ biểu tình khác nhau tiêu kiệt mặt đầy không dám tin giống như gặp quỷ một dạng khốc l o n g tổ hợp không nhịn được nghe cùng hưởng thụ trong đó vừa khổ đến gương mặt tiếp theo cái ra sân là bọn hắn thả lê khôn ánh mắt chừng so sánh ngự linh còn lớn hơn hai tay ông rõ ràng bị hoảng sợ không được hoàng linh ngọc nhắm hai mắt lại vừa nghe vừa hơi lắc lắc thân thể hoàn toàn đắm chìm trong trong tiếng ca lục nhã cùng trình được quân hai người thưởng thức sau khi nhìn về phía màn ảnh trong mắt đã cơ hồ t o á t ra sùng bãi tiểu tinh tinh tân vịnh sông trong tiểu khu trên ghế s a lon hai tay ôm đầu gối ngu thải vi ánh mắt kinh ngạc nhìn chính giữa vũ đài thân ảnh mắt không hề nháy một cái cắt nước trong đôi mắt sóng gợn lan tan ai cũng biết hồng đức tình thế nhưng lấy ai biết đến được thời kỳ di linh nếu sống sót qua được tam vương tranh vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế h u hoàng không kém một đoạn dài đến 27 giây đàn nhị hồ âm thanh kết thúc diệp chi thu biểu diễn tiến vào đoạn thứ hai một bình phiêu bạc lưu lạc chân trời khó vào cổ họng người sau khi đi rượu ấm áp hồi ức nhớ nhung gầy thủy hướng đông lưu thời gian làm sao trộm hoa nợ chỉ một lần thành thục ta lại bỏ qua tại lần thứ hai điệp khúc tiền cổ tranh tiếng vang khởi trong tích tắc sân khấu sau lưng màn ảnh lớn cổ kính tiểu chữ chậm dại xuất hiện là một b à i thơ tử sau cơn mưa xuân để cho trong sạch càng lệ chỉ có rời người u hận cuối cùng khó tắm bắc cố sơn ba vị trí đầu mặt thủy bích quỳnh lược cùng thanh loa kế một t hỏi ta năm nào thật thành quy tính toán đầu bạc đưa xuân biện nhất túy đông phong thổi vượt ngàn đi lệ cổ tranh đàn nhị hồ tì bà phối hợp lên trên thi từ cổ ai đang dùng tì bà đàn tấu một khúc đông phong phá phong diệp đem c ố sự nhuộm mẫu kết quả ta xem xuyên t h ấ u qua diệp chi thu tiếng hát còn đang vang dội tại cực kỳ cổ phong vận vị ca từ cùng ý cảnh bên dưới có một cái chớp mắt như vậy giữa hiện trường lắng nghe q u ầ n chúng phảng phất cảm giác mình đã xuyên qua ngàn năm mơ hồ nhìn được cổ thời nỗi buồn ly biệt cảnh tượng phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận lúc này cũng dần dần nhiều hơn em bài hát này không biết nói thế nào nghe chính là rất thoải mái kỳ quái rõ ràng cảm giác rất êm hay nghe đến lại khóc rõ ràng không có cao âm không có khiêu vũ diệp chi thu cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó hát cảm giác liền không rời mắt nổi không biết vì sao bài hát này cho ta một loại cảm giác rất đặc biệt thật giống như cùng lúc trước nghe qua ca khúc lưu hành cũng không giống nhau rất yêu thích bên trong tỷ bà cùng đàn nhị hồ âm thanh âm thanh lúc đi ra đều nổi ra gà đây chính là a l bu mới m trung quốc phong ca khúc chủ đề sao rất không tội a âm nhạc chuyên nghiệp đi ra nói một câu đi ai cũng không biết nói thế nào trung quốc phong thấy được hàng rào bên ngoài cổ đạo ta dắt ngươi đi qua hoa n g h ê n mạn thảo đầu năm nay g cả chia tay đều rất trở mặc trong sân khấu một câu cuối cùng ca từ rơi xuống với tư cách giai đoạn cuối đàn nhị hồ âm thanh lại vang lên lần nữa huyện truyền du dương đàn nhị hồ âm thanh đang đả k í c h vui tì bà tiếng đàn dương cầm làm nổi bật bên dưới phản phất đem ca khúc trong ý cảnh nỗi buồn ly biệt trên đường kéo dài khiến người trở về trôi liên t ụ không ít đắm chìm trong ca khúc bên trong những người nghe trong lúc giật mình sinh ra một loại ảo giác phản phất có đoạn có thể hồi ư c chuyện thương tâm của quả nhiên lại cũng là một kiện chuyện hạnh phúc đối với cuối cùng một đoạn kinh diễm nhạc đệm chuyên gia cố vấn đoàn bảy người biểu thị đã đã tê dần cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống diệp chi thu cũng chậm rãi buông lời ống hơi cuối người hiện trường yên lặng chốc lát tiếp tục vang dội tiếng vô tay tiếng vô tay vẫn tính nhiệt liệt phản phất sợ xua tan ca khúc bên trong ý cảnh hồng kông thành phố từ đoạn thứ nhất điệp khúc xuất hiện hoàng tây sơn liền đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại thẳng đến diệp chi thu hơi cuối người một cái trong nháy mắt hoàng tây sơn thẳng tắp l ư n g đột nhiên mất đi lực lượng một bản lại lần nữa tê liệt trở về trên ghế salon hoàng tây sơn sắc mặt mặt danh thật lâu trầm bên cạnh lão h ư u đã sớm lưu ý đến hoàng tây sơn trạng thái hiếu kỳ nói làm sao ta xem n g ư y i đều nhanh sợ ngây người bài hát này rất lợi hại phải không ta đã cảm thấy rất êm t hay còn có từ viết thật không tệ ngược lại cho ta ta không ít đóng phim linh cảm hoàng tây sơn thở dài m ộ t hơi trên mặt cho dù không t â m l ò n g đôi môi k h ẽ núp đ í c h cuối cùng vẫn phun ra bốn chữ khai sơn chi tác tên này lão h ư u kinh sợ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong màn ảnh sắc mặt đạm nhiên thối lui người trẻ tuổi hoa hải thành phố một nơi dạy công chức trong tiểu khu một khúc kết thúc lưu dân khang không nhịn được thở ra một hơi dài lúc này mới cầm lên trước mặt nước trà cái hải từ này chính là vi vi bạn trai đi bên cạnh bạn già đưa mắt từ trong màn ảnh rời đi nói lớn lên thực sảng khoái nghe nói còn đang thủ hạ ngươi bảo đảm nghiên cứu sao nhìn ngươi đây mê mẫn bộ dáng bao nhiêu năm đều không có ô m g tv bạn già cười nói lao đầu tử cho ta cái này không có âm nhạc tế bảo lao thái thái giải thích một chút bài hát này tốt ở chỗ nào chứ sao vừa nói bạn già đem giữ ấm ly thủy tục lên vừa mới lưu dân khang liên tiếp uống ba ngụm l ư n trà có thể thấy lúc này tâm tình kích động lưu dân khang cười ha hà nói được rồi quá nhiều địa phương không biết kể từ đâu bất quá có một điểm là khẳng định tối nay bài hát này sẽ bị tiếng hoa giới âm nhạc vĩnh viễn khắc ghi lời này rơi xuống dù là có chuẩn bị tâm tư bạn già cũng là mặt đầy sửng sốt mấy thập niên lưu dân khang tính cách nàng hiểu rất rõ đối với người đánh giá không cố ý chê bai cũng không chủ quan phóng đại thú n g chi đây là hắn quen thuộc nhất lĩnh vực chính là bởi vì như vậy nàng mới biết lưu dân khang mới vừa đánh giá rốt cuộc có bao nhiêu cao cùng lúc đó tân đỉnh sông trong tiểu khu nhìn màn ảnh bên trong một phiến khen mưa bình luận còn có tỉnh h t h o ả n g vạch qua tuyệt không có một thiên tài tác phẩm các chữ diệp tử đồng hiếu kỳ hỏi vi vi tỷ bài hát này có như vậy được không ta đã cảm thấy rất thêm thai nghe rất thoải mái ngươi cảm thấy cuối cùng có thể được bao nhiêu tên ngu t h ả i vi đem bốn gối đều đ ặ n chân dài dối thẳng để cho bị hấp dẫn á n h mắt diệp tử đồng một hồi hâm mộ ngu t h ả i vi khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói không trọng yếu đối với bài hát này lại nói hạng không trọng yếu cái hiểu cái không diệp tử đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ca sĩ tiết mục hiện trường hai tên ca sĩ biểu diễn khoảng cách chuyên gia cố vấn phê bình phân đoạn b một n c h bài chố thượng n tư hạng trải âm nhạc k i nhất định là ý cảnh nhịp điệu phong cách ba người đều tốt cũng dung hợp thành tình điều khắc mảnh nhỏ mài tác phẩm cực kỳ khó được là ta cho rằng đông phong phá bài hát này làm được vô luận tạo ý cảnh nhịp điệu vạch bên trên đều đạt tới cực cao tài nghệ lý quốc kiện đánh giá cao để cho không ít t r ư ớ c màn ảnh quần chúng kinh ngạc không thôi vị thứ hai phê bình chuyên gia cố vấn là người bình phẩm âm nhạc đinh đ ạ i thăng đinh đ ạ i thăng tâm tình liền so sánh lý quốc kiện kích động rất nhiều phản phất có muôn vạn lời nói ngăn ở trong tâm không nhanh không c h ậ m một bản giọng điệu rồn rập đây là thân tác t h i ế n g hoa giới âm nhạc khai sơn lập phái tác phẩm đỉnh cao hoa hạ cổ phong khung sương dung nhập vào tây phương g i và bờ địa khúc vừa giữ nguyên cổ vận lại không thoát khỏi người hiện đại thẩm mỹ khẩu vị bắt chẹt vừa đúng hình thành hồn nhi Ta chương ba trăm linh hai biết hát n g ư ờ i thì ít hát điểm hát xong một ca khúc diệp chi thu mặt không đỏ hơi thở không gấp hướng đi hậu đài đông phong phá bài hát này âm vực không cao lấy trước mắt hắn nghệ thuật ca h á h lên đúng là không phí sức ngược lại đi theo bên cạnh đại diện người quản lý chu m i ệ u s á t mặt đỏ không được kích động diệp ca bài hát này quá êm thai nhịp điệu soạn nhạc cùng ca từ đ i ề u tuyệt người đến cùng làm sao nghĩ ra được cũng không trách được chu m i ệ u như vậy phấn khởi hắn nguyên bản chính là một tên ca sĩ tự nhiên nghe ra được đông phong phá bài hát này chỗ bất phàm hơn nữa đủ loại âm nhạc phong cách bên trong hắn vừa vặn trung tình ở tại cổ phong hắn bài hát thích nhất chính là diệp chi thu sáng tác ngu thải vi biểu diễn thủy điệu ca đầu hôm nay đông phong phá vừa ra y ê u mỹ trung quốc phong ý cảnh cùng nhịp điệu thoáng cái kích chúng h ắ n điểm chu m i ể u thở dài nói nguyên bản trên internet còn rất nhiều người đ o á n diệp ca người biết biểu cao âm hoặc là hát này đâu dù sao hai loại phong cách hiệu quả sân khấu tốt nhất diệp chi thu cười cười nói cũng không phải không được lưu lại lần hai người trở lại rút thăm công cộng trở khu trước mắt không có một bóng người diệp chi thu dễ dàng hướng sofa lớn bên trên nằm một cái h ắ n đột nhiên cảm thấy cái thứ nhất hát xong cũng rất tốt còn có thể không có áp lực sau khi nhìn mắt tiết mục vị thứ hai ra sân mạnh mẽ diễn ca sĩ là khốc long truyền kỳ diệp chi thu tỉ mỉ lưu ý một hồi đây đối với ca sĩ biểu diễn phát hiện s á c thực cùng trong lòng tưởng tượng phong cách nhất trí đôi trai gái này tổ hợp nữ lớn tiếng khí dồi dào nam âm vũ có tư tính hai người âm thanh phối hợp chung lại dị thường hài hòa hai người nghệ thuật ca hát t ừ d a i ít nhất diệp chi thu cho rằng tốt hơn chính mình một chút biểu diễn sau khi kết thúc hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt biểu diễn song khốc long truyền kỳ trở lại công cộng trở khu diệp chi thu lễ phép đứng dậy nên đón hai người nhìn thấy diệp chi thu trong tích tắc liền chủ động tiến lên đón diệp lao sư ngươi kia đầu đông phong phá tuyệt k h ô c long c h u y ể n kỳ nam ca sĩ trang nghị vốn là khen ngợi lập tức cười khổ không thôi bất quá tại diệp lão sư ngươi sau đó ra sân coi như khổ chúng ta diệp chi thu cười ha hả nói không đến mức đi ta xem các ngươi phát huy rất tốt ta linh tỷ kêu cao âm để ta đến không chừng l i ề n phá trang nghị cùng nữ ca sĩ trung hoa nhìn chăm chú một cái tất cả đều cười khổ bọn hắn đối với mình nghệ thuật ca hát có lòng tin nhưng t ừ vừa mới sân khấu phản hồi đến xem tâm lý đã cảm giác không tốt lắm có đôi khi ca sĩ đối với người xem phản ứng là rất nhạy cảm lúc nãy hai người biểu diễn sau khi kết thúc người xem tiếng vỗ tay cùng tầm tình không phải không nhiệt liệt mà là không có đạt đến loại kiệt cuồng nhiệt trình độ chính bọn hắn trong lòng mong muốn là có thể thu được hạng thứ năm liền hài lòng thứ sáu cũng không phải không thể tiếp nhận ngược lại không phải là một tên sau cùng là được dạng này tổng hợp phía trước hai đợt số điểm vòng thứ nhất mới không còn bị đào thải chỉ cần sống qua vòng thứ nhất liền có thể lại nhiều biểu diễn hai trận tại loại này khó được trên sân khấu mỗi lần nữa hát một bài hát đều là di túc trần quý cơ hội t mình mình đầu tiên h là chọn khúc phương diện vì mức độ lớn nhất dẫn tới người xem cộng minh đã lựa chọn hai người truyền bá độ cao nhất thành danh khúc nhưng ca khúc chất lượng đặt ở kia có thể cung cấp hai người phát huy cũng có giới hạn thứ nhì là sân khấu biểu hiện lực phương diện hai người danh tiếng và những người khác có tranh lệch nói đơn giản điểm chính là tinh vị không đủ đồng quân chúng đối với ngươi chưa quen thuộc ngươi ở trên vũ đài hát được khá hơn nữa cũng phải có một cái tiếp nhận quá trình đợi quần chúng rốt cuộc cảm thấy tựa hồ cũng không tệ lắm thời điểm ca khúc đã hát xong hơn phân nửa kỳ thực ca sĩ danh tiếng cùng sân khấu mị lực là tương quan chặt chẽ ở tên nguy hiểm bội biểu diễn bên trong michael kiệt khắc tốn ra sân sau đó ở trên vũ đài vẫn không nhúc nhích đứng dòng d ã ba phút hơn hiện trường mấy chục vạn quần chúng chẳng những không một người bán giận hơn nữa tiếng hoan hô không ngừng không ngừng có nguyên nhân vì kích động té xịu p a n ca nhạc được mang ra bên ngoài sân đây chính là một tên siêu sao sân khấu mị lực giống nhau thao tác ngươi để cho một cái hạng ba triệu ca sĩ tới làm thử nhìn một chút t ước tính sẽ bị khi xa điêu còn chúng tiêu tiền mua vé ngươi không ca hát ở đó suy nghĩ nhân sinh đây để cho khóc long truyền kỳ không hiểu là tên này tài hoa hơn người người trẻ tuổi tự hồ đối với mình rất có hứng thú trò chuyện tính rất cao ai nghị ca trung hoa tỷ các ngươi tổ hợp vì sao gọi khóc long truyền kỳ trang nghị đàng hoàng nói chúng ta vốn là mô p h ỏ n g theo ngoại quốc một cái tổ hợp lấy danh tự mới bắt đầu là tại một ít hương chấn trong hoạt động tương diễn sau đó mới đánh công ty kinh doanh danh tự cứ như vậy một mực bảo tồn lại diệm chi thu gật đầu một cái Người nói, khốc long khóc trang u quá y ề n không kỳ tệ, bất t cảm thấy gọi ư ợ h o à nghị truyền n nghe hơn. g Trang nghị, trung hoa nhóm này hợp tên là có thể tùy tiện đổi sao chúng chi dùng lâu như vậy cũng có tình cảm không có đợi hai người phát biểu ý kiến d i ệ p chi thu lại nói nghị ca kỳ thực đối với các ngươi biểu diễn phong cách ta c á nhân có chút không chính chắn cái nhìn lời này vừa nói ra trang nghị cùng trung hoa đôn l à ánh mắt sáng lên hiếu kỳ không thôi phải biết làm việc bên trong diệp chi thu ngoại trừ âm nhạc tài tử còn có một kim thủ chỉ danh sưng điểm ai ai hỏng hoa hải giải trí đinh tiệp quả táo nhỏ c h ở chính là tươi sáng ví dụ cho nên diệp chi thu đề nghị đương nhiên là có thể nghe một cái nghị ca thanh âm của ngươi có điểm đặc sắc trang nghị gật đầu một cái hắn âm sắc tương đối từ tính đúng là hiếm t h ấ y cho nên diệp chi thu cười h í p mắt nói ta cảm thấy nghị ca ngươi hẳn thiếu hát điểm để cho trung hoa t ỷ nhiều hát trang nghị mặt đều tái xanh ý gì ngươi nói ta cản trở thôi diệp chi thu giải thích ta cảm thấy các ngươi có thể thử một chút từ trung hoa tỉ chủ sướng nghị ca chủ yếu đảm nhiệm giặc ò n có cùng thanh âm vai diễn dạng này có thể sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả trang nghị cùng c h u n g hoa đô thở dài một hơi nguyên lai、like、là mình hiểu sai chúng ta sẽ xem xét hai người đ ă m chiêu tuy rằng trong tâm kỳ quái nhưng cũng không có ngay lập tức c ự tuyển diệp chi thu cũng không có nói tỉ mỉ ba người vừa trò chuyện vừa thưởng thức phía sau ca sĩ biểu diễn vị thứ ba già sân trên người mặc áo da đen lê khôn kim loại nặng dốc phong cách vẫn có không ít f a n sân khấu rất nổ sau đó trở lại khu nghỉ ngơi lê k h ô n trên thân nước nhẹp tất cả đều là mồ hôi bách biến nữ vương lục nhã sân khấu tắc để cho diệp chi thu kinh ngạc không thôi cứ nhiên là nữ ca sĩ bên trong hiếm thấy hát ngày phong cách Nóng bỏng vô chương ù n g k i bên i l ụ h ba trăm c sức lại hết sức ổn định, có thể thấy t ổn có lẻ cứng ba bài danh tiết mục tổ rất biết giải quyết tại đến phiên tiêu kiệt ra sân thì đặc biệt cho diệp chi thu một cái pha quay gặp tạ diệp chi thu thần sắc c u n g dung đang cùng ngồi ở một bên hoàng linh ngọc trò chuyện cái gì hoàng linh ngọc che miệng mặt đầy di mẫu cười một màn này xuất hiện tại hình ảnh phát s ó n g trực tiếp bên trong bạn trên mạng d ố i rít trêu chọc đến rồi đến rồi cha mẹ vợ sát thủ hoàng linh ngọc nữ nhi cũng mới hơn hai mươi tuổi đi còn giống như thật cố gắng thích hợp ha ha ha tiêu kiệt ra sân hắn không có chút nào hoàng sao vì sao ta cảm thấy so với tên thứ nhất ta quan tâm hơn diệp chi thu cùng tiêu kiệt đến cùng người nào thắng thật đúng là khó nói tiêu kiệt đếm ngược cái thứ nhì ra sân cái này thuận vị cũng rất chiêu ưu thiên vương tiêu kiệt hát cái gì sở t r ư ơ n g tình ca sao đến c ư nhiên là vạn dặm giang sơn có ý tứ ngay trước diệp chi thu mặt hát bài hát này a ống kính ống kính ha ha ha diệp chi thu khỏe miệng đậu diệp chi thu khinh thường di và g tiêu kiệt cố lên chúng ta ủng hộ ngươi cổ đại b ù i tóc trên người mặc có dấu phức tạp hoa văn trường bảo cổ phong tạo hình tiêu kiệt đi tới chính giữa vũ đ à i kèm theo vạn dặm giang sơn bốn cái to lớn hùng vĩ tên bài hát hiện ra sân khấu phía dưới vang dội tiếng hoan hô nhiệt liệt công cộng khu nghỉ ngơi đại diện người đại diện nhóm còn có đã biểu diễn song ca sĩ cũng là gật đầu liên tục không thể không nói thiên vương tiêu kiệt nhân khí không phải là dùng để trưng cho đẹp chuyên gia cố vấn đoàn chỗ ngồi la văn khỏe m ô i n ế c lên mỉm cười nhàn nhạt mấy người còn lại nhìn chăm chú một cái tiêu kiệt chiêu thức ấy bài đánh là một cái thận trọng tự a tuy rằng bị cuốn vào sao chép phong ba nhưng vạn dặm giang sơn đây đầu là không tranh cái chút nào tinh phẩm ca khúc ngược lại bởi vì lúc trước sự kiện bài hát này truyền bá độ cao vô cùng đây đầu được xem là tiêu kiệt truyền hình tác phẩm tiêu biểu tại hiện trường sân khấu đánh vơ trước kia tình ca vương tử vốn có hình tượng lần đầu tiên mở ra mới tinh tiêu kiệt còn chúng là rất chấp nhận lợn vì vậy mà theo như mọi người suy đoán có thể hay không được đệ nhất khó nói nhưng tiêu kiệt đệ nhất trận hạng ít nhất sẽ ở hàng đầu biểu diễn bắt đầu không hổ là xuất đạo hơn mười năm l á o bài ca sĩ vô luận tư b á o nghệ thuật ca hát kỹ xảo lại nói đều có thể nói là không sơ hở nào để tấn công một hồi biểu diễn một khúc kết thúc tiêu kiệt phong độ nhẹ nhàng túi người hiện trường tiếng hoan hô nhiệt liệt vô cùng khi tiêu kiệt trở lại công cộng khu nghỉ ngơi không ít ca sĩ đứng dậy hoan nghênh thiên vương điểm này bài diện vẫn phải có nhưng mà duy chỉ có một người làm một ngoại lệ diệp chi thu phảng phất không có phát giác tiêu kiệt đi vào tựa như vững vàng ngồi ở trên ghế salon đang nghiêng đầu cùng sau lưng đại diện người đại diện chu m i ệ u nói gì đó chu m i ệ u mặt đầy khẩn trương muốn nói lại thôi ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đám người bên kia toàn trường đều là đứng lên người liền diệp chi thu một c á i ngồi nổi bật vô cùng tiêu kiệt tự nhiên cũng phát hiện tình huống của bên này trên mặt thoáng qua một cái chớp mắt lúng túng cùng vẻ nổi nóng bất quá vẫn là mỉm cười cùng mọi người thương nghiệp lẫn nhau thổi một màn này tự nhiên rõ ràng hiện ra ở hình ảnh phát sóng trực tiếp bên t r o n mưa bình luận vô cùng n á n nhiệt ngoa tạo trực tiếp đứng đều không đứng lên. Ha ha ha. diệp chi thu liền giả khách khí đều chẳng muốn đi diễn người khác hát xong trở về đứng lên nên đón một hồi là lễ phép căn bản đi đối với khác ca sĩ một chút tôn trọng đều không có diệp chi thu không hợp với hiện tại cái tiết mục này tốt bao nhiêu ca sĩ hát xong mỗi một cái diệp chi thu không có đứng dậy nên đón lâu trên nói ngược đi nếu như ngươi viết hát bị tịch thu tập kích còn chuyên môn tại trước mặt ngươi hát đi ra ngươi còn có phong độ khuôn mặt tươi gởi chào đón ta coi như ngươi có thể chịu đi cái quái gì vậy phong độ ta liền thích như vậy vừa người diệp chi thu ngươi là thiên vương thì thế nào nên xem thường ta vẫn là xem thường tiêu kiệt cùng mọi người chào hỏi xong tại ghế s a lon một đầu ngồi xuống vừa vặn là cùng diệp chi thu cách xa nhất khoảng cách trong sân khấu một tên sau cùng ca sĩ trình ngựa quân lên sàn không ít người nguyên tưởng rằng đặc sắc nhất biểu diễn đã kết thúc nhưng mà trình ngựa quân đây một biểu diễn kinh hại toàn trường trình ngựa quân học trò giỏi nhất đủ bốn cái b à i đủ cao âm trực tiếp đem tất cả mọi người hát b ố i r ố i thiết phổi tiểu thiên hậu thực lực hiện ra tinh tế diệp chi thu cũng là bị hoảng sợ không nhẹ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến tia thon nhỏ trong thân thể làm sao bạo phát cho ra năng lượng lớn như vậy hôm nay mình ba cái bãi đủ còn có thể khiêu chiến một hồi nhưng bốn cái bài đủ là tuyệt đối bên trên không đi hết cách rồi đây cũng không phải là huấn luyện có thể đạt tới trình độ có thể hát đến bốn cái bài đủ ca sĩ thuần thuần là thiên phú kết quả một khúc kết thúc hiện trường như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô đạt tới mở cuộc tranh tài tới nay đỉnh cao nhất quần chúng bị hát hít trình đ ư c quân bài hát này không có khác chính là thuần thuần độ khó cao hơn u y kỹ biết rõ từ cái thứ nhất thanh âm bắt đầu chính là vì phía sau kia đoạn điệp khúc nhưng khi điệp khúc đi ra ngoài trong tích tắc dù là có chuẩn bị tâm tư tất cả mọi người hay là bị kinh động chỉ có thể nói nhớ miễn cao âm cũng có thực lực này mới được khi trình lược quân trở lại công cộng khu nghỉ ngơi đồng dạng bị mọi người hoan nghênh nhiệt liệt diệp chi thu d ơ ngón tay cái lên nói một chữ kình từ trên sân khấu xuống lại khôi phục tuổi trẻ nữ sinh bộ dáng trình lược quân hì hì cười một tiếng đồng dạng dùng việt ngữ đ ắ c ý đáp lại một câu khiến cho bebe nói trình lược quân biểu diễn xong hiện trường năm trăm tên đại chúng giám khảo liền bắt đầu rồi bỏ phiếu phân đoạn khi tổng đạo diễn liêu đảo cầm lấy có dấu bảy chữ thật mỏng thẻ đi vào khu nghỉ ngơi tất cả ca sĩ đại diện người đại diện trong nháy mắt yến tính lại kết quả đi ra lão hồ ly cười híp mắt ngồi vào ca sĩ cùng người đại diện đối diện cảm tạ hôm nay bảy vị ưu tú ca sĩ vì chúng ta dâng hiến một hồi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn nhưng mà cũng giao cho hiện trường quần chúng một cái k h ủ n g lồ vấn đề khó khăn bởi vì liêu đào giọng đ i ệ u không nhanh không chầm nói bọn hắn muốn chọn ra mình thích nhất ba cái biểu diễn hôm nay bài danh kết hợp tuần tiếp theo được phiếu tỷ số xếp hạng chốt nhất ca sĩ sẽ rời khỏi sân khấu đồng thời có mới ca sĩ bổ sung cho dù sớm biết rõ chế độ thi đấu không ít ca sĩ vẫn là khẩn trương lên đặc biệt là cảm giác mình ở tại nguy hiểm khu kết quả đã tại trên tay của ta liêu đào nhìn thoáng qua trong tay thẻ vậy sao hiện tại bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm liêu đào đột nhiên nói mọi người hy vọng trước tiên từ tên thứ mới bắt đầu tuyên bố、Phúc. tâm nhắc tới một nửa ca sĩ cùng người đại diện suýt chút nữa ghẹn họng phong phát sóng trực tiếp cũng tất cả đều là đối với liêu đào n ổ nước bọn ngoa tào nói thẳng có được hay không ta đều khẩn trương chết tiết mục này tổ kia tìm đến đạo diễn lại nhải con mẹ tại hát một giọng mới hắn chính là loại phong cách này hiện tại tệ hại hơn quản ngươi từ tên thứ mới bắt đầu tuyên bố đâu ta chỉ muốn biết diệp chi thu cùng tiêu kiệt người nào thắng ha ha ha vì sao ta ngược lại có chút yêu thích cái này phân đoạn nhìn những n à y đại minh tinh mặt đầy khẩn trương rất sảng khoái có hay không thiên vương tiêu kiệt đều bắt đầu khẩn trương xem sắc mặt bình tĩnh nhất chính là diệp chi thu a ngoại tàu thật đúng là đây bức không phải giả bộ đi đối với cái này ma dương công phân đoạn diệp chi thu sớm có chuẩn bị tâm tư cho nên một chút không gấp treo đủ mọi người khẩu vị sau đó liêu đào cuối cùng mở miệng ta muốn từ tên thứ tư bắt đầu tuyên bố thu được tên thứ tư chính là lục nhã mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ rừng nạm bắc phân chia cửa hải đỡ tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng tàn cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đ ổ t ư ờ n g trắng điệu h i ệ u phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm linh bốn trung quốc phong thổi lên bị niệm đến tên trong tích tắc lục nhã trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng vẻ thất vọng nàng cho mình định mục tiêu là ba vị trí đầu bất quá lục nhã vẫn là đứng lên nói tạng phát biểu ngắn gọn cảm nghĩ tiếp theo tuyên bố thu được tên thứ ba ca sĩ liêu đào liếp nhìn trong tay thẻ nói ra hạng thứ ba cùng hạng nhỉ số phi mọi người đều là kinh sợ càng khẩn trương lên xếp hạng thứ ba tên chính là dừng lại một giây l i ê u đào tầm mắt nhìn về phía một cái hướng khác tiêu kiệt khi tên mình bị đọc lên trong tích tắc tiêu kiệt đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một cái chớp mắt bất mãn nguyên bản h á t vạn giảm giang sơn bài hát này đánh chính là ổn thỏa bài đoàn đội cho ra dự đoán là bài danh tại tiền tam cái hạng này chỉ có thể nói đạt tới hắn kỳ vọng yêu cầu thấp nhất nhưng mà khi biết được thứ hai cùng tên thứ ba chỉ kém ba phiếu thì tiêu kiệt tâm lý càng khó chịu liền ba phiếu a một trung đội tên tranh lệnh mẫu cho là hạng nhì là ai c ha ẳ n g ha n g tất cả c ha, ha, ha tuy kỷ, rằng hy vọng diệp chi thu thứ nhất nhưng nếu như là thứ hai là tốt rồi chơi khó nói a cũng có khả năng sau đó ba đây diệp chi thu cái thứ nhất biểu diễn hơn một tiếng sau đó quần chúng đối với sân khấu ấn tượng đều không sâu nếu như liền so sánh tiêu kiệt nhiều ba phiếu khi đều tức chết hắn a hiện trường lúc này liêu đảo ngược lại không để cho lo lắng cất giữ rất lâu lấy cao hơn tên thứ ba ba phiếu yếu đớt ưu thế thu được hạng nhì là diệp chi thu dứt tiếng diệp chi thu sau lưng chu m i ệ u không nhịn được lớn tiếng rẹt, một hồi tiêu kiệt mặt thoáng cái đen xuống thất bại giữ không được rồi ngược lại thì diệp chi thu thật giống như cũng là mặt đầy khó chịu mọi người trong lòng kỳ quái cũng phải đệ nhị ngươi còn có cái gì khó chịu cái thứ nhất ra sân còn có thể được tên thứ nhỉ đã tính siêu thần một dạng biểu hiện loại này hiện trường mạnh mẽ diễn tiết mục có thể hay không được thứ nhất có lúc thật đúng là đến xem người xem khẩu vị cùng d u y ê n p h ậ n sự không chắc chắn quá lớn d i ệ p chi thu khó chịu ngược lại không phải là bởi vì hạng thuần túy là bởi vì chỉ thắng tiêu kiệt ba phiếu cho nên mới khó chịu ước tính nguyên nhân này khiến người khác biết rõ nhất định là gọi thẳng vờ xèo l ẹ t đại ca người ta là thiên vương a muốn ánh sáng so sánh nghệ thuật ca hát ngươi vẫn còn so sánh không lên đi nhưng mà có một chút nhất thiết phải nói một chút liêu đào bưng trong tay xuống thẻ nghiêm túc nói kỳ thực bảy tên chuyên gia cố vấn cũng tiến hành một hồi nội bộ bỏ phiếu chọn lựa trong lòng bọn họ tên thứ một ta muốn nói là tại chuyên gia cố vấn bỏ phiếu bên trong diệp chi thu đông phong phá lấy toàn bộ phiếu bảy phiếu được tuyển làm đệ nhất những lời này rơi xuống toàn trường xôn xao nhưng mà đông đảo ca sĩ ngâm nghĩ một chút nhưng lại cảm thấy đương nhiên tiêu kiệt sắc mặt giống như táo bón một bản vô cùng khó chịu bảy người toàn bộ ném diệp chi thu nói rõ mình hoàng kim hợp tác la văn cũng cho rằng diệp chi thu biểu hiện tốt hơn chính mình la văn biểu thị ta cũng rất oan buộc a c ò n chúng không hiểu thưởng thức nghe cái sảng khoái liền xong chuyện vậy còn tình hình có thể chấp nhận mình là chuyên nghiệp có thể không biết đông phong phá bài hát này có bao nhiều n g ư sao thành thật mà nói la văn nghe thấy đàn nhị hồ tiếng vang khởi thời điểm liền tính thân ở phía đối lập đều cơ hồ sẽ đối diệp chi thu quý b á i đây là cái gì thần tiên xoa nhạc n đông phong phá bài hát này càng là tế phẩm càng là có thể cảm nhận được trong đó kinh tài tuyệt diễn điểm cái quái gì vậy cái này chuyên gia cố vấn bỏ phiếu cũng không làm cái ẩn danh cái gì kia hắn còn có thể chọn sao không ném đông phong phá mà nói chuyến đi mình chuyên ngành tài nghệ ước tính đều phải bị nghi ngờ tuyên bố cảm nghĩ phân đoạn diệp chi thu ngắn gọn nói mấy câu cảm ơn mọi người đối với ta khẳng định sẽ tiếp tục ở trên vũ đài mang theo tốt âm nhạc vân vân trong màn đạn đã sớm làm thành một phiến quả nhiên diệp chi thu thứ hai chuyên gia c ô v ẫ n bên trong ném đệ nhất cư nhiên toàn bộ chọn là đông phong phá quá khoa trương đi ha ha ha cái này có phải hay không đánh hiện trường d á m khảo mặt nói các ngươi không đủ chuyên nghiệp ý tứ âm nhạc chuyên nghiệp nói một câu đích thực là hiện trường một ít quần chúng không biết hàng đông phong phá bài hát này tuyệt đối là không tranh cãi chút nào đệ nhất chỉ có thể nói tân sinh sự vụ xuất hiện đều có một cái tiếp thụ quá trình đông phong phá bài hát này như bức địa phương tại ở tại dành trước cái khác ca khúc một cấp độ đại chúng nghe khả năng đơn thuần cảm thấy êm hay nhưng bài hát này ngoại trừ em thay ra ý nghĩa quá lớn ta rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai được số một cái này còn dùng đoán kết quả đã rất rõ ràng l i ê u đ à o hít sâu một hơi tuyên bố còn chúng bỏ phiếu xếp hạng đệ nhất ca sĩ là t r ì n h ngựa quân chúc mừng t r ì n h ngựa quân mặt đầy kinh hỷ ngay lập tức cũng không phải chúc mừng mà là thấp giọng cùng bên cạnh d i ệ p chi thu nói cái gì d i ệ p chi thu cười lắc đầu một cái trở về đôi câu kỳ thực đối với tên thứ nhất không ít ca sĩ ngược lại không cảm thấy phi thường kinh ngạc thật sự là trình n g ự quân bốn cái bãi đủ cao âm thật sự quá mức kinh diễm hơn nữa nàng vừa vặn là vị trí cuối cùng ra sân u xếp hạng đến ố i v ớ ngược tên thứ nhì hoàng linh ngọc không thể tránh khỏi trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng nàng bản thân cảm giác phát huy rất hoà mỹ nhưng bài danh lại không như ý chỉ có thể nói hiện tại quần chúng đối ca tay yêu cầu cùng hơn mười năm trước so sánh đã có bất đồng rất lớn trước kia thời gian chậm những người nghe nguyện ý chậm rãi đi thưởng thức nhất thủ ca khúc nhưng bây giờ mỗi ngày trải qua thời đại internet đủ loại tin tức a n h tạc cùng trung kích phần lớn những người nghe theo đuổi là một loại trực tiếp hơn cảm tưởng trung kích nói một cách đơn giản chính là nghe sảng khoái đây cũng là không thể tránh khỏi trào lưu người thứ năm sáu xác định sau đó một tên sau cùng tự nhiên chính là khốc long truyền kỳ khốc long truyền kỳ hai người mặt đầy ảm đạm đệ nhất trận qua đi kỳ thực bọn hắn cách đào thải đã không xa với tư cách tất cả mạnh mẽ diễn ca sĩ bên trong giả vị thấp nhất tuy rằng đã từng mong đợi kỳ tích phát sinh nhưng cuối cùng là không có hàng lầm đến bọn hắn trên đầu đến tận đây ca sĩ đợt thứ nhất tiết mục toàn bộ kết thúc khi lúc trời tối đông phong phá quan phương phòng thu âm phi ê n bản cũng tại ngay lập tức đăng lên đến các đại âm nhạc phần mềm phan ca nhạc phát hiện diệp chi thu heo bun mới bên trong ca khúc thứ nhất khúc mở khóa sau đó biến thành đông phong phá trung quốc phong thổi lên mây xanh đỉnh núi s á t liền nhờ nạm bắp phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng t à n g cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí độ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm linh năm lên men ca sĩ đợt h ứ nhất mạnh mẽ di ca sĩ k mạnh mẽ diễn mấy tìm bộ kết i m h bảng. thúc người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng trở lại khách sạn chuyện gì cũng không làm ngay lập tức chính là mở ra chim cánh cụt âm nhạc tuần hoàn phát ra bài hát này sau đó không biết tuần hoàn bao nhiêu lần đinh đại thăng từ ca tử nhịp điệu mấy cái phương diện tỉ mỉ đối với bài hát này tiến hành phân tích kỳ thực làm loại công việc này không chỉ đinh đại thăng một người đến không hết người bình phẩm âm nhạc âm nhạc công chúng số chờ gửi bài đối với diệp chi thu đ â y đầu bài hát mới tiến hành t h ư ở n g tích hiếm thấy những ngày ngày thường yêu thích trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương từ truyền thông lần này chính là không không sai biệt cho lắm rất nhiều trong nghề ca sĩ cũng rối rít phát về bồ ngu t h ả i vi trực tiếp gợi cho đông phong phá bài hát này xứng đôi văn đơn giản hai chữ em hai đinh tiệp ấy bồ thẳng thắn bên trong mang một ít vở xẹo lẹt ta lần đầu tiên nghe bài hát này cảm giác cùng các n g ư y i là giống nhau thu được ca sĩ đợt thứ nhất vô địch trình n g ư c quân tại ấy bố bên trên nói thẳng biết mình là hạng nhất thời điểm có chút thụ sùng n g ư c kinh nguyên bản ta cũng r ấ ca ca tại phóng h viên giải trí ông k i n h trước hoàng tây sơn biểu thị hôm nay sáng sớm bị có người cho biết ra một bài không được ca khúc ca nguyên bản không quá tin tưởng vừa nghe xong một lần lập tức bị kinh động phía dưới là hoàng tây sơn nước miếng văng tung tóe thao thao bất tuyệt khen ngợi để cho không ăn ít dưa còn chúng thấy sửng sốt một chút cái quỷ gì đây là ta biết hoàng tây sơn sao hắn và diệp chi thu không phải thâm cựu đại hận sao làm sao lúc này thổi so với ai đều ác ha ha ha ha liền đây thổi trình độ quen thuộc ta không tin lắm hắn là vừa nghe không chừng tối hôm qua canh dự ở trước tv nhìn đến tiết mục đi ta thật giống như h i ể u hoàng tây sơn đây là bị khuất phục biết rõ mình không có cách nào xoay người trực tiếp hóa thành diệp chi thu thổi c h i ề u này cao ha không đánh lại liền gia nhập chỉ cần diệp chi thu càng ngưỡ bức mình ban đầu thua thật giống như cũng không tính l à mất thể diện ha ha kỳ thực ngay từ lúc thủy điều ca đầu ra thời điểm lão gia hỏa này liền bị khuất phục bây giờ tìm cái dưới bậc thang mà thôi nhưng mà đông phong phá hoặc không chỉ như thế hoa hạ dân tộc nhạc đoàn quốc nội cao nhất âm nhạc điện đường hoa hạ âm nhạc đại học diệp chi thu mẫu giáo hoa hải truyền thông đại học chờ một chút một đ á n g ngày thường rất ít đối với một vị ca sĩ tác phẩm lên tiếng cơ cấu cũng rối rít thông qua quan vi lên tiếng đều không ngoại lệ đối với bài hát này đều là độ cao khen ngợi văn đàn mọi người t â n đức văn cũng lên tiếng không phải đối với ca khúc mà là đồng hồ đôi diễn bên trong ở trên màn ảnh biểu hiện kia thủ tử tân đức văn nói thẳng bài ca này văn học trình độ cao sẽ đề cử đem chọn vào đại học thơ từ tuyển tu tài liệu dạng dạy bên trong đối với lần này bạn trên mạng cảm giác là lại tới thẳng đến lúc này rộng lớn bạn trên mạng mới thật sự ý thức được chuyện nghiêm trọng bạn trên mạng rối rít biểu thị biết rõ bài hát này như bức nhưng không biết như bức như vậy ngoa tạo có cần hay không khoa trương như vậy ta lần đầu tiên nghe cũng chỉ là cảm thấy h ê m thay m à t h ô i các ngươi đều chém gió á c như vậy để cho ta cảm giác mình rất giống mục nhĩ ta cảm thấy c ầ u tác giả lại xếp vào cái đại bức hát bài hát này thời điểm âm thanh khốc khốc mồ hôi đều không lưu mở dọn kết quả hát xong bị toàn bộ internet tuổi bài hát này như bức liền như bức ở đây ngươi nghe xong cảm thấy hết thầy đều là đương nhiên còn không có phát giác bỏ của hắn bước địa phương nhưng mà một bài vượt thời đại ca khúc đột nhiên xuất hiện cũng là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà ưu sầu trương nghệ phàm đoàn đội chính là buồn một cái kia thượng kinh thành phố trương nghệ phàm phòng làm việc trong phòng họp trương nghệ phàm người đại diện cùng một đám đoàn đội nhân viên tất cả ở đây tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay sự tình mọi người đều biết người đại diện trầm giọng nói một buổi tối k i a đầu đông phong phá tại bài hát mới bảng liền chạy tới hiện tại chúng ta bài hát mới bảng hạng nhì ca khúc tợ lây đã bị vượt qua vô luận như thế nào nhất định phải bảo vệ tên thứ nhất t e r bạt gơ vị trí nói tới chỗ này người đại diện sắc mặt âm chầm nói tấm này chuyên tập đầu nhập rất lớn nếu mà bị vượt qua phía sau liên tiếp tiếp theo ảnh hưởng lớn ra đều biết tổn thất không chỉ là chuyên tập chi phí số này người đầu tư bên kia bên dưới mệnh lệnh bắt buộc vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ bài hát mới bảng thứ nhất ít nhất lưu đủ một tuần l ô vốn soát cũng không ngại ở đây dứt tiếng bên trong phòng họp một phiến trầm mặc vậy cái dưới đài một tên đoàn đội nhân viên yếu ớt giờ tay lên nói thật giống như đã bị vượt qua ngay vừa mới mọi người kinh sợ liền vội vàng mở ra âm nhạc bảng danh sách bài hát mới bảng tên thứ nhất ba mươi phút phía trước vẫn là chương nghệ phàm ur bà r hôm nay đã bị đông phong phá ba chữ thay thế xong đây là mọi người ý nghĩ đầu tiên ngồi ở chính giữa chương nghệ phàm sắc mặt cũng rất khó nhìn hai ngày trước mình e g b u ô n mới hai bài hát ur bà r tờ nay vừa tuyên bố tại khổng lồ f a n trên căn bản lập tức chiếm cứ bài hát mới b ả n g một hai lộ tên chú tâm chuẩn bị tạo thế lâu như vậy kết quả ở vị trí này bên trên bờ mông đều còn không có ngồi ở chỗ liền bị đổi u đi xuống ngoại trừ bài hát mới bảng bảng danh sách nóng hát bảng nghe ca nhạc nhận thức khúc bảng chờ một chút cái khắc bảng danh sách đông phong phá chỗ đi qua Tất dít cả ca khúc dối nhưng ờ đường. vận Vừa mà ộ t n g y không đ ế ca khó sĩ tiết h tưởng tượng b à h mục cũng là mỗi tuần một kỳ tần số cứ như vậy chương nghệ phạm liền phi thường khó chịu mỗi một lần chuyên tập bài hát mới tuyên bố cũng sẽ cùng diệp chi thu được vào ai cũng biết hồng đức t h ị n h thế nhưng m ấ y ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương t r a n h vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế v u hoàng không kém Trương Trương hát tại trên kinh doanh. Nghệ bảng danh bị buộc bài bài bị sách mới, Phàm đối ô không n Phong nào lên đánh. g Phá áp chút có lực treo với cái kết quả này làm việc nội nhân sĩ trong mắt căn bản cũng không phải là một kiện đáng giá thảo luận sự tình đông phong phá cùng tờ lây u e r bạt g hai bài hát cũng chỉ không sai biệt lắm cùng một cái thời gian phát hành nếu không không có ai sẽ đem đây vài bài hát đặc t h u n g một chỗ tương đối quá k h i dễ người nhưng t r ư ơ n g nghệ phàm f a n vẫn là rất kiên định rối rít biểu thị trước sau như một giúp đỡ chính mình thần tượng tại nếm thử phát động đoạt lại bài hát mới bảng đệ nhất hoạt động không có kết quả sau đó t r ư ơ n g nghệ phàm không ít f a n lại rối rít tại bảy bổ bên trên nó lên tiếng ủng hộ không biết vì sao toàn bộ người đều tại nói bản g một bài hát kia tốt nhưng ta chính là thưởng thức không giống như trên ta cũng cảm thấy không sai rõ ràng chính là chương nghệ phàm hai bài hát còn có phong cách quốc tế Trước nghệ h p đối với trên internet đây một loại ngôn luận hoa hải giải trí tự nhiên cũng chú ý đến bộ phận này âm thanh dù sao cũng là sỗi không nổi lên được bao lớn sóng gió bất quá hoa hải giải trí vẫn là nhắc nhở một hồi diệp chi thu không cần quá nhiều để ý diệp chi thu đương nhiên không tâm tư để ý tới người trưởng thành đều nên hiểu rõ một cái đạo lý ngươi không thể nào lấy lòng mọi người đều sẽ có một ít quần thể cho rằng ngoại quốc ánh trăng tương đối tròn cảm thấy phong cách quốc tế thì nhất định là tốt nóng lòng hướng về đối phương dựa vào tìm kiếm người khác tán thành diệp chi thu cảm thấy không cần phải tán thành cùng tôn trọng thiết lập tại thực lực trên c ă n bản so sánh với cầu một loại nào đó tán thành hắn càng yêu thích dùng chinh phục phương thức ca sĩ đợt thứ nhất sau khi kết thúc diệp chi thu liền vô cùng khiêm tốn trở lại hoa hải thành phố nhưng mà hướng theo trên internet trung quốc phong để càng lúc càng kịch liệt hắn nhớ giấu cũng không được hoa hải giải trí cao ú c tống mỹ tìm ra phòng thu âm bên trong diệp chi thu bất đắc dĩ biểu thị vẫn là muốn mở đơn giản ký giả hội từ đông phong phá phát hành sau đó đóng tại b i ể n giải trí cửa cao ú c phóng viên số người là thường ngày hơn gấp mười lần đã đối với công ty đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn người khác cũng phải cần ăn cơm như vậy để không để ý tới cũng không tốt lắm còn không bằng mở ký giả hội duy nhất một lần thỏa mãn một hồi đối phương ngay sau đó diệp chi thu lần nữa bị buộc kinh doanh tạm thời ký giả hội trực tiếp thiết lập tại hoa hải giải trí cao ốc trong đại đường thoáng cái liền tràn vào mấy c h ụ c gia truyền thông hơn trăm người khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện hiện trường thoáng cái sôi sùng sục đèn p h ờ lát cùng chụp hình răng rắc âm thanh không ngừng vang dội tại hoa hải giải trí địa bàn của mình đương nhiên sẽ không để cho truyền thông dính vào đối mặt mấy c h ụ c gia truyền thông đương nhiên không thể nào mỗi gia đều có đặt câu hỏi cơ hội hoa hải giải trí sẽ chọn một ít đối lập nhau hiểu rõ đã từng quen biết truyền thông đặt câu hỏi cái thứ nhất bị điểm tên phóng viên mặt đầy hưng phấn ném ra chuẩn bị đã lâu vấn đề diệp chi thu tiên sinh xin hỏi ca sĩ đợt kế tiếp ngày chuẩn bị biểu diễn phong cách nào ca khúc sao trung Quốc phong. diệp chi thu trả lời không chút do dự quả nhiên mọi người hưng phấn không tôi h đặt câu hỏi phóng viên vội và nói phương tiện tiết lộ một chút ca khúc tên sao không t i ệ n mọi người cũng không để ý không ít tác giả ca sĩ đều biểu thị đông phong phá là khai sơn chi tác xin hỏi đối với cái này tán thưởng ngài thấy thế nào ta cảm thấy bọn hắn nói đúng mọi người sắc mặt cứng lại thật đúng là không có chút nào khiêm tốn a sau đó đặt câu hỏi tiếp tục diệp chi thu ngắn gọn vô cùng trả lời hơn m ộ ư ơ i cái vấn đề một đám phóng viên trở về có bản thảo viết cũng vui vẻ không được nhưng mà tại ký giả hội sắp lúc kết thúc phát sinh biến cố một tên phóng viên trực tiếp đứng lên lớn tiếng nói diệp chi thu tiên sinh ngươi đông phong phá vận dụng lượng lớn dân tộc nhạc cụ trên internet có phê bình âm thanh nói quá mức dân tộc hóa ngoại quốc chủ lưu âm nhạc vòng khó có thể thưởng thức đối với lần này ngươi thấy thế nào cái vấn đề này rơi xuống toàn trường một mảnh xôn xao cái vấn đề này rất sắc bén a bất quá mọi người ánh mắt thoáng cái sáng lên rồi rít chờ đợi diệp chi thu trả lời hạng nhất mới sự vật xuất hiện luôn là tán thưởng cùng nghi ngờ đồng hành phụ trách đặt câu hỏi điểm danh hoa hải giải trí công tác nhân viên sắc mặt tối sầm lại đang muốn nhắc nhở diệp chi thu không cần thiết trả lời ai biết diệp chi thu sắc mặt không thay đổi trực tiếp hỏi ngược một câu tại sao phải bọn hắn thưởng thức tên này cấp hỏi phóng viên s ư ứ n g sở lập tức trở về nói dù sao hiện tại âu mỹ âm nhạc vòng mới là chủ l ư u không ít thịnh hành âm nhạc phong cách khởi nguyên từ đối phương chúng ta nằm ở truy đuổi ta nghĩ n g ư ơ i lầm diệp chi thu nói thẳng ta không có phủ định một loại nào đó âm nhạc phong cách d í tứ nhưng ta cảm thấy một loại nào đó phong cách chúng ta có thể tham khảo lấy tinh hoa nhưng không lẽ mù quán ngô phỏng theo đánh cách khác nói hát loại này âm nhạc hình thức lúc ban đầu khởi nguyên từ nghèo khó người ra đen khu quần cư người khác hát đi ra là biểu đạt đối vị trí xã hội hiện trạng phẫn nộ nhưng quốc gia khác nhau văn hóa bầu không khí xã hội bối cảnh không giống nhau lắm nếu như một cái hoa hạ ca sĩ vì l ự a ý hủa theo cái gọi là phong cách quốc tế đem tràn ngập t h u tục bạo lực c h ớ nguyên tố nói hát toàn bộ d ậ p theo đây không phải là khôi hài sao âm nhạc phong cách cùng hình thức là tái thể ca khúc nội hà mới m là căn bản nếu chúng ta có dân tộc của mình văn hóa vì sao không đem thứ thuộc về chính mình hát đi ra một vị mà l ự a ý hủa theo người khác cuối cùng chỉ có thể mất đi mình thuộc về chúng ta dân tộc truyền thống văn hóa cần truyền thựa sáng tạo cùng phát huy đây mới là thuộc về chúng ta mình văn hóa tự tin nói tới chỗ này diệp chi thu dừng một chút đảo mắt d ư ớ i đài hoặc suy nghĩ sâu sắc hoặc sắc mặt kích động hoặc chỉ lo đối với mình t r ụ một đám phóng viên nói ra câu nói sau cùng chỉ hữu dân tộc mới là thế giới dứt tiếng d ư ớ i đài thật lâu không nói gì tiếp tục vang dội tiếng vỗ tay như sấm đ á m g ký giả phía sau lý văn thụy tống mỹ và âm nhạc giám đốc trần hải đào chờ mấy tên cao quản ở đây dân tộc mới là thế giới trần hải đào thâm sâu hô một hơi thở dài nói nói thật hay a chúng ta hoa hạ năm năm văn minh đồ tốt quá nhiều nhưng đồ vật khá hơn nữa cũng muốn hướng theo thời đại sáng tạo cùng phát huy ít nhất tại âm nhạc con đường này bên trên ta cảm thấy trung quốc phong làm được lý văn thụy gật đầu một cái không nói gì hiện tại hắn chỉ có một cái cảm giác ban đầu hoa hải giải trí cùng diệp chi thu đặt thành hợp tác tuyệt đối là hắn làm chính xác nhất một chuyện cái vấn đề này qua đi tên tiêm một lòng chỉ muốn đào tin tức lớn phóng viên xấu h ổ ngồi xuống lại ngùng nhắc lại hỏi bất quá hắn cũng xem như đạt được c ố c lớn khi ngày ký giả hội phát tin phát ra sau đó diệp chi thu câu nói sau cùng nhấc lên một trận bao tác mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ g n à m bắp phân chia cửa hải đ i tổng chết bao người còn khiếp đàm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ g i n tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đổ tưởng trắng đ i ề u hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm linh bảy lại bị tập kích dân tộc mới là thế giới uy lực thập phần cương đại ký giả hội trung kỳ chi thu lời nói này bị phát ra sau đó lập tức đưa tới bản tán sôi nổi cậu tác giả lại tinh tướng sao bất quá lời nói này nói tới đúng là tốt chật c h bọn hắn nói đúng diệm chi thu phỏng vấn phong cách trước sau như một mã của nga ít nhất trước mắt mới chỉ hắn thổi qu lời nói này nói tới một điểm không sai a ta đã sớm cảm thấy một cái hoa hạ ca sĩ nói hát bên trong một ít sút u bê ít các loại ca từ không hài hòa chết rồi một chút cũng không cảm thấy k h ố c tôn trọng cùng tán thành là dựa vào thực lực thắng được ha ha ha ta cảm giác thế nào lời nói này vừa vặn đáp lại một vị ca sĩ f a n nao tản nói rất hay cho nên n g ư ờ i tiếp theo đầu trung quốc phong c a khúc đây ca sĩ tuần sau mới đợt thứ hai thật chậm a trong lúc nhất thời đối với diệp chi thu khen ngợi phô thiên cái địa mà tới đối với diệp chi thu thối lộ tin tức trọng yếu ca sĩ đợt thứ hai hắn vẫn muốn biểu diễn trung quốc phong ca khúc phan ca nhạc dĩ nhiên là mong đợi không thôi nhưng hơn sáu tên ca sĩ liền áp lực núi lớn làm sao cảm giác diệp chi thu cái người này có chút phạm quý a nguyên bản ca sĩ cái tiết mục này chủ yếu là so sánh nghệ thuật ca hát sân khấu diệp chi thu lại trực tiếp trở thành đánh bài hát mới địa phương bây giờ cảm giác là được người khác đều tại phí hết tâm tư cho khúc soạn lại đang diễn dịch bao nhiêu công phu diệp chi thu ngược lại tốt trực tiếp xảy ra khắc một cái tên là trung quốc phong cao đài mình ở chơi nguyên bản không ít người cho rằng nghệ thuật ca hát có thể hay không trở thành chế ước diệp chi thu tại ca sĩ bên trong hạng nhân tố không nghĩ tới bây giờ tình huống hoàn toàn đ ổ i hắn căn bản không cần nghệ thuật ca hát chỉ là dựa vào thần giống vậy nhịp điệu ca khúc cũng đã đầy đủ theo như trung quốc phong bây giờ họ có thể đoán được là chỉ cần đợt thứ hai diệp chi thu biểu diễn ca khúc tiêu chuẩn không kém hạng tuyệt đối sẽ không thấp thượng kinh thành phố nơi nào đó trong khu nhà cao cấp bắt tiêu kiệt sắc mặt tầm u, vượn bực đem truyền hình một cửa ải lại lần nữa đem rẽ một vỗ vào trên bàn hòa khí lớn la văn đem một ly trà đặt vào tiêu kiệt trước mặt giọng điệu nhàn nh tiêu kiệt hít sâu một hơi đem t r à uống một hơi cạn sạch tâm tình bình phục không ít suất đạo nhiều năm như vậy khống chế háo hức công lực vẫn phải có chỉ có điều vừa mới đúng là có chút phá vỡ m à t h ô i tiêu kiệt xoa xoa mi tâm nói cuộc kế tiếp không dễ làm la văn trầm mặc chốc lát lại cũng gật gật đầu nói đích sắc không dễ làm tiêu kiệt vông nôn ngươi không cho điểm đề nghị chúng ta soạn nhạc phương diện có cần hay không thay đổi một hồi quân chúng có tán thành độ cuộc kế tiếp tiểu tử kia tiếp tục hát trung quốc phòng được điểm cao tỷ lệ rất lớn tiêu kiệt trầm giọng nói vậy tiểu tử quá kiêu ngạo ta không thể thua liền hai trận la văn nghĩ một lát nói ra ta cảm thấy chúng ta không cần tự loạn trợ c ư ớ c tình huống chưa chắc có như vậy hỏng bét tiêu kiện xứng sở có ý gì la văn p h â n tích nói bất quá ngươi lưu ý đến không có đông phong phá là hắn trung quốc phong chuyên tập ca khúc chủ đề vậy tiểu tử là rất n g u y bức ta thừa nhận một dạng cùng chuyên tập bên trong ca khúc chủ đề chất lượng là cao nhất nói thật ta cũng không cảm thấy hắn còn có thể lại quyết định một bài siêu việt thậm chí tiếp cận đông phong phá trung quốc phong ca khúc tiêu k i ệ t cao mày nói cho nên đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi cho nên la văn cười nói ta cảm thấy trung quốc phong chúng ta cũng có thể chơi tiêu kiện kinh sợ bộ não bên trong lóe lên ý nghĩ đầu tiên là lại tới cái này không được đi t i ể u kiệt theo bản năng nói đây không phải là đi theo tiểu tử kia phía sau cái mông vậy thì thế nào la văn bữu môi nói theo như bây giờ họ có thể đoán được là trung quốc phong nhất định sẽ trở thành một loại trào lưu đây là chúng ta không ngăn cản được chúng ta không chơi người khác cũng biết chơi nếu dạng này vì sao không gia nhập sân khấu chỉ có thể nhớ người thắng chỉ cần chúng ta chơi tốt hơn hắn vậy là được rồi t i ể u kiệt cùng la văn hợp tác nhiều năm vừa nghe hợp tác lâu nói như vậy cũng biết hắn có ý nghĩ lặng lẽ đợi hắn nói tiếp la văn thở dài một cái nói ra thành thật mà nói ta nghe đông phong phá sau đó linh cảm như s u ố i lộ ra a đề nghị của ta là đợt thứ hai biểu diễn cần chú ý nếu đã chuẩn bị xong vậy cũng không cần đuổi lấy bài hát kia cùng ngươi thực lực ba vị trí đầu là tương đối thận trọng đến kỳ thứ ba có thể mang lúc trước một bài nổi tiếng tương đối cao hát soạn lại thành trung quốc phong đồng thời thêm chút đi đột phá đem hài hước kéo căng chiến thắng cơ hội rất lớn đột phá tiêu kiệt nghi ngờ nói ngươi chỉ phương diện nào là văn cười thần bí cái tiết mục này bỏ phiếu trên bản chất chính là muốn lợi ý hựa theo hiện trường năm trăm tên đại chúng giám khảo khẩu vị nếu dạng này thiên vương hát trung quốc phong thêm k i ê u vũ thế nào t i ể u kiện xứng sở suy nghĩ một chút gật đầu một cái không nói gì thời gian trôi qua rất nhanh điệu tin a m sĩ mới một tập phát ra hôm nay điệu tin a m sĩ đã ngồi vững vàng internet tỷ lệ người xem top m ộ ư ơ i vị trí thỉnh thoảng bạo phát một hồi còn có thể tiến vào top năm trở thành ổn thỏa thu thị thần thoại tân định sông tiểu khu diệp chi thu bị diệp t ử đồng kéo ngồi ở trước tv có gì để nhìn bản thân ta viết kịch bản nội dung cốt t r u y ệ n biết tất cả đối mặt diệp chi thu không kiên nhẫn diệp tử đồng bất mãn nói em gái ngươi khuynh tình xuất diễn à ngươi không nên ủng hộ một chút sao nhìn ta một chút diễn kỹ thế nào diệp chi thu trận mắt một cái liên kết nội dung cốt chuyện còn muốn diễn kỹ ta bên trên ta cũng được bên cạnh ngư thả i vi ngược lại hứng thú tràn đầy m ỉ m cười nhìn về phía truyền hình lao ca ngươi đ ừ n g đổi diệp tử đồng chọn tốt chiếc thả xuống r ẹ một bạch bạch bạch chạy về phía phòng vệ sinh diệp tử đồng thân ảnh biến mất trong tích tắc diệp chi thu nhìn về phía ngư thảy vi nhữ mày diệp tử đồng đến hoa hải trong khoảng thời gian này xem như chơi điên đóng vai đập lư bất quá phần lớn thời gian ngược lại là đinh tiệp mang theo nàng chơi diệp chi thu cùng ngưu thải vi hai người ngược lại dẫn nàng đi ra ngoài chơi không được nhiều diệp chi thu là bởi vì ca sĩ đợt thứ nhất sau đó trong thời gian ngắn hót quá cao dễ dàng bị nhận ra bị ngăn ngưu thải vi chính là bởi vì buổi biểu diễn sắp tới cần chuẩn bị chuyện rất nhiều nhưng mà diệp tử đồng ở tại ngưu thải vi bên này ngày thường hai người một ít cố định hoạt động dĩ nhiên là không tiện khai triển ngưu thải vi tựa hồ cũng đã minh bạch diệp chi thu ánh mắt ý tứ sắc mặt trở nên hồng cẳng chân xấu hổ hướng bên này đạt một cái ai biết bị diệp chi thu đại thủ năm lấy thuật tay tại mềm mại bóng loáng l ò n g b à n chân khuất phục một hồi n h a xảy ra bất ngờ ngứa để cho n g u t h ả i vi không tự chủ k h é p kêu một tiếng lại liền vội vàng che miệng diệp chi thu cười hì hì buông tay ra n g u t h ả i vi trong đôi mắt thoáng qua một vệt vẻ thẹt thùng thân thể đột nhiên lừa gạt trên đến trước ba tại diệp chi thu không phản ứng kịp thời điểm tinh đình điểm thủy tại trên môi hôn một cái sau đó thân thể lại liền vội vàng rụt trở về diệp chi thu sửng sốt một chút kháo bị cô nàng này mà đánh lén mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ r ừ n nạm b ắ t phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ r ừ n tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí độ tưởng trắng điệu h i ệ u phơi gió bù ổ s ạ n quân tài cắn có gì đâu chương ba trăm linh tám lại làm cái nghề tay trái lúc này bị đánh lén diệp chi thu đang muốn phấn khởi p h ả n kích diệp tử đồng bạch bạch b ạ chạy c h trốn trở về chỉ đành phải bất đắc di từ bỏ diệp tử đồng hào hứng ngồi xuống ba người nhìn về phía màn ảnh truyền hình rất nhanh phát ra bỏ vào thực tập sinh đ o n tử cái thứ nhất ông kính đồng b à q u ầ n chúng tự nhiên biết được nhưng đinh tiệp cùng diệp tử đồng hai cái khuôn mặt dẫn phát bạn trên mạng lượng lớn thảo luận hoa tư n h i ê n là đinh tiệp đinh tiệp chuẩn bị quay phim sao hẳn không phải là chỉ là đơn giản đóng vai đi đây là lần trước bị chụp tới cùng ngu thải vi cùng nhau cô em gái kia quả nhiên là hoa hải giải trí luyện tập sinh sao diễn viên thật là đáng yêu a tuổi trẻ vô địch ta liền thích số tiền này không không không ta vẫn là càng yêu thích đinh tiệp gương mặt kia vóc dáng chật chật đồng ý đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng nhắc tới kẻ đần độn mới làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên là toàn bộ đều muốn a nha ca mấy cái thật vẫn chọn tới sao diệp chi thu nhìn đến vô cùng chân thật mưa bình luận không còn gì để nói ngược lại ngu t h ả i vi cùng diệp tử đồng có chút hăng hái mà nhìn c h ă m c h ă m đến màn ảnh trong phim công nhân viên kỳ cựu đồng bàng cùng mới tới thực tập sinh diệp tử đồng t i ế p lời diệp tử đồng biểu thị thực tập không có tiền liền trải nghiệm một hồi công ty bầu không khí những lời này để cho không ít bạn trên mạng gọi thẳng quán ngu thân mẹ nó trải nghiệm bầu không khí làm trâu làm ngựa địa phương có cái gì hảo thể nghiệm mọi từ này xỏ bạch điệp a bị nhà tư bản lừa dối cả nhắc ta đại học thì cũng nghĩ như vậy học một chút đồ vật tiền nhiều tiền ít không trọng yếu hiện tại mới phát hiện lúc trước làm sao ngu như vậy người không có kinh nghiệm là học đông tây còn muốn tiền lương đầu chó Jim và g chuyên gia đề nghị đại học sinh có thể trả tiền làm công vừa học được kinh nghiệm xí nghiệp cũng nhận được hiệu ích đầu chó Jim và g không có tiền kẻ đần độn tài cán coi như là thực tập sinh cũng là bỏ ra lao động sự thực là rất nhiều công sở chính thức làm việc kiếm sống thực tập sinh cũng có thể làm đầu chó g và g kháo Ta bây giờ đại đa số tình huống là người thành thật ngược lại thua thiệt khi ngơi học được sắp xếp tối giữa mọi thứ thay đổi ung dung đầu chó g và g kỳ thực điệu tin nam sĩ có thể hỏa không đơn thuần là bởi vì đoàn tử khôi hài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là tiếp địa khí bộ này phim lấy tương đối cường điệu khôi h ả i phương thức âm thầm châm biếm không ít trong xã hội hiện tượng đoàn tử ung dung khôi hại vẫn có thể dẫn tới người trẻ tuổi c ộ n minh hỏa cũng là chuyện đương nhiên đoàn tử cuối cùng làm lão bản xuất hiện lần nữa gọi thực tập sinh đi một chuyến diệp tử đồng một tiếng đ ư ợ c ba xuất hiện xảy ra bất ngờ đ à o ngược trực tiếp cười nghiêng n g ử a một đám bạn trên mạng ha ha ha ha hà thảo thân mẹ nó ba thực tập sinh cái công ty này về sau đều là của ta muốn cái gì tiền lương đồng bàng dô kệ hẳn là bản thân ta ngươi cho rằng người khắc gốc kỳ thực người khác chính là đến trải nghiệm cuộc sống chuyện thật công ty chúng ta bảo khiết ta di là ibm đút tới làm cái video này dạy dỗ ta nhóm một cái đạo lý tại công ty không nên tùy tiện nói lao bản nói xấu đầu chó Jim và g ha ha ha ta cảm giác thế nào cái này đoàn tử nội hàm rất nhiều đồ vật diệp tử đồng n ồ n g nhiệt xem xong video đối với bên cạnh diệp chi thu đắc ý nói thế nào lao ca ta diễn được rồi diệp chi thu vung vung tay qua loa lấy l ờ i nói cũng không tệ lắm lúc này n g u thải vi hiếu kỳ nói tử đồng ngươi đối với quay phim có hứng thú sao diệp chi thu cũng nhìn về phía nhà mình m u ộ i m u ộ i nếu như diệp tử đồng muốn làm diễn viên nói thật cũng không phải không được đầu tiên bề ngoài điều kiện không tệ sau đó hoa hải giải trí cũng có tương quan điện ảnh bộ môn cộng thêm diệp chi thu tùy tiện viết mấy cái kịch bản mặc dù cũng không thể bảo đảm lựa lớn bất quá trở thành một ba bốn tuyến tiểu diễn viên vẫn là rất dễ dàng không không không diệp tử đồng khoát tay lia l i a quay phim cái gì trải nghiệm một hồi là tốt nhị thứ nguyên mới là ta chân ái ta đều quyết định được rồi chuẩn bị báo hoa hải chuyện tranh học viện về sau muốn làm cái mỹ nữ hoạt hình ra ngày hôm qua thành tích thi vào đại học mới ra diệp tử đồng số điểm cùng cổ phân không sai biệt lắm so sánh chính quy tuyến cao hơn một chút bên trên hoa hải chuyện tranh học viện vậy là đủ rồi nếu như trước diệp mẫu lâm tuệ phân đại khái tỷ số sẽ không đồng ý diệp tử đồng học hoạt hình cái gì cảm thấy nữ hài tử học cái sư phạm kế toán viên các loại dễ tìm công tác chuyên ngành liền rất tốt còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là học cái này chuyên ngành không phải bình thường đ ắ t chỉ học phí liền so sánh những chuyên nghiệp khác cao không ít bất quá hiện tại trong nhà điều kiện kinh tế được rồi cộng thêm diệp chi thu ủng hộ lâm tuệ phân cũng chỉ tùy diệp tử đồng đến diệp chi thu lại cảm thấy học cái này không có gì không tốt hứng thú là lớn nhất đạo sư rất nhiều lúc không phải người trẻ tuổi không có thiên phú mà là bị sinh hoạt cấu trức áp lực g p chế hắn nhớ kiếp t r ư ớ c ưu tú quốc tràn đầy tác phẩm thường xuyên chính là quả thực n h ấ t lên một cổ dạy sóng bất quá ngoại trừ hứng thú ra thực hành cũng là rất tốt đạo sư diệp chi thu suy nghĩ một chút đối với diệp tử đồng nói ngươi bây giờ vẽ tài nghệ thế nào có hay không tác phẩm lấy tới xem một chút diệp tử đồng x ư n g sở ngoan ngoan chạy về căn phòng đem chính mình mang theo người bảo bối quyển sổ lấy ra diệp chi thu tùy ý mở ra n g u thải vi cũng tò mò mà x u ố n g tới diệp chi thu ở phương diện này cũng không phải chuyên nghiệp bất quá nhìn ra được diệp tử đồng nha đầu này đúng là có chút tài năng một số nhân vật vẽ còn giống mô tượng bộ dáng không giống như là ba phút hot diệp chi thu gật đầu một cái hỏi người có hay không vẽ thỏ tương đối đáng yêu loại kia đương nhiên b i ế ta t diệp tử đồng nghi ngờ nói l ã o ca người muốn làm sao diệp chi thu nói ra ta có cái hoạt hình kịch bản muốn làm đi ra ngược lại người tại hoa hải chơi cũng chơi còn không bằng làm chút có ý nghĩa chuyện tham dự vào bên t r o n g cũng xem như sớm tích lũy một chút kinh nghiệm diệp tử đồng ánh mắt đột nhiên sáng lên vui vẻ nói thật cảm ơn lão ca diệp chi thu đem kích động nào tới diệp tử đồng đầu để lại hỏi nhanh vẽ một thỏ xem hưng phấn diệp tử đồng tự nhiên nói gì ngay lấy l bừng bừng đơn giản đường cong lác đác mấy bút một con thỏ hình tượng toát ra bất quá có lẽ là họa sĩ quá kém thọ đường con g có chút xin xẹo thoạt nhìn có chút tức cười không sai biệt lắm loại này bức họa diệp chi thu cũng không ngại giải thích Thình tượng chương ò n muốn càng k ả ái một chút, n g ba trăm tí thử linh chín băng dàn cá nhân nhìn đến đưa tới trước mặt bút n g u t h ả i vi sửng sốt một chút tiếp theo ngư t h ả Đại vi hừ nhẹ một tiếng nói ta đến theo ta đ ế n vừa mới diệp chi thu vẽ toàn bộ hành trình nàng đều là nhìn trong mắt cái này hoạt hình thỏ hình tượng không phức tạp ngư thả i vi cảm giác mình có thể vẽ xong nhận lấy bức vẽ ngư thả i vi nằm ở trên bàn nghiêm túc cẩn thận bắt đầu hoạ diệp chi thu cùng diệp tử đồng đều tò mò m i nhô đầu ra đi sau đó sắc mặt của hai người càng ngày càng quá i dị nguyên bản chính mình tưởng tượng bên trong thỏ hình tượng là manh manh mình tuy rằng vẽ có chút tức cười nhưng mà tính sát thực tế ngư thả vi cái này phong cách vẽ làm sao đều cùng đáng yêu đáp không lên quan hệ ngược lại có điểm giống bạo tẩu màn g ạ phong cách thỏ không khỏi diệp chi thu liền nhớ lại ban đầu lưu văn xu nói n g u t h ả i vi khi còn bé đem vẽ ở tiểu tiên nữ tranh thành viên nhân hào quang lịch sử thế nào n g u t h ả i vi đem bút vẽ vô một cái đắc ý ngẩng đầu lên nói sau đó đối mặt diệp tử đồng muốn nói lại thôi diệp chi thu cực lực nén cười gương mặt diệp chi thu cố nén bên dưới nụ cười nói như ninh chém cột đương nhiên không bằng ta vẽ ra tốt ừ không hiểu thưởng thức n g u t h ả i vi bất mãn lạnh dên một tiếng không để ý tới diệp chi thu ngược lại hướng về diệp tử đồng nói tử đồng ngươi lại nói cái này vi vi tỉ ngươi vẽ thật diệp tử đồng khe nhất miệng nguyên bản nàng là kiên định đứng tại n g u thải vi nơi này nhưng bây giờ n g h ĩ xong nói làm thế nào cũng nói không xuất khẩu rất có đặc sắc n g u thải vi k h ẽ to mày rõ ràng đối với cái này lợi bình không hài lòng lắm tốt chính là tốt không tốt chính là không tốt rất có đặc sắc là ý gì đây là cái gì diệp chi thu chỉ đến trên giấy vẽ thỏ nơi nào đó nói n g u thải vi nhìn thoáng qua đương nhiên nói cái đuôi a diệp chi thu trận mắt hốt mộn hắn đối với n g u thải vi là hoàn toàn phục cái đuôi thế nào lại là ở cái địa phương này đây kết cấu cùng phép vẽ quả thực là cùng k i ế p trước tất thêm t á c chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách giống nhau như đô ca vi vi diệp chi thu nghiêm mặt nói ta xem không được chúng ta về sau liền chuyên tâm ca h i không động vào bút vẽ cũng không có cái gì p h ú c ha ha không nhịn được tiếng cười truyền đến diệp tử đồng liền vội vàng che miệng đôi vai điên cuồng lay động ngu thải vi sắc mặt m ậ n ra tiếp theo hai gò má đỏ lên dưới sự tức giận đột nhiên một đầu đánh về phía diệp chi thu bụng ta để ngươi cười ôn hương tràn đầy diệp chi thu liền vội vàng đưa tay tiếp lấy tiếp theo cánh tay chuyển đến đau đớn một hồi hẳn là cô nàng này trực tiếp cắn lấy trên tay của mình ngoa tạo người chúc cậu a diệp chi thu la hét ngu t h ả i vi im lặng không lên tiếng v u ợ n bực đầu dơ lên tiểu quyền hướng diệp chi thu ngược mạnh mẽ truy đừng nói lực đạo còn không nhỏ từng quyền nện vào trên thân đau nhức ai đừng c h ờ một chút diệp chi thu liền vội vàng tranh né ghế s a lon thì lớn như vậy chĩa xuống đất ngu t h ả i vi gấu túi một dạng treo ở trên người mình chuyển đều không địa phương t r u y ề n cô nàng này ra một đại xỉu lần này là thật cũng lên bất đắc d diệp chi thu không thể làm gì khác hơn là dùng được tuyệt kỹ thừa dịp l o ạ n đưa tay chuyển qua n g u thả i vi tinh tế mềm dẻo eo, nhẹ nhàng đâm một cái n h a đúng như dự đoán bộ vị nhạy cảm bị tập kích phía dưới n g u thả i vi kinh hô một tiếng bắn ra vi vi có gì thì nói diệp chi thu vội và nói n g u thả i vi t ố c loạn thơ lụa đồ mặc ở nhà nhữ để lộ ra một mảng lớn được không không lóa mắt ra n g u thả i vi bình tĩnh nhìn diệp chi thu hai giây phát giác bên miệng hắn còn lưu lại mơ hồ nụ cười cắn răng dùng cả tay chân mà lần nữa nhào lên hai người xoay đánh ở chung một chỗ diệp tử đồng trận mắt hốc m ồ m nhìn đến cảnh tượng trước mắt quả thực không nghĩ đến ngày thường cao quý lạnh lùng ngu thả i vi cư nhiên có phương diện như thế nhìn một chút ngu thả i vi tay đã đưa vào mình lão ca bên hông trong quần áo diệp tử đồng thu hồi trên bàn trà bảo bối của mình vay vốn lặng lẽ đi trở về căn phòng phi lễ chớ nhìn ta vẫn chỉ là cái hải t ử a ngày thứ hai ngu thả i vi lái xe cùng diệp chi thu diệp tử đồng ba người cùng đi hoa hải giải trí tối hôm qua sau đó ngu thả i vi toàn bộ sáng sớm đều không nói chuyện với chính mình ngồi ghế cạnh tài xế diệp chi thu cũng không để ý thuận miệm nói tử đồng tìm một thời gian đem bằng lái cho thử ngay tại hoa hải bảo đi ngươi dự thi cái kêu hoa hải c h u y ể n tranh học viện tại ngoại ô đến thì mua cho ngươi chiếc thay đi bộ xe có đôi khi thuận lợi một chút diệp t ử đồng ngang một tiếng đối với cái này lại không quá quan tâm lo lắng ánh mắt qua lại tại diệp chi thu cùng ngu thả i vi trên người hai người quan sát nhìn bộ dáng như vậy là gây gỗ chứ thật không có quan hệ sao ồ lao ca tay ngươi diệp t ử đồng đột nhiên chỉ đến diệp chi thu tay trái diệp chi thu cúi đầu vừa nhìn cánh tay trái nhỏ trên có hời hợn một cái trăng lưới liềm một dạng dấu răng dấu răng vết thương đã kéo màn xung quanh còn có chút hơi màu đỏ diệp chi thu lập tức kịp phản ứng đây là tối hôm qua vẽ bạo tàu hoạt hình sau đó bùng nổ n g ngu thả i vi k i t tác không gì diệp chi thu thuận miệng nói hai ngày sẽ không có lái xe n g u thả i vi nghiêng đầu hướng diệp chi thu tay nhìn sang kết quả đối đầu diệp chi thu tầm mắt nạo kiều h ừ nhẹ một tiếng lại liền tranh thủ đầu c o n tới xe chạy được một hồi còn chưa tới hoa hải giải trí cao úc tại ven đường một chỗ đỗ dừng lại ân làm sao diệp chi thu hiếu kỳ nói muốn mua cái gì không ta đi cho không cần chờ đợi ngũ thả vi đeo lên mũ lưỡ chai nhỏ giọng bỏ lại mấy chữ sau đó liền mở cửa xe đi xuống diệp chi thu cách cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài n g u t h ả i vi hiểu điệu bóng lưng đi vào ven đường một nhà t i ệ m thuốc cùng quầy nói cái gì quầy không người cầm lấy thứ nào đó đưa cho nàng quét mã trả tiền sau đó cho tựa hồ có phần kích động quầy nhân viên ký tên lúc này mới đi ra mở cửa xe lại lần nữa sau khi lên xe tại diệp chi thu ánh mắt tò mò bên dưới n g u t h ả i vi một cái kéo qua tay trái của mình diệp chi thu lúc này mới lưu ý đến lúc nãy cô nàng này hẳn là mua băng g i n cá nhân đi tới diệp chi thu cười nói không cần hai ngày nữa là tốt ngô thảy vi im lặng không lên tiếng hơi cúi đầu tỉ mỉ sẽ băng r á n cá nhân mạng sau đó dẹ đặt nhắm ngay hình trăng lưới liềm vết thương vị trí r á n đi xuống diệp chi thu còn đang muốn nói cái gì nhìn thấy ngưu t h ả i vi một t r ò m tóc rũ xuống tinh xào gò má đột nhiên sắp sửa nói thu về đem băng r á n cá nhân r á n xong sau đó ngưu t h ả i vi vừa cẩn thận kiểm tra một phen lúc này mới hài lòng gật đầu một cái đối đầu diệp chi thu bình tĩnh đang nhìn mình tầm mắt sắc mặt lại là đỏ lên nhẹ g i ọ n giải g thích không r á n lên sẽ bị người khác nhìn thấy diệp chi thu cười hắc hắc ngưu thảy vi hừ nhẹ một tiếng lúc này mới lại lần nữa nổ máy xe hướng công ty lá đi c h ỗ ngồi phía sau diệp tử đồng bị mặt đầy bất đắc dĩ trong tâm điên cùng gà o ghét liền một cái vết thương nhỏ tại sao ư tại sao phải ở ngay trước mặt ta xuất ra thức ăn cho chó đến hoa hải giải trí ca úc diệp chi thu mang theo diệp tử đồng chạy thẳng tới phòng làm việc tổng giám đốc lý văn thụy biết được diệp chi thu ý đồ thì sửng sốt một chút hoạt hình nghiệp vụ người hỏi cái này làm sao mây xanh đỉnh núi sắt liền nhờ nạm b ắ t phân chia cửa hải đỡ tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng t ả n cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đồ tường trắng điệu phơi gió bù ổ sản qu lý văn thụy đang muốn nói cái gì cùng tồn tại văn phòng tống mỹ đột nhiên lưu ý đến diệp chi thu trên tay băng g i á n cá nhân tay làm sao bị thương diệp chi thu nhìn thoáng qua giải thích không gì tiểu dập đầu tiểu t r ạ n tống mỹ gật đầu một cái dặn dò cẩn thận một chút ca sĩ đợt thứ hai tiết mục nhanh thu âm không muốn bị thương lý văn thụy tiếp tục nói hoạt hình nghiệp vụ hiện tại hoa h ả i giải trí không có liên quan đến làm sao diệp chi thu ngắn gọn nói rõ ý của mình lý văn thụy cùng tống mỹ càng nghe càng sửng sốt ý của ngươi là nhớ đầu tư một bộ hoạt hình để cho tử đồng tham dự vào bên trong đi liền vậy sớm tiến vào tổ học tập đây là một trong những nguyên nhân diệp chi thu gật đầu một cái chủ yếu là bộ tác phẩm này ta sớm đã có ý hướng phải làm lý văn thụy cùng tống mỹ c h ố mắt nhìn nhau đều bị diệp chi thu tao thao tác cho kinh hãi đại ca ngươi một cái ca sĩ cùng tiểu thuyết gia còn có thể viết phim truyền hình kịch bản coi tôi h đi hiện tại đột nhiên muốn làm hoạt hình là nháo nháo dạ n g kia đây đông một lang đầu tây một gậy truy đáng tin không lý văn thụy nhắc nhở chi thu hoạt hình đầu nhập cũng không nhỏ đ ừ n g nhìn không cần mời cái gì diễn viên nhưng cái này làm chi phí cao vô cùng ta biết diệp chi thu cười nói lý thúc ta biết ngươi lo lắng cái gì yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc người nói là ba dê hoạt hình ta chuẩn bị làm là hai dê chi phí đối lập nhau không có như vậy cao phương diện này hoa hải giải trí có hay không hợp tác qua phòng làm việc lý văn thụy cùng tống mỹ nhìn chăm chú một cái thấy diệp chi thu không giống đùa giỡn cũng sẽ không khuyên hợp tác phòng làm việc thật đúng là có một cái lý văn thụy cười khổ nói kỳ thực hoa hải giải trí vừa mới chuẩn bị khai thác điện ảnh n g h i ệ p vụ thì thì nhìn chúng hoạt hình điện ảnh cái này cạnh tranh đối lập nhau không có kịch liệt như vậy khối không nghĩ đến không làm không rõ đây làm hoạt hình điện ảnh nhất định chính là mỗi một giây đều đang cháy tiền sau đó bộ phim kia tiền vốn đều không kiếm về c ò qua lý văn thụy giọng điệu cứng rắn nói xong diệp tử đồng ánh mắt sáng lên vui vẻ nói t h ậ p ánh sáng hoặc hình phòng làm việc là hoàng thế quảng đại thần sao lý văn thụy xứng sở gật đầu nói đúng bọn hắn người đại diện trước luật pháp đúng là gọi cái tên này từ đầu ngươi biết đương nhiên biết rõ a yêu thích hoạt hình mà ước tính không có ai không biết vị này đại thần diệp tử đồng kích động nói bọn hắn phòng làm việc tác phẩm thư sinh cùng hồ ly được xưng là quốc tràn đầy chi quang rất nổi danh lý văn thụy gật đầu một cái nói ra chính là hạng mục này thất bại trầm trồ khen ngợi không gọi tòa a làm cho máu bọn họ vốn không về diệp chi thu gật đầu một cái đối với lý văn thụy nói lý thúc giúp đỡ liên lạc một chút đi thì nói ta có ý thu mua bọn hắn phòng làm việc lý văn thụy gật đầu một cái trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại bọn hắn phòng làm việc địa điểm làm việc đang ở phụ cận rất nhanh đi tới diệp chi thu gật đầu một cái cùng mặt đầy hưng phấn sắp nhìn thấy thần tượng diệp tử đồng tại lý văn t h ụ văn phòng chờ không bao lâu tiếng go cửa vất r ộ i một người trung niên nam nhân đi vào lý tổng tống tổng các ngươi tốt trung niên nam nhân cùng lý văn thụy tống mỹ chào hỏi lập tức ánh mắt tò mò nhìn về phía diệp chi thu cùng diệp từ đồng lý văn thụy đứng dậy cùng trung niên nam nhân nhiệt tình bắt tay sau đó cho hai bên làm giới thiệu tên này trung niên nam nhân chính là thập ánh sáng hoạt hình phòng làm việc người phụ trách quốc nội nội ổ i danh hoạt hình g i a hoàng thế quảng hoàng thế quảng tuy rằng không đổi theo các ngôi sao nhưng ít nhiều gì cũng là nghe qua diệp chi thu tên lúc này trong lòng cũng là nghi hoặc lý văn thụy không phải nói có người có ý hướng thu mua phòng làm việc của mình sao vị lão bản kia đây diệp chi thu cũng tại âm thầm quan sát tên này hoạt hình giới đại thần thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi độ cao cận thị mắt kính gọng đen hơi dài tóc dĩa mép kéo c ạ t bã rất phù hợp một tên thâm niên trạch nam hoạt hình ra hình tượng biết được diệp chi thu lại chính là tên k i a muốn thu mua phòng làm việc lão bản hoàng thế quảng kinh sợ ánh mắt hoài nghi nhìn về phía diệp chi thu cái người này không phải ca sĩ sao hoạt hình hắn hiểu không lúc này diệp tử đồng đã sắc mặt kích động nói hoàng đại thần chào ngươi ta cũng là hoạt hình người yêu thích ta là người p a n cảm ơn hoàng thế quảng khổ sợ nói nhìn về phía diệp chi thu diệp tiên sinh có thể mạ o mội hỏi một chút ngươi vì sao muốn thu mua phòng làm việc chúng ta sao diệp chi thu đem mới vừa đối với lý văn thụy tống mỹ lời giải thích nói tiếp một lần hoàng thế quảng trầm mặc vì để cho mình sắp lên đại học đọc hoạt hình chuyên nghiệp mội mội sớm trải nghiệm một hồi trực tiếp thu mua một công việc thất tới chơi hoàng thế quảng cũng bị diệp chi thu thổ hào hành vi kinh hãi trong tâm suy nghĩ muôn bạn hoàng thế quảng sắc mặt âm tình bất định thoáng cái khó có thể quyết định chủ ý nguyên bản thập ánh sáng phòng làm việc tựa như cùng hải tử của hắn một dạng hắn là một vạn cái không muốn bán ra nhưng hôm nay phòng làm việc sổ sách cơ hồ một phân tiền cũng không có đã tiếp p cận hoàng á sản danh giới. Lúc trước không thể không người thể h giới. đi trước Lúc tìm、hoàng、thế quảng n h biết h u rõ lấy năng lực của mình liền tính không có việc làm thất ra ngoài đồng hành công ty làm công kiếm miếng cơm ăn cũng không khó nhưng mình trong phòng làm việc chung sống vài năm thậm chí gần một mươi năm huynh đệ tỷ bội không giống nhau một khi phòng làm việc giải tán b ọ、so、cho nên r biết được lý văn thụy có lao bản giới thiệu sốt ruột hoàng thế quảng ngay lập tức liền chạy tới không nghĩ đến dĩ nhiên là hoa hải giải trí ca sĩ diệp chi thu nói thật hoàng thế quảng là không muốn bán cho diệp chi thu từ chỗ này vai diễn giống vậy mục đích đến xem thật ánh sáng phòng làm việc đến loại này không chuyên môn trong tay không chừng mấy tháng sau đó v ẫ nó nói l xong hoàng thế quảng ánh mắt gắt gao nhìn chằm t h ằ m diệp chi thu lưu ý trên mặt hắn thần sắc nếu như đối phương ngại cao đó chính là xác định là chơi đùa mà thôi tính chất không thể nghi ngờ diệp chi thu xứng sở hoàng thế quảng trong tâm thuận theo trầm xuống có thể không thành vấn đề Diệp c h i Thu k h ô n g c ba trăm do dự nói. Cộng t một nghìn vạn bỏ bao sao, không bao mươi c chút n g tranh bị, phải chăng Đại Việt lại có thêm một thọ cùng trùng hoa gia một nghìn vạn đối với diệp chi thu lại nói thật đúng là không coi là nhiều mẫu chốt là hắn cảm thấy đem bộ này hoạ hình làm được ý nghĩa không phải một nghìn vạn có thể cân nhắc hoàng thế quảng ngay từ đầu lo lắng diệp chi thu có phải hay không chơi đùa mà thôi nhưng khi diệp chi thu đáp ứng sảng khoái như vậy thì vẫn là bên dưới chưa chắc quyết tâm diệp chi thu nhìn ra hoàng thế quảng do dự dứt k h o á nói giá tiền không thành vấn đề nếu mà thu mua thành công ta không biết tham dự phòng làm việc quyết sách chẳng những phòng làm việc đội ngũ y nguyên ngươi cũng không cần rời khỏi tiếp tục phụ trách phòng làm việc hàng ngày vận danh ngươi suy tính một chút đi diệp chi thu nhìn ra được hoàng thế quảng là tiêu chuẩn dân kỹ thuật với tư cách nhân viên kỹ thuật tạm được nhưng quản lý và đàm phán phương diện liền không có như vậy sở trường nhưng kỳ thật loại tính cách này không cần lục đục với nhau ngược lại lại càng dễ câu thông diệp chi thu biết rõ loại kỹ thuật này nơi ở quan tâm nhất cái gì trực tiếp liền đem điều kiện của mình ném ra ngoài Hoặc hình phòng khẳng làm việc đồng ị n không chỉ một cái này, nhưng từ lý Văn、Thụy、cùng h chỉ Thụy cái một từ tử Diệp Lý đống thời cho dù đến gian nan như vậy thời khắc hoàng thế quảng vì cùng phòng làm việc đồng sự còn cho thu mua thiết lập nhìn như ngây thơ điều kiện hành động như vậy ngược lại để cho diệp chi thu mười phần thưởng thức trình độ kỹ thuật vượt qua thử thách có tình có nghĩa có hai điểm này là đủ rồi thu mua thập ánh sáng phòng làm việc sau đó bản thân cũng không có tinh lực như vậy đi quản lý còn không bằng tiếp tục giao cho người sáng lập hoàng thế quảng mình làm cái hất tay trừ quỹ diệp chi thu ưu đãi điều kiện để cho hoàng thế quảng càng nghe ánh mắt càng sáng cơ hồ phải lập tức đáp ứng nguyện ý để cho phía trước người sáng lập tiếp tục lưu lại công ty hào phóng như vậy thu mua mới hoàng thế quảng vẫn là lần đầu tiên thấy cứ như vậy ngoại trừ phòng làm việc không phải là của mình còn lại cơ hồ như trước kia không có thay đổi phòng làm việc cũng không cần giải tán hoàng thế quảng dĩ nhiên là một vạn cái nguyện ý bất quá hoàng thế quảng vẫn là miễn cưỡng nhịn được cơ hồ muốn bật tốt lên hào tự không nhịn được hỏi diệp tiên sinh ta có thể biết ngươi một chút phải làm đại khái là cái dạng gì hoạt hình cố sự sao diệp chi thu gật đầu một cái trực tiếp từ mang theo trong người thư mục bên trong lấy ra một phần thật mọng tài liệu cố sự giới thiệu tóm tắt gian ý cùng phía trước mấy tập tế cương ngươi xem một chút đi c ư nhiên chuẩn bị như vậy đầy đủ hoàng thế quản xư sở liền hội vàng hai tay nhận lấy bên trong căn phòng lý văn thụy cùng tống mỹ cũng tò mò hướng tài liệu bề mặt nhìn đến đập vào mi mắt là mấy con đầu đội màu lục nón lính hoàn hỏa thỏ hình tượng đây mấy con thọ tựa hồ là vẽ tay tư thái không giống nhau hoặc giơ cao cánh tay hô to hoặc buồn bực đầu xông về phía trước vậy mà còn có một cái gánh vắt súng chỉ là toàn bộ đều có một cái thống nhất đặc thủ chính là thoạt nhìn manh, manh. mấy con hoạt h ọ a thỏ phía trên là câu chuyện này tên gọi năm ấy kia thỏ những chuyện kia đây là tên gì lý văn thụy cùng tống mỹ hai mắt nhìn nhau một cái tất cả đều nghi hoặc không thôi còn có đây đơn giản đáng yêu thỏ hình tượng thấy thế nào đều giống như cho tiểu hài tử nhìn lẽ nào diệp chi thu phải làm là trẻ em hoạt hình đối với bịa mấy con đáng yêu thỏ hoàng thế q u ả n g nhìn lướt qua cũng không có để ý nhiều loại này độ khó hoạt h ọ a hình tượng hắn mười tuổi là có thể vẽ ngược lại thì nhìn thấy năm ấy kia thỏ những chuyện kia tên gọi thì hoàng thế quẳng cùng lý văn thụy tống mỹ hai người một dạng trong mắt lõe lên vẻ nghi hoặc hoàng thế quẳng mở ra tài liệu hướng về cố sự đại khái cùng tế cương nhìn sang kết quả đây vừa nhìn hoàng thế quảng liền trầm mê vào trong lý văn thụy cùng tống mỹ kinh ngạc phát hiện trước mắt tên này hơn ba mươi tuổi nam nhân ánh mắt vậy mà đỏ đây là khóc hai người nhìn chăm chú một cái trong tâm chăm mối vẫn không có cách giải không phải trẻ em hoạt hình sao làm sao còn khóc lên sao diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đã sớm đoán được hoàng thế quảng phản ứng diệp tử đồng cũng là mặt đầy hiếu kỳ tối hôm qua diệp chi thu cầm nảng vẽ xong mấy con thỏ liền đi bản thân cũng không biết câu chuyện này viết là cái gì sau một hồi lâu, hoàng thế quảng n g n g trong tay xuống kịch bản thâm sâu thở ra m ộ t hơi trịnh trọng nói diệp t i ế n sinh ta là vừa mới đối ngươi một ít hiểu lầm nói xin lỗi điều kiện của ngươi ta đồng ý bộ này hoạt hình mời nhất định phải để cho để ta làm hoàng thế quảng thái độ chuyển biến cực nhanh để cho lý văn thụy cùng tống mỹ kinh ngạc hơn cái tên này có chút kỳ quái cố sự đến cùng có cái gì ma lực lý văn thụy đem trên mặt bản kịch bản lấy tới cùng tống mỹ hai người cùng nhau lên trên nhìn đến diệp t ử đồng suy nghĩ một chút c ũ g h é vào tống mỹ bên người nhìn sang sau một thời gian ngắn căn phòng bên trong lại thêm ba con mắt hồng hồng t h lý văn thụy cùng tống mỹ kinh nhưng nhận được chấn động lớn nhất vẫn là mười mấy năm hoạt hình người hoàng thế quảng hắn chẳng thể nghĩ tới dĩ nhiên là một câu chuyện như vậy lúc đầu hoạt hình còn có thể dạng này sáng tác đang động tràn đầy giới bên trong có một cái như vậy cách nói cố sự là vương đạo đối với hoạt hình lại nói kỹ thuật tuy quan trọng ví dụ như bức họa chế tạo hiệu quả nhưng kỳ thật kỹ thuật không phải hoạt hình khởi động lực cố sự mới được đơn giản lại nói mới mẻ đánh vào thị giác lực chỉ có thể hấp dẫn quần chúng mười phút mà tiếp theo muốn bắt lấy quần chúng nhất thiết phải dựa vào đặc sắc nội dung c â chuyện hoàng thế quảng bản thân cũng biết rõ thời gian phòng làm việc bên trên một cái tác phẩm thư sinh cùng hồ ly liền thất bại tại cố sự tính bên trên nhưng tốt cố sự nói dễ vậy sao thường thường sáng tác hảo cố sự thậm chí so sánh sáng tác hoạt hình nhân vật còn hiếm có hơn nhiều nhưng mà trước mắt cái này năm ấy kia t h ọ những chuyện kia k ị c bản để cho hoàng thế quảng giống như thể hồ quán đỉnh một bản thoáng cái tỉnh táo lại kỳ thực hảo cố sự không có chút nào thiếu hơn nữa chúng ta nghiêm chỉnh trải qua trong đó trải qua một lần trọng đại thất bại sau đó hoàng thế quảng gần đây bị phòng làm việc chuyện thu mua làm cho bể đầu sức chán nhưng hắn hiện tại khẩn cấp muốn đem một bộ tác phẩm làm được tâm tình giống như mới vừa vào nghề này thì phản phất có xài không hết kỉnh lý văn thụy thở một hơi thật dài nói ra chi thu bộ này hoạt hình làm được thứ hoa hải giải trí phát hành đi lý văn thụy cảm thấy đây là một bộ vô luận là có hay không kiếm tiền hay không đều đáng giá đại lực đầy ra rộng tác phẩm nguyên bản hắn cũng là để vì diệp chi thu đột nhiên nói muốn làm hoạt hình là không làm việc đàng hoàng nhưng khi nhìn thấy kịch bản sau đó hoàn toàn thay đổi cái ý nghĩ này đối với lần này diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến chuyện đã định kích động hoàng thế quảng dân kỹ thuật thuộc tính bạo phát hận không được ngay lập tức sẽ bắt đầu động thủ làm bộ này hoạt hình nhưng mà thu mua quan hệ đến cổ quyền chuyển nhượng người đại diện trước luật pháp thay đổi chờ một loạt vấn đề những n à y đều cần thời gian đi thao tác những n à y quy trình bên trên sự tình hoàng thế quảng sốt u ruột cũng vô dụng lại liền vội vàng đề xuất mời diệp chi thu đến thập ánh sáng hoạt hình phòng làm việc đi thăm diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến dù sao cũng là nhất diệp chi thu phòng làm việc cái thứ nhất gia tăng sản nghiệp đi khảo sát một hồi vẫn là nên cao hứng nhất vẫn là diệp từ đồng vừa nghĩ tới có thể tham dự vào đại thần phòng làm việc hạng mục bên trong cao hứng cơ hồ muốn ngày lên ai cũng biết hồng đức tình thế nhưng ấy ai biết đến được thời kỳ diên ninh nếu sống sót qua được tam vương t r a n h vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế vi hoàng không kém Trước Thập trí thuộc một Thế theo Thu, Từ theo thiệu trạng, trước mắt nhân viên tạo thành trở một chút.、Hoàng、thế Thu thân người. đường hưng giới chúng hoặc việc việc cách cao ốc cùng cái cờ Chi dọc việc Chi Chỉ nhìn ánh sáng hình phòng nơi văn phòng không vòng. Hoàng Quảng mang Đồng, phân phòng hiện nhân viên Hoàng Quảng lặng lẽ đón nhận Diệp Chi Thu là lao bản mình thân phận. Chỉ là nửa hoa hải giải giờ là làm làm làm lẽ là lao là bờ điểm Diệp Diệp đi Diệp về địa đã xa, ở mình vốn cũng không phải là làm quản lý đoán còn không bằng chuyên tâm vẽ tranh công việc bây giờ thất có thể cất giữ vốn có huynh đệ tỷ bội cũng không cần sa thải còn có thể là một bộ mình xuất phát từ nội tâm muốn hoàn thành tác phẩm không có so sánh đây càng tốt kết quả thang máy đến hai mươi tầng diệp chi thu lưu ý đến tầng này chỉ có thập ánh sáng hoạt hình phòng làm việc một công ty tên gọi hoàng thế quảng n g ạ i ngùng nói nơi này làm lớn cuối tháng này tiền mướn liền đến kỳ mấy ngày nay lại không tìm được người đón lấy mà nói phòng làm việc liền phải giải tán diệp tổng đến thì có thể đổi một cái địa điểm làm việc tại đây tiền mướn vẫn là thật đắt chúng ta đối với địa phương làm việc không đánh Thì thực phòng bởi vì không gian rộng rãi mỗi cái chỗ ngồi cách nhau khoảng cách rất rộng rãi càng đặc sắc là khu làm việc vượt nội tùy ý có thể thấy chú tâm vẽ vẽ hoạt hỏa án còn có hoạt hình nhân vật mô hình các loại nhị thứ nguyên khí tức phả vào mặt bất quá diệp chi thu lưu ý đến không ít chỗ ngồi đã thanh trừ sạch sẽ khổng lồ khu làm việc thưa thất ngồi hơn mười người có vẻ càng trống trải tâm tình của mỗi người rõ ràng cũng không quá cao nhìn thấy hoàng thế quảng lúc đi vào vẫn là rối rít chào hỏi l ã o đại bất quá mọi người rất nhanh lưu ý đến hoàng thế quảng mang vào một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi ánh mắt đều là hiếu kỳ không thôi hai cái này là ai phòng làm việc thu người mới sao hoàng thế quảng dọc theo đường đi mặt mũi hồng hào mà cùng nhân viên chào hỏi để cho mọi người nghi hoặc không thôi làm sao lão đại hôm nay vui vẻ như vậy công việc bây giờ thất tình huống đều như vậy hoàng thế quảng gọi tới một cái m ộ i tử để cho nàng mang diệp tử đồng đi t h ă m giảng giải một hồi sau đó hoàng thế quảng đối với diệp chi thu nói diệp tổng chỗ ngồi của ta cũng tại bên ngoài không có văn phòng chúng ta đến họp n g h ị thất trò chuyện diệp tổng hai chữ lúc đi ra bên trong phòng làm việc với anh hai mọi người s ư n g s ờ đột nhiên kịp phản ứng người trẻ tuổi này dĩ nhiên là sắp thu mua phòng làm việc l ã o bản chẳng lẽ là cái nào phú nhị đ ạ i còn chưa đi mở m ộ i tử bắt đầu từ lúc này vẫn lén lút quan sát đội mũ lơi trai diệp chi thu nghe thấy hoàng thế quảng gọi diệp cái gì đột nhiên tỉnh ngộ lại cái này đẹp trai một chút người trẻ tuổi là ai kinh ngạc há to miệng Thân ảnh hai người vừa biến mất diệp chi thu muốn trở thành thập ánh sáng hoạt hình l ã o bản tin tức này đã tại bên trong phòng làm việc chuyển ra đến bên trong phòng họp hoàng thế quảng lúng túng có phát hiện không lá trả làm hoạt hình nào có những thứ này ngại ngùng nói diệp tổng nước suối có thể chứ được không cần k h á c h k h í diệp chi thu cười ha hả nói nghiễm ca ngươi cũng đừng gọi ta diệp tổng trực tiếp gọi chi thu đi hoàng thế quảng s ứ n sở gật đầu một cái không có trò chuyện đôi câu hoàng thế quảng liền không nhịn được hỏi tới năm ấy kia thỏ những chuyện kia phía sau nội dung có chuyện nói là mang diệp chi thu qua đây đi thăm kết quả dân kỹ thuật thuộc tính bạo phát lại biến thành trò chuyện công tác hàn huyên tới phía sau diệp chi thu nhìn hoàng thế quảng mấy lần muốn nói lại tôi h nói thẳng n g h i ê m ca có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi hoàng thế quảng cắn răng nói thẳng diệp chi thu có chuyện ta không nói lương tâm gây khó dễ khi thực hiện tại thập ánh sáng phòng làm việc không đáng một vạn đây là nửa năm trước giá cả gần đây có mấy cái người đầu tư ra giá cao nhất là chín triệu vừa rồi tại hoa hải giải trí ta đem giá cả mở cao chúng ta vẫn là theo như chín triệu giá cả đến đây đi ta không thể hỗ người sau khi nói ra hoàng thế quảng t ự hồ thở dài mở hơi biểu tình trên mặt b u n g lòng rất nhiều hắn cũng không có nghĩ đến mình mở ra một nghìn vạn diệp chi thu cư nhiên một chút giá đều không trả a diệp chi thu xứng sở nhất thời có chút vông nôn thật là mở con mắt đều nói vô thương bất gian mình cho mình chém giá hắn vẫn là lần đầu tiên thấy dân kỹ thuật quả nhiên quả thực diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra có thể liền theo chín triệu đ ế n bất quá diệp chi thu trầm ngâm nói cổ phần ta thu mua chín mươi đi còn thừa lại mười phần trăm vẫn cất giữ tại ngươi danh nghĩa hoàng thế quảng kinh sợ tiếp theo sắc mặt mừng rỡ đây rõ ràng chính là diệp chi thu tại chiếu cố hắn h o à nhưng g t ế q u khẽ nếu h ấ t miệng, mà còn có thể cất giữ một chút cổ phần loại cảm giác này là hoàn toàn bất đồng diệp chi thu khẽ mịp cười hoạt hình cái gì hắn không phải chuyên nghiệp nhưng ngàn vàng mua xương đạo lý hắn hiểu khoản này thu mua có giá trị nhất không phải thập ánh sáng h o ặ c hình phòng làm việc bản thân mà là hoàng thế quảng cái người này phương pháp kiếm tiền còn nhiều mà nhưng nhân tài lại hết sức hiếm thấy bảo ra đi một chút cổ phần đem vị này lại thần khóa lại ở phòng làm việc bên trong cớ sao mà không làm đi khi diệp chi thu cùng mặt đầy thỏa mãn diệp t ử đồng sau khi rời đi hoàng thế quảng thoáng cái bị phòng làm việc nhân viên vây lão đại diệp chi thu biến thành phòng làm việc lão bản lão đại thiệt hay giả vậy còn ngươi nói thật lão đại ngươi không ở thật ánh sáng ta cũng đi lão đại ngươi yên tâm tuy rằng diệp chi thu rất tuân tú nhưng chúng ta thích nhất vẫn là ngươi hoàng thế quảng cười ha ha một tiếng vung tay lên nói đi gì đi tất cả mọi người đều không cho phép đi diệp chi thu là thu mua phòng làm việc bất quá ta không đi tất cả mọi người đều có thể lưu lại đãi ngộ theo như lúc trước không thay đổi từ d ư ớ i tháng bắt đầu không cần phát tiền lương thấp nhất mọi người s ư ơ n g sở tiếp tục bùng nổ ra tiếng hoan hô to lớn không chỉ như vậy hoàng thế quảng thần bị nói chẳng mấy chốc sẽ thu nhập mục đích các ngươi tốt nhất toàn bộ đều giữ vững tinh thần đến cái này hoạt hình làm kém không cần ta nói chính các ngươi tìm khối đậu hủ đ ụ chết ai cũng không đem hoàng thế quảng nói coi là chuyện đáng kể lão đại ngươi quá coi thường chúng ta đi cái gì hoạt hình lão đại ngươi còn kéo cái quyển sổ trở về ha ha ha rốt cuộc có thể bận rộn ta đại đao đã khó nhịn n ó i khát a thật hối hận a vừa mới không có cùng diệp chi thu muôn ký tên hoàng thế q u ả n g tươi mỉm nhìn đến một đám hoan lạc thủ hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hội vàng nhắc nhở đúng rồi vừa mới cái kia xinh đẹp tiểu mội không đúng t i ể u cô nãi n ã i mới tới thực tập sinh nhìn một chút mọi người nghi hoặc lão đại ngươi cũng nhìn điệu tin nam sĩ ai cũng biết hồng đức t h ị n h thế nhưng m ấy ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương tranh bị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế u y hoàng không kém chương ba trăm mười ba đây đang chết băng g i á n cá nhân trở lại hoa hải giải trí diệp chi thu trước tiên đem diệp tử đồng giao cho đinh tiệp ngày mai sẽ phải khởi hành đi tới ca sĩ đợt thứ hai tập luyện cùng thu âm diệp chi thu cần sớm chuẩn bị một hồi đinh tiệp xế chiều hôm nay có một thư ơ n g diễn diệp tử đồng la hét đến muốn đi hiện trường nghe ca nhạc đi rồi tử đồng sóng lớn môi đỏ đinh tiệp vẫn là khóc cào cào gợi cảm kiểu ăn mặc được đinh tiệp tỉ chờ ta một chút diệp tử đồng vừa nói chạy ra đoán chừng là đi phòng vệ sinh cái gì thương diễn tại sắt vách thành phố đường xe một giờ đinh tiệp không nói gì nhìn về phía diệp chi thu Nghe nói ngươi h e nói n g chuẩn Chi hoạt hình sao. Diệp chi Thu sướng bị làm sao. sở, Diệp không i n ngạc nói, có nội gián. Nội gián cái đầu ngươi. Đinh tức giận trắng diệp chi thu một cái, giải thích, ngươi giải có cái tức Chi cái, thích, Tiệp Diệp một đầu Thu h k biết sao hiện tại nhất cử nhất động của ngươi ở trong công ty đều là bị độ cao chú ý ngươi sáng sớm chạy đi lý tổng văn phòng quỷ đều biết rõ lại có đại sự gì bất quá không nghĩ đến là cái này nói tới chỗ này đinh tiệp không nhịn được xì cười một tiếng nói ra ngươi biết không công ty c ư nhiên có một cái ca sĩ thành đoàn hỗ trợ nhau đàn mỗi ngày đang thảo là ngươi diệp chi thu kinh ngạc chỉ chỉ mình ta thành đoàn hỗ trợ nhau đàn quan ta chuyện gì ta lại không có khi dễ người không phải ý đó đinh tiệp cười giải thích trong đám đều là một ít tài nguyên không nhiều tiểu ca sĩ hoặc là luyện tập sinh cũng chờ ngón tay của ngươi kẽ hở lúc nào lại lộ ra một bài bài hát mới đi diệp chi thu thoáng cái đã minh bạch không khỏi có chút rợ khóc rợ cười bất quá một bài hào hát đủ để cho một cái ca sĩ xoay mình đây là thật toàn bộ người của công ty đều tại nổ nước b ọ n ngươi không làm việc đàng hoàng không viết ca khúc viết cái kịch bản cũng được ca à làm hoạt hình nhớ sở cái vai trò diễn đều không địa phương diễn đinh tiệp hiếu kỳ nói bất quá lấy ta đối ngươi lý giải làm cái này nhất định là có nguyên nhân làm sao đinh ộ tiệp nói nói chi. Chi nói, nói là xứng sở lập tức nghĩ đến cái gì vui vẻ nói ca khúc chủ đề diệp chi thu gật đầu một cái năm ấy kia thỏ những chuyện kia cái này đề tài thích hợp ca khúc quá nhiều bất quá không thích hợp ngươi hát diệp chi thu đàng hoàng nói ngươi giọng nói hát cái hội này xuất diễn ngược lại là có thể cân nhắc đến giúp đỡ một cái thanh âm t vừa nói đinh tiệp đột nhiên chỉ đến diệp chi thu cánh tay trái nói cái này chuyện gì diệp chi thu thuận theo linh tiệp lao đỏ thám dầu sơn móng tay ngón tay phương hướng túi đầu là mình cánh tay trái băng dán cá nhân không gì bị đụng đầu đinh tiệp khẽ tao mày nói ra băng dán cá nhân ớt không tốt lắm dễ dàng nhiễm k h u n ngay thường phải chú ý điểm diệp chi thu thuận miệng đắp một tiếng hẳn đúng là rửa tay thời điểm thủy bắn lên đi tới liền chút thương nhỏ này miệng cắn là ngu thải vi tiểu nữ kia cũng không phải là c ụ mộ nhiều cự tích nào có nhiều như vậy phải chú ý duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không sớm một chút dán băng dán cá nhân không chừng là tốt bất quá chút chuyện này diệp chi thu tự nhiên không biết nói tỉ mỉ người chờ một chút ai nghĩ được đinh t ỷ vừa nói chạy đến bên cạnh chỗ ngồi cầm lên bên người sách tay lục l ộ i lên diệp chi thu còn đang nghĩ hoặc đinh tiệp đạp lên giày cao gót bạch bạch bạch đi tới kéo lên một cái diệp chi thu tay diệp chi thu lúc này mới thấy rõ đinh tiệp cầm trên tay là băng dán cá nhân. thật không cần diệp chi thu dở khóc dở cười nói sáng sớm hôm nay vừa dán lên đây cũng quá nhỏ nói thành to đừng núp ních đinh tiệp nhẹ giọng nói cẩn thận từng ly từng tí dùng móng tay khơi mà b ằ n g dàn cá nhân một góc chậm rãi kéo xuống đến trên cẳng tay có chút vi nhột chóc mũi t r u y ề n đến đinh tiệp trên thân mùi nước hoa mùi vị có chút thiên về n ồ n g bất quá ngược lại vẫn coi là tốt ngửi ngu thải vi này g thường cực ít xịt nước hoa bất quá trên thân có một cổ giống như ưu lan một bản nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể mỗi lần hai người nằm ở tại trên ghế xa lo thì mùi hương này liền sẽ chui vào lô mũi mình bên trong. Dù là đinh diệp chi thu vẫn là cao hơn nàng một cái đầu diệp chi thu cúi đầu nhìn đến bởi vì trên cao nhìn xuống không thể tránh khỏi nhìn thấy một vệ cao ngất trắng như tuyết cùng một chút xíu màu đen đường viền hoa diệp chi thu đang muốn tiếp tục khuyên nghẹn trở về liền vội vàng lúng túng bỏ qua một bên đầu đem ban đầu đ ớ t băng rán cá nhân kéo xuống đinh tiệp chuẩn bị đem mới rán lên kết quả thấy rõ diệp chi thu trên tay vết thương hình dáng thoáng cái ngây n g ẩ n cả người đinh tiệp cách chừng mấy giây không động tác diệp chi thu tâm lý đang tò mò đem đầu quay lại túi đầu vừa nhìn diệp chi thu cũng ngây mẩn cả người lúc này đinh tiệp tay vịn vị trí bên cạnh n g u y ệ t nha hình dáng giấu r ă n g là rõ ràng như vậy ngoa tạo quyền đầy gốc diệp chi thu tâm luôn cuống l i ê n hội vàng chuẩn bị đưa tay rút trở về ai biết bị đinh tiệp kéo đừng núp n í c h tiếp đó diệp chi thu cảm giác vết thương vị trí bị mới băng dán cá nhân dính lên đinh tiệp còn tỉ mỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng theo như bình chu bên nếp nhăn trời thật hoa sao đinh tiệp khàn khàn bên trong mang một tia t r e o chọc ý vị âm thanh truyền đến không phải như ngươi nghĩ diệp chi thu cảm giác mình vẫn có cần thiết giải thích một chút ngươi cảm thấy ta muốn dạ kia đinh tiệp môi đỏ khỏe miệm hơi câu lên, treo diệp chi thu nhạy tiến vào hoàng hà đều không tẩy sạch quên đi hiểu lầm thì hiểu lầm đi ba mươi tuổi ngự tỷ nữ lưu manh không trọng nổi diệp chi thu ở lại hoa hải giải trí diệp tử đồng đi theo đinh tiệp đi thư diễn bảo mẫu trên xe diệp tử đồng mặt đầy hưng phấn đinh tiệp đột nhiên hỏi tử đồng ngươi bây giờ là cùng ca của ngươi ở sao không có a diệp tử đồng không chút suy nghĩ trả lời ta ở vi vi tỉ bên kia đi nằm ngủ nàng căn phòng cách vách đinh tiệp gật đầu một cái không nói gì vừa tối diệp chi thu trở lại tân bình sông tiểu khu đến đối diện gõ cửa ngụ thải vi mở tù tiện nấu ít đồ ăn đi n g u thải vi gật đầu một cái diệp chi thu đi vào quen thuộc bên trong phòng khách đột nhiên động tác ngừng lại tay bị kéo giữ làm sao diệp chi thu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đưa tay dắt mình n g u thải vi cái này đổi n g u thải vi cầm lên cánh tay trái của mình ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phía trên băng dán cá nhân câu nghi vấn chính là d ọ n khẳng định diệp chi thu sững sở lúc này mới phát hiện băng dán cá nhân dạng thức thật giống như thật cùng sáng sớm n g u thải vi cho mình dán khác nhau n g u thải vi tại tiệm thuốc mua là thường thấy nhất hiệu linh tiệp đặt ở trong túi sách màu trắng thêm trong suốt diệp chi thu tâm lý không giải thích được luôn cuống theo bản năng giải thích n g ạ c đúng sáng sớm dán rửa tay không cẩn thận làm ư ớ t cho nên đổi một tấm ngu thải vi nhẹ nhàng gật đầu không nói gì kéo a diệp chi thu cảm giác trên tay t r ậ t lạnh túi đầu vừa nhìn được rồi vừa đổi không lâu băng dán cá nhân lại không mây xanh đỉnh núi s á t liền nhờ n à m b ắ t phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đàm đải về mấy kẻ được nhìn nhờ dừng t à n g cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí độ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sạn quân tài càn có gì đâu chương ba trăm mười bốn đợt thứ hai trước diệp chi thu kinh ngạc nhìn đến n g u thả i vi đem chính mình trên tay băng dán cá nhân k é o xuống sau đó cẩn thận hơn cẩn thận mà lại lần nữa dán một chương đi lên dán xong sau n g u thả i vi bóng loáng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ qua băng dán cá nhân vị trí khuôn mặt nhỏ nhắn h à i lòng gật đầu một cái sau đó thấm t i a đang thương màu trắng băng dán cá nhân bị ném vào thùng rác diệp chi thu há miệng cuối cùng vẫn không nói gì c ư ờ i khổ nhìn về phía trong tay quen thuộc băng dán cá nhân huynh đệ ngươi lại đã trở về làm xong hết thể các thứ này ngư thả vi như không có chuyện gì xảy ra hỏi từ đồng đâu không có cùng ngươi đồng thời trở về sau diệp chi thu ngượng ngùng nói nàng đi theo đ i n h tiệp đi thư diễn nói là m u ộ n giờ trở về chẳng biết tại sao nói ra đ i n h tiệp hai chữ diệp chi thu có loại kỳ quái t r ộ t dạ cảm giác ngu thải vi nhẹ ư một tiếng hai con mắt nhìn chằm chằm mình kháo ta lại không có làm gì sao t r ộ t dạ cái gì diệp chi thu đột nhiên kịp phản ứng liền v ộ i vàng đem tên là phấn khích lấy các thứ ra ta đi trước nấu ít đồ diệp chi thu bỏ lại một câu nói như vậy đang muốn hướng phòng bếp đi tới thân thể đột nhiên ngừng lại không cần nhìn tay lại bị kéo giữ diệp chi thu còn đang nghĩ hoặc thân thể bị một nguồn sức mạnh đẩy nã tại trên ghế salon diệp chi thu đã sớm biết rồi đừng nhìn ngu t h ả i vi cô nàng này bề ngoài một bộ không dính khói bụi trần gian lạnh lùng nữ t h ầ n bộ dáng kỳ thực khí lực của nàng thật đúng là không nhỏ hẳn đúng là kiên trì nhảy điệu nhảy dân tộc thời gian dài vận động nguyên nhân diệp chi thu tại thân thể ngã về phía ghế s a lon trong nháy mắt trong đầu lõe lên là những ngày ly kỳ cổ quái ý nghĩ tiếp theo ngang hông nhất trọng ngu t h ả i vi một cái xoay mình ngồi ở bên hông mình cái tư thế này rất mập mờ phần eo bị lực bên dưới cũng rất khó hành động diệp chi thu gian nan ngựa đầu nhìn thấy chính là ngu thảy vi giống như biểu thị công khai chủ quyền một bản trên cao nhìn xuống nhìn mình chăm chăm. nước long lanh hai con mắt vi vi diệp chi thu khô khốc g ầ m thanh còn chưa nói ra miệng liền bị ngăn trận ngu thả i vi túi xuống mềm dẻo e o không sai nàng chính là tại biểu thị công khai chủ quyền sáng sớm ngày thứ hai sớm đến đàm châu thành phố đi tới ca sĩ mạnh mẽ diễn hiện trường tập luyện diệp chi thu từ sân bay đi ra không nhịn được nâng đỡ hơi hơi đau nhức e o diệp ca ngươi thắt lưng làm sao tới đón cơ đại diện người đại diện chu miệu quan tâm hỏi diệp chi thu thu ậ n miệng nói không gì có chút chặt cổ hắn đương nhiên sẽ không nói kỳ thực là ngu thả vi tối hôm qua cho ngồi dài đến mười phút có lẽ lâu hơn, hơn hôn nồng nàn để cho lúc ấy diệp chi thu đầu góc có chút thiếu khí không phải rất nhớ cụ thể thì dài ngu thải vi nghệ thuật ca hát tốt đặc biệt là cao âm rất mạnh lượng hô hấp to tốt diệp chi thu suýt chút nữa không thể kiên trì đến cuối cùng tiểu nữ kia gần đây có phải hay không hợp diệp chi thu nghi ngờ trong lòng tối hôm qua vừa ngồi vào mình nang hông vẫn không cảm giác được, được có cái gì thời gian lâu dài thật cảm giác hơi trùng xuống điện điện chu m i ể u nghi ngờ nhìn thoáng qua diệp chi thu cổ cái hiểu cái không gật đầu một cái mới vừa đi ra trạm xuất khẩu không đi hai bước đường liền bị nhận ra không biết hay trước tiên hôm một tiếng diệp chi thu một đám phóng viên cùng ph diệp chi thu hiện tại nổi tiếng cùng nhân khí nâng cao một bước ca sĩ đợt thứ nhất phát ra sau đó huệ bộ phan đã đột phá 2.000 vạn một tuần lễ đi qua đông phong phá còn cao cao treo ở bài hát mới bảng thứ nhất rất nhiều toàn bộ bài hát mới kỳ cũng không d ư ớ i đi tới y tứ diệp chi thu hoài nghi mình hành trình chính, chính là ca sĩ tiết mục tổ để lộ ra ngoài theo như lão hổ ly liêu đảo tỷ lệ người xem là cha ta tiết liệu rất có khả năng này bất quá đây không làm khó được diệp chi thu trực tiếp chân dài bước ra tại vòng vây còn không có hình thành thời điểm lấy một trăm em mở chạy nước rút tốc độ sông ra ngoài chờ theo sau lưng chu m i ệ u cùng cùng quay n h ế p tài liệu thực tế tiểu ca thở hồng hộc bắt kịp diệp chi thu đã tại t r o n g xe ngồi xong trước tiên về tiết mục tổ an bài khách sạn và ở sau đó xuất phát đi tới thải bài trên xe chu m i ệ u hiếu kỳ nói diệp ca có tương truyền hoàng linh ngọc hoàng lao sư một đợt này muốn hát khúc hát của người khúc chuyện lãng mạn nhất là thật sao ân diệp chi thu không có phủ nhận lần này nhanh như vậy tuyển thủ biểu diễn cần chú ý liền rõ ràng lộ ra chu miệ giải thích thứ hai kỳ chế độ thi đấu có chút ít biến hóa mạnh mẽ diễn ca sĩ biểu diễn ca khúc không phải đến chân chính lên đài mới biết sẽ ở trước khi tranh tài công bố cho nên bảo mật không có nghiêm khắc như vậy thời gian qua đi hơn mười năm hoàng linh ngọc lao sư lần nữa tái nhậm trước hoặc còn là rất cao hơn nữa diệp ca n g ư ơ i tại bảo đạo cũng có rất nhiều fan ca nhạc cho nên hai bên vừa có điểm tiếp xúc ngay lập tức sẽ bị lưu ý đến diệp chi thu gật đầu một cái nói ra thật đ ợ thứ t nhất sau khi kết thúc bên tìm được hoa hải giải trí, hoàng lao sư cũng cùng ta nói ta không có ý kiến đến gì đạt được diệp chi thu xác nhận chu miểu nhìn nhìn bên trong xe xung quanh xác định không có máy quay phim sau đó nhỏ giọng hỏi diệp ca không sao sao có đôi khi ca khúc có vượt lại hát rất tôi nói diệp chi thu cười, cười. hơn hiểu nữa ngay xong ca sĩ đợt thứ nhất hoàng linh ngọc biểu diễn sau đó hắn phát hiện tiếng tên này thành âm môn nhu nữ ca sĩ thật thích hợp hát bài hát này cho nên mới không có cự tuyệt nói đến những tuyển thủ khác ca khúc chu miệu tiếp tục tiết lộ ra mình lấy được tình báo nga đúng rồi còn có diệp ca chu miệu vội và nói lưới truyền lần này ngoại trừ hoàng linh ngọc ra cái khác ca sĩ chọn khúc trên căn bản đều là thanh â m rất cao nghe nói ngày hôm qua nhóm đầu tiên thải bài có ca sĩ thanh â m quá cao suýt chút nữa phá âm tập luyện hiệu quả không phải rất tốt diệp chi thu gật đầu một cái đối với khuynh hướng này không có chút cảm giác nào sửng sốt hẳn đúng là cái khác ca sĩ nhìn ra cao âm tại loại này mạnh mẽ diễn võ đ à i ưu thế cự lớn đợt thứ nhất thiết phổi tiểu tiên hậu trình n được quân cao âm nổ lật toàn trường trực tiếp cầm tên thứ nhất đông đảo ca sĩ đương nhiên ngồi không yên bất quá diệp chi thu đối với cái này ngược lại thấy thật mờ không cần thiết vì bại danh một vị lựa ý lụa theo hiện trường đại chúng giám khảo khẩu vị. kỳ thực có thể hay không đạt được đệ nhất rất nhiều yếu tố chỉ cần cầm ba vị trí đầu vấn đề cũng không lớn huống chi diệp chi thu cảm thấy hiện trường đại chúng giám khảo giám định tài nghệ vẫn là thật cao chưa chắc chỉ có cao âm mới có thể giành thắng lợi diệp chi thu đến tập luyện sân khấu một người đứng đầu tập luyện vừa vặn là hoàng linh ngọc tên này tuổi gần năm mươi ca sĩ nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt sáng lên tiến đến kéo diệp chi thu hảo một phen cả m tạ hoàng linh ngọc đối với mình tập luyện hiệu quả vô cùng hài lòng liền hiện trường âm nhạc giám đốc cũng nói khen hoàng linh ngọc là trước mắt mới chỉ tập luyện hiệu quả tốt nhất ca sĩ hết t hệ các thứ này đều muốn một hồi hàn huyên sau đó diệp chi thu tập luyện thời gian bắt đầu hiện trường nhạc đoàn sắc mặt thoáng cái nghiêm túc đệ nhất đầu đông phong phá nhạc đệm nhạc đoàn lại liên tục tăng thêm chừng mấy buổi tối ban tối hôm qua bọn hắn lần nữa làm thêm giờ bởi vì bọn hắn biết rõ đây là một bài hoàn toàn không thua với đông phong phá trung quốc phong ca khúc mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ dân i à m b ắ t phân chia cửa hải đỡ tổng chết bao người còn khiếp đảm đải về mấy kẻ được nhìn nhờ g tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí độ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu đã không có chút nào tranh luận trở thành hot xếp hạng thứ nhất tống nghệ mỗi ngày trên internet đều có tương quan đề tài leo lên lấy b ộ tìm kiếm hot nhưng mà đợt thứ hai mạnh mẽ diễn chính thức phát ra một ngày trước một đầu xảy ra bất ngờ v ấ y b ộ cường thế càn quét tìm kiếm hot bảng tất cả đề tài đ ă n g đỉnh đệ nhất một nước nào đó ra t r ê n đấu g i á hội ẩn danh ái quốc xí nghiệp ra hai ba ước vua xuống hoa hạ lưu thất tại ra sứ thanh hoa một kiện không ràng buộc quên hiến cho nhà bảo tàng quốc gia vậy bồ hình ảnh bên trong nhiều góc độ cao thanh chụp sứ thanh hoa xinh đẹp tuyệt vời dẫn tới bạn trên mạng một phiến thán p ụ quá đẹp nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật không biết nói cái gì. chỉ có thể nói một câu như bức phá âm hai ba ức ca lương tháng hai ba ca ta rơi vào t r ầ m tư người trong nghề nói một câu đây là q u a n diêu bên dưới có ký tên có thể khảo cứu hơn nữa liền phẩm tướng đến xem hiện có không cao hơn mười món đặt vào nhà bảo tàng quốc gia cũng là c h ấ n quán c h i bảo nhất cấp bậc chân phẩm ta chỉ muốn biết là vị nào ẩn danh đại l a o kỳ thực không khó đoán có thể ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt bỏ ra hai ba ức tính liền bản g danh sách phía trước mấy cái nếu đều quan thông báo q u y tặng hẳn thủ tục đều nói xong quan phương chắc chắn biết là ai bất quá người q u y tặng đ i ệ thấp không muốn công bố tên họ mà thôi cái tin tức này là quan vi tài khoản ban bố vừa xuất hiện lập tức làm nổ toàn bộ internet ngoại trừ một phiến tán thường ra cũng có bộ phận kỳ quái bạn trên mạng tại phía dưới bình luận ha ha quyên tặng sao hiểu đều hiểu nhà t ư bản đổi thuế thủ đoạn mà thôi nhưng mà loại này ngôn luận vừa ra lập tức bị không ít bạn trên mạng phản bác chưa được không được không hiểu không có ai trách ngươi còn chạy đến nói lung tung chính là ngươi không đúng hai ba ước cũng tốn ngươi cảm thấy người khác sẽ để ý đổi kia một chút thuế chỉ muốn hợp pháp hợp quy hắn đổi bao nhiêu đều là phải đi làm việc tốt một chút hồi báo đều không có ai còn đi làm đề nghị bên trên cái kia phòng đấu giá web xảy ra một chút vỗ xuống cái này xứ thanh hoa không phải danh nghĩa công ty là cá nhân nói do cái kia đại lão là dùng cá nhân tư sản vỗ xuống trong lúc nhất thời trên internet đủ loại âm thanh hôn thành một đoàn vô cùng náo nhiệt nhưng không nghi ngờ chút nào là cái tin tức này sau khi ra ngoài quốc người đối với hoa hạ đã lâu rực rỡ truyền thống văn hóa cảm giác tự hào bị làm nổ khi lúc trời tối không ít f a n phát hiện sắp tham gia ca sĩ đợt thứ hai diệp t r i thu gửi cho đầu này bởi bồ cũng xứng đôi văn một câu thơ mưa hôn khắc thanh vân phá sử như vậy màu sắc làm tương lai vốn là cũng không thiếu nhân vật công chúng tham dự gợi cho cái này tìm kiếm hot đề tài diệp chi thu chỉ là một cái trong đó cũng không có bao nhiêu người để ý ai biết đầu này huệ bù phát ra không lâu rất nhanh bị quan vi điểm khen đây liền có chút hiếm lạ đ á m f a n x hâm mộ rối rít tại diệp chi thu huệ bù điều động hạ khản nha người anh em lại đem chứa bờ ca chính chủ đều điểm khen đều thật có chút bài diện a ý cảnh thật là đẹp câu thơ này miêu tả là sứ men sứ m ẫ u sắc đi ngày mai liền lên trảng còn có tâm tư đi dạo huệ bù xem ra không khẩn t r ư ơ g ì nhanh chóng bài hát mới màu chạy ra đây ngày thứ hai ca sĩ mạnh mẽ diễn hiện trường tiết mục phát sóng trong nháy mắt thực thì tỷ lệ người xem lập tức đột phá hai còn có lượng lớn quần chúng chằm vào có thể thấy tiết mục hỏa bạo trình độ ca sĩ đi tới hiện trường khoảng cách tiết mục tổ sẽ đem mấy ngày trước chụp hoa n h ứ thả ra dù sao ca sĩ tại sân khấu ra khẩn trương bị thi đấu trạng thái cũng là có không ít quần chúng thích xem diệp chi thu hoa nhứ đoạn ngắn từ dưới máy bay bắt đầu làm phim phát ra đến chu miệu nhận điện thoại diệp chi thu dịu đỡ thắt lưng từ trạm xuất khẩu đi ra thì mưa bình luận số lượng mắt t ư ờ n g có thể thấy mà tăng vọt đau thắt lưng ta thật giống như đã minh bạch cái gì chết cười ta thân mẹ nó i chặt cổ chặt cổ ngươi p h ù yêu làm sao ha ha ha ha có chút hư a người trẻ tuổi thận không được a người trẻ tuổi không biết tiết trệ a trẻ tuổi không biết hai mươi đắt lao đến nhìn ít không rơi lệ ai năm đó đính phong nước tiểu mười t r ư i n g hôm nay thuận gió ướt đấm dày lầu trên hai cái liệt dương chớ giả bộ không đến mức a ta xem hắn chạy nhanh như vậy không không không thận nhìn có được hay không đây là không nhìn ra tân b ì n h sông canh giữ ở trước tivi ngu thải vi cùng diệp tử đồng còn chưa kịp phản ứng mưa bình luận xe liền mở ra sắc mặt hai người hơi đỏ lên một lát sau diệp tử đồng nghi ngờ nói không lẽ a lúc trước cũng không có nghe qua lão ca đau thắt l ư n g cái gì ngu thải vi sắc mặt buộc phát hồng diễm không nói tiếng nào bên này ngồi tiết mục tiền tài trợ xe đến phòng thu diệp chi thu thân ảnh vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả ca sĩ cùng đại diện người đại diện ánh mắt hôm nay diệp chi thu trên người mặc toàn thân cắt đắc thể màu trắng âu phục đem vai r ộ n g eo thon vóc dáng tỷ lệ ưu điểm hiện ra cả bộ âu phục cũng không phải đơn điệu trắng tuyển ở trên dưới áo sắp xếp ống tay háo các nơi theo t h u c ô n g nghệ vẽ đến tự nhiên mà thành một dạng màu xanh hoa văn thoạt nhìn không biết có vẻ cường điệu nhưng lại vô cùng hút con ngươi bộ đồ tây này là diệp chi thu đại ngôn nhãn hiệu đặc biệt vì hắn cuộc tranh tài này chế tác riêng hôm nay một năm kỳ đại ngôn hợp đồng còn chưa tới nhãn hiệu mới đã đem hiệp ước hợp đồng đưa đến tống mỹ trước mặt hợp đồng đãi nộ g gấp đội mà bạo mấy tên nữ ca sĩ cùng người đại diện nhìn thấy diệp chi thu hình tượng hai mắt tất cả đều tia sáng kỳ dị liên tục trình ngược câu nói đầu tiên là bật thốt lên về ngữ hình a diệp chi thu cười nói tạ lê khôn vũ một cái diệp chi thu bà vai giọng điệu hâm mộ nói không công bằng a hát không có người viết tốt cứ nhiên còn không có dung mạo ngươi soái lục nhã cười nói lê lão sư đừng nói như vậy hai người các ngươi cái cũng không phải là cùng một cái phong cách vẫn là rất nhiều người yêu thích ngươi số tiền này vậy cũng vậy lê khôn cười đáp ý tựa hồ bị thương tâm linh được ga nổi không ít lòng tự tin lại lần nữa đã trở về đặt câu hỏi lúc này một tên tương đối sống động nữ kinh mấy người trên miệng lục nhã lao sư nếu để cho ngươi chọn ngươi chọn lê khôn lão sư vẫn là diệp trì thu lao sư lục nhã ngần ra lập tức nói ngươi đây là để cho ta đắc tội người ta hai cái đều không chọn nữ kinh mấy người cười nói không được hai chọn một lê khôn cũng bổ sung nói đắc tội cái gì đắc tội nói mau mọi người ánh mắt mong chờ cũng nhìn về phía lục nhã diệp chi thu lục nhã trả lời rất dứt khoát như đinh đóng cột lê khôn gọi thẳng bị l ừ a giả vờ bất mắn nói ngươi mới vừa rồi còn nói rất nhiều người yêu thích ta số tiền này lục nhã nháy mắt một cái vô tội nói đúng vậy a ta lại không có nói là ta ngươi tìm rất nhiều người đi lê khôn mặt đều tái xanh bên trong sân mọi người bị diễn xong hoàng một dạng hai người chọc cho cười ha h a mạnh mẽ diễn phía trước không khí khẩn trương trong vô hình cũng tiêu tán không ít đợt thứ nhất tiết mục sau khi kết thúc mỗi cái ca sĩ đều quen không ít lẫn nhau cũng có thể mở một ít tiểu nói dẫn duy nhất trên mặt mang nhàn nhạt cười mịm cười đến lúng túng vô cùng là tiêu kiệt tiêu kiệt nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt thoáng qua một cái chớp mắt vẻ đô kỵ diệp chi thu vừa tiến đến lập tức thành toàn trường tiêu điểm luận gia vị hắn mới là thiên vương a mây xanh đỉnh núi sắt liền nhờ nạm bắp phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng t à n g cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đ ồ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sản quân tài cắn có gì đâu chương ba trăm mười sáu ta không phải diệp chi thu phan không thể không thừa nhận cái này so với là thật là đẹp trai đích sắc là lại soái vừa có thể đánh hoa hải truyền thông đại học ưu tiên kén vợ kén chồng quyền người đoạt giải người cho là đồ dỡn bộ đồ tây này nhãn hiệu gì ta cũng đi mua một bộ không có lục x o á t cùng khoản hẳn đúng là tiền tài trợ cá nhân chế tác riêng lầu trên thận trọng màu trắng âu phục rất vóc dáng cùng mặt bộ đồ tây này hoa văn nhìn rất quen mắt ta rất có cổ phong mùi vị thì ra là không chỉ ta cảm thấy như vậy đây màu sắc hoa văn xứ thanh hoa、A. ngày hôm qua cái kia bị hay bên a ước vua xuống q trên n g sứ t h hoa, một trận kinh h nghiệm chứng minh thứ tự xuất trận vẫn là rất trọng yếu rút thăm quyết định thứ tự trước còn có một cái khâu nhỏ lão hồ ly liêu đào chỉ đến bên trong phòng nghỉ ngơi một bên bàn đen người hít mắt nói lần này có một tiểu sửa đổi mọi người mạnh mẽ diễn cần chú ý đã in ra gián tại tại đây mỗi vị ca sĩ tiến đến công bố nhất thủ ca khúc danh tự ai ngờ tới trước ta dứt tiếng tính cách hoạt bắt trình nữ h quân cái thứ nhất nhất tay trình nữ h quân bước chân nhẹ nhàng mà đi đến bảng đen trước tinh tế bàn tay tại bảy tên ca sĩ danh tự bên trên qua lại di động sắc mặt có phần xoắn suýt bộ dáng chỉ có điều vừa nhìn liền biết là giả bộ trình nữ h quân cũng biết kỹ xảo của chính mình không đành lòng nhìn thẳng không có trang hai giây liền không giả bộ được cười hi hi nói không bán có tự ta biết rộng lớn còn chúng muốn biết nhất hai ca đâm một tiếng Diệp danh Chi Thu danh tự sứ a sang. ca danh sau ca u quân Thu muôn quần đều đó đen đó, đại đại bị ngăn che mảnh giấy bị bảng bên ngăn mảnh Trình như liền vội vàng hướng nhìn mạnh diễn không nàng, trong phòng nghỉ ngơi tất cả ca sĩ, đại diện, người đại diện, tính cả trước màn ảnh bạn chúng đều thoang cái ngây ngẩn người. giấy che Chi khúc chỉ cả cả trước cái cả Thấy mẽ vội Diệp tất xé. tự sĩ, s do thanh hoa quen thuộc ba chữ xuất hiện trong tích tắc lập tức làm nổ tiết mục phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản cái này tên bài hát mặc dù sẽ dẫn tới mọi người hiếu kỳ nhưng mà không đến mức lớn như vậy phản ứng mấu chốt là ngày hôm qua ẩn danh ái quốc xí nghiệp g i hoa hai ba ước q u ê n tặng thiên giới sứ thanh hoa tin tức mới hoặc còn không có đi xuống có thể nói hai ngày này sứ thanh hoa ba chữ kia là toàn quốc đều biết diệp chi thu muốn biểu diễn ca khúc danh tự rốt cuộc vừa vận cũng là sứ thanh hoa bạn trên mạng gọi thẳng đây cũng quá đúng dịp ngoa tạo ngoa tạo tự nhiên là sứ thanh hoa trung quốc phong ca khúc sứ thanh hoa đây phối hợp tuyệt khó trách tối hôm qua hắn còn đặc biệt gửi cho huệ bồ còn có hôm nay bộ này có t h e u sứ thanh hoa hoa văn âu phục đây không phải là sở q u ê n tặng sứ thanh hoa sự kiện họ lâu trên khôi hài đi cái kia tin tức mới hôm qua mới phát ra ngoài Tiết hợp, khúc, sân, thu, cái, sở, thành i ế t mục m ạ n mẽ d i thật mà một nói liền hai ngày này quên tặng thiên giới sứ thanh hoa sự kiện được giới báo chi quan tâm hỏa bạo trình độ hơn nữa còn là tại hiện trường mạnh mẽ diễn giới tình huống chỉ cần diệp chi thu bài hát này chất lượng hơi không có trở ngại cuộc tranh tài này bài danh liền không thấp bởi vì q u ầ n chúng nghe bài hát này trước tương đương với đã thêm nhiệt qua một lần cảm giác thay thế mạnh mẽ liền xong cái này cũng biết tặng một phiếu bất quá diệp chi thu ca khúc chất lượng tự nhiên không biết chỉ là không có trở ngại mà thôi thượng tinh thành phố ngu gia biệt thự bên trong bên trong phòng khách ngu gia phu phụ ngồi ở trước tv nhìn tiết mục chính là ca sĩ đợt thứ nhất tiết mục ngu chính đạo không thấy ngày hôm qua hắn mới từ nước ngoài đi công tác trở về nhìn thấy diệp chi thu muốn biểu diễn ca khúc danh t ự sau đó ngu chính đạo cùng lưu văn su trố mắt nhìn nhau lưu văn su hỏi ngươi nói cho chi thu hải tử này sao không có a ngư chính đạo cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc loại sự tình này ta chuyên môn nói với hắn làm sao vi vi cũng không biết vậy chính là t r ù n g hợp lưu văn su thoáng cái hứng thú bài hát này rất tốt thưởng thức mới được ngư chính đạo gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía màn ảnh tên h i kia hoa hai ba ước v u a xuống sứ thanh hoa q u y ê n tặng lần danh ái quốc sĩ nghiệp ra chính là ngư chính đạo đúng lúc gặp ở nước ngoài đi công tác nghe nói trên đầu giá hội có một món đồ như vậy có thể nói quốc bảo sứ thanh hoa cùng quốc nội xác minh xác thực từ hoa hạ lưu lạc đi ra thời điểm hắn không chút do dự liền vô xuống đến sau đó liên hệ quang ư ơ n g s á p nhận quyên tặng thủ tục chỉnh sự kiện liền mạch lưu loát cũng chỉ một ngày chuyện ngu chính đạo luôn luôn nhỡ thấp chuyện này ngoại trừ nhà mình lao bà lưu văn su biết ra trong công ty người biết cũng không nhiều diệp chi thu là khẳng định không biết chỉ có thể nói không nghĩ đến hai người còn có loại này ăn ý trình ngược quân sau đó tiêu kiệt chủ động t i ế n đến công bố hoàng linh ngọc sắp sửa biểu diễn ca khúc chuyện lãng mạn nhất mọi người lại là không còn gì để nói sớm có truyền ngôn hoàng linh ngọc sẽ biểu diễn diệp chi thu ca khúc không nghĩ đến là thật ca sĩ tiết mục tổ có hạng nhất đặc thù quy tắc c u so tài thứ nhất biểu diễn ca khúc không có hạn chế có thể hát mình thành danh khúc trở nhưng trận thứ nhì sau đó cũng chỉ có thể hát người khác ca khúc hoặc là bài hát mới cái này cũng là vì gia tăng tiết mục đối kháng thú vị tính mỗi một tên ca sĩ đối với mình thành danh khúc biểu diễn khẳng định đều là cồn qua lạ thục lại lần nữa trước đồng diễn một lần còn chúng cũng biết thẩm mỹ mệt mọc nguyên bản quen thuộc hát từ khác nhau ca sĩ diễn dịch tắt có k h á c một phen mùi vị nhưng bài hát mới liền không có cái vấn đề này dù sao ai cũng chưa từng nghe qua tiết mục tổ hận không được ca sĩ đầu thủ phát bài hát mới lợi như vậy để họ càng cao còn lại mấy tên tuyển thủ cần chú ý công bố không ra ngoài dự liệu chỉ có diệp chi thu một người hát là bài hát mới uy củ cũ rút ra trận thứ tự phân đoạn lần này đơn giản rất nhiều bảy cái quả cầu sau khi mở ra mỗi cái cầu bên trong có một cái số thẻ tức đại biểu thứ tự xuất trận ở những người khác rồi d í t bên trên trọn cầu thời điểm diệp chi thu vẫn bình chân như vậy mà nán lại tại chỗ chu miểu muốn nói lại thôi nhìn diệp chi thu một cái cuối cùng vẫn không có mở miệng quên lại là tất cả mọi người cầm còn dư lại cái cuối cùng diệp chi thu n ắ m trong tay cùng chu miểu trở lại thuộc về mình căn phòng bên cạnh lại t r u y ề n tới thanh â m hưng phấn diệp chi thu lạnh dên một tiếng hắn cũng không tin hắn chính là muốn chứng minh mình bên trên đồng thời cách làm không sai tin tưởng khoa học từ s á t x u ấ t bắt t r ư ớ c lại nói lấy trước sau đó cầm nhất định là không có khác biệt bất quá diệp chi thu suy nghĩ một chút đưa bóng đưa cho chu m i ể u người mở ra chu m i ể u thở một hơi thật dài hai tay cầm cầu bẻ một tấm in con số mảnh giấy nhỏ rơi xuống chu m i ể u thấy rõ sau đó mặt thoáng cái sổ đổ diệp chi thu cũng là cả kinh thấy rõ quay ngược lại là miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm thứ hai cái ra sân sau suýt chút nữa bị n g ư ờ i hụ t chết cũng tạm được có tiến bộ mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ rừng nạm b ắ t phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đàm đài về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí độ tưởng trắng đ i ề u hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm mười bảy sứ thanh hoa hạ khi diệp chi thu rút chúng vị thứ hai ra sân thì lập tức bị phóng phát sóng trực tiếp p h à n vô tình cười não ha ha ha để ngươi đầu tiết h chết cười ta l i ề n thích nhìn cậu tác giả trang bức thất bại t r à diện vận khí này cũng là không có người nào sớm một chút hát ga có thể sớm một chút nghe thấy bài hát mới phía trước hai trận phân biệt r Ta tuyên bố đợt bố khi ế toàn thân c tây h trang màu đen trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt phong độ nhẹ nhàng tiêu kiệt đứng tại đèn pha trong nháy mắt tiếp theo hiện trường quần chúng vang dội tiếng hoan hô nhiệt liệt thiên vương nhân khí không phải là dùng để trưng cho đẹp tiêu kiệt lần này trở về tình ca vương tử sở trường cũ biểu diễn chính là một bài quần chúng nghe nhiều nên quen tình ca ca khúc đoạn trước thành thực thâm t ì n h điệp khúc bộ phận tê tâm liệt phế giọng trầm cao âm kỹ xảo đều có thể nói hoà n mỹ trong màn ảnh hiện trường không ít có chuyện xưa quần chúng đều bị hát khóc l i ê n tại hậu đài trờ chuẩn bị vị kế tiếp ra sân diệp chi thu cũng không nhịn được khẽ gật đầu dứt bỏ cái khác không nói đây tiêu kiệt có thể làm được thiên vương ít nhất nghiệp vụ năng lực là quá quan chỉ có điều diệp chi thu nết miệng cười một tiếng lao tử làm ra chính là thiên vương một khúc kết thúc t i ế người vô chủ ư t h trì lại lần nữa lên này giới thiệu tiếp theo ra sân ca sĩ hắn bên trên đồng thời biểu diễn ca khúc được xem là khai sáng một cái mới lưu phái khai sơn chi tác người chủ trì câu nói đầu tiên rơi xuống hơn nữa người chủ trì rừng cười một tiếng cười nói tin tưởng các ngươi đều đoán được là ai bài hát này là thứ hai đầu trung quốc phong nha hiện trường lại vang lên lần nữa một phiến nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng huy gió cho mời mạnh mẽ diễn ca sĩ diệp chi thu biểu diễn ca khúc sứ thanh hoa kèm theo âm thanh rơi xuống trên người mặc màu trắng theo thanh hoa văn âu phục diệp chi thu thân ảnh xuất hiện tại màu vàng đèn pha bên trong hướng theo diệp chi thu đi từng bước một hướng về chính giữa vũ đài phía sau nhạc đệm đội hình cũng hiện ra tại quần chúng trước mắt chuyên gia cố vấn đoàn lý quốc kiện đinh đại thăng mấy người này tất cả đều k i n h sợ trong tâm không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ quả nhiên nhạc đệm trong đội hình ghi ta điện lên mặt trống b ẹ t chờ nhạc cụ hiện đại không đ ể cập nữa dễ thấy nhất là còn có cổ tranh t h u cầm cây sáo một loại truyền thống hoa hạ nhạc cụ vậy mà còn có một cái cá gỗ loại này nhạc cụ phối hợp rất trung quốc phong mấy tên chuyên gia cố vấn trong tâm mơ hồ kích động từ đông phong pha sau đó vô số trong nghề nhân sĩ giống như được mở ra tân thế giới cửa chính lúc đầu âm nhạc còn có thể dạng ngày chơi nhưng loại này loại nhạc khúc dù sao trước mắt tác phẩm tiêu biểu chỉ có đông phong phá một bài tham khảo hàng mẫu chưa đủ vô số người đều tại đang mong đợi diệp chi thu thứ hai đầu trung quốc phong ca khúc ra đời thượng kinh thành phố trương nghệ phàm phòng làm việc bên trong phòng họp trương nghệ phàm người đại diện và mấy tên đoàn đội nhân viên sắc mặt ngưng trọng xem tv chuyên chính là ca sĩ tiết mục trương nghệ phàm chuyên tập ngày hôm qua lại tuyên bố bài hát mới hết sức ngượng ngùng chính là mới ra lò ca khúc trên đường gọt mạnh sau đó đến bài hát mới bảng tên thứ nhì hậu sinh x i n h kẹt ban đầu tên thứ nhì cũng là t r ư ơ n g nghệ phàm mình ca khúc u e r và ơ treo thật cao tại đệ nhất đương nhiên là đông phong phá đã kéo dài cả một cái tuần lễ bài hát mới bảng thống kê là trong vòng ba mươi ngày ban bố ca khúc cho nên đông phong phá vẫn tại bảng danh sách thống kê trong phạm vi bất quá giống vậy quy luật là con chúng đều là có mới mới cũ cho nên bài hát mới bảng đổi mới thay đổi kỳ thực thật nhanh giống như đông phong phá loại này từ phát hành bắt đầu sau đó tại hạng nhất vẫn không n ú c n h c h ca khúc chỉ có thể nói quả thực rất có thể đánh nhưng mà chương nghệ phàm đoàn đội tựa như cùng ăn phải con rồi một bản khó chịu hai bài bài hát mới phát ra sau đó bạo cũng là mình hoa cúc bảng danh sách đệ nhất đông phong phá thoạt nhìn là như vậy trói mắt thoạt nhìn giống như là phát bài hát mới chỉ là phái thêm hai cái pháo hôi đi lên một dạng hơn nữa tối nay diệp chi thu còn có một bài trung quốc phong bài hát mới bọn hắn vô cùng tự nhiên quan tâm sứ thanh hoa đồng dạng là vận dụng cung thương sừng trừng lông truyền thống ngũ âm sáng tác ca khúc từng có một cái như vậy cách nói nếu nói là đông phong phá là trung quốc phong khai sơn chi tác mà sứ thanh hoa chính là trung quốc phong tập luyện đại thành tác phẩm rõ ràng như thế bài hát này ở trung quốc g i trong tác phẩm địa vị không nói khoa t r ư ơ n g chút nào tại diệp chi thu ký ức bên trong nói chuyện đến trung quốc phong đầu tiên sẽ nghĩ tới sứ thanh hoa bài hát này ở kiếp trước đã trở thành truyền thừa văn hóa di sản quan trọng môi giới bài hát này thậm chí từng bị một tỉnh thi vào trường cao đẳng đệ mục dẫn dắt dùng có thể thấy ảnh hưởng lực chi đại vạn chúng mong đợi phía dưới sứ thanh hoa ca khúc đoạn mở đầu vang dội mở một cái trận chính là thanh tân đạm nhã đàn tranh đánh tấu thuận theo m à tới chính là giang bản tiếng va chạm tiếng sáo tiếp nối cổ tranh k ê u khích giang bản trong trẹo tỷ bà dốc rách hai mươi hơn giây đoạn mở đầu Thoang cái đoạn e m quần trung k é vào vẫn vị vấn này, trong. trong o một mưa mông nam mặc một thăm tâm thầm bộ tranh thủy cất tia tất than. bùi bên giang gia giữ lung chuyên Lúc đều cố cả dò ý đ mở đầu giết lại thấy đoạn mở đầu giết loại này trung quốc phong thịnh hành địa khúc thật sự là thật là làm cho người ta mê mội chính giữa vũ đài diệp chi thu đem lời ống nâng lên nhẹ giọng h á t lên làm v ô i phát họa ra thanh hoa bút phong nồng chuyển lãnh đạo thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi lần đầu trang từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ nỗi lòng tạt o n g trên tuyên trì viết nhanh đến tận đây đặt một nửa tiếng hát đi ra ngoài trong tích tắc chuyên gia cố vấn đoàn toàn bộ người tất cả đều trận to hai mắt đây soạn nhạc hẳn là trung quốc phong cùng giờ và bờ phong cách dung hợp chưa kịp n g nghĩ mọi người đã bị diệp chi thu hát ca từ hấp dẫn men s ứ màu nhuộm đấm tranh mỹ nữ ý vị bị tặng chữ mà ngươi yên nhiên c ư ờ i như nụ hoa c h ấ m n ở ngươi xinh đẹp một tia phiếu tán đi đến ta đi địa phương mà không đến được trầm đ ồ n g trầm rãi điệu khúc không có tráng lệ cao âm chờ kiểu hát diệp chi thu nhàn nhạt cạn ngâm cái hát mỗi một câu ca từ lại giống như bớ nặng một bản nện vào tại mỗi một tên chuyên gia cố vấn trái tim truyền thống cung đ chương c cổ điển vận n cổ ba trăm mười tám một cái có thể đánh đều không có tại diệp chi thu câu thứ nhất ca từ xuất hiện thời điểm trưng nghệ phàm phòng làm việc cả đám sắc mặt lập tức trở nên khó coi ai cũng không nghĩ đến diệp chi thu bài hát này vậy mà chứa giờ và bờ nguyên tố mười phần không khéo chính là trưng nghệ phàm ngày hôm qua vừa phát bài hát mới hai người có chút tương tự đây không phải là đụng phải sao cho nên hiện tại phi thường lung túng chính là chẳng những phát hành thời gian tiếp cận ca khúc loại hình đều có điểm đụng xe kia hai bài cùng loại hình ca khúc lại không thể tránh cho sẽ bị lấy ra tương đối tương đối chuyện này có đôi khi là làm người rất đau đớn đó a trong sân khấu một đoạn đàn tranh đánh tấu chuyển trận sau đó ca khúc tiến vào điểm khúc bộ phận diệp chi thu dùng n u tình xưa cũ âm thanh cùng giọng hát c h u y ể n khắp trường quay m ô i góc trời xanh sắt chờ cơn mua phủn mà ta đang chờ ngươi khói bếp l ư ợ lờ dâng lên cách sông nghìn vạn dặm tại đáy bình sách hán lệ bắt trước tiền chiều phiêu giật liền khi ta là gặp ngươi phục bút trời xanh sắc chờ cơn mùa p h ù n mà ta đang chờ ngươi ánh trăng bị đánh vớt lên ngất mở kết quả như truyền đời sứ thanh hoa tự mình mỹ lệ ngươi băng mắt nụ cười khi trời xanh sắc chờ cơn mùa p h ù n mà ta đang chờ ngươi câu này xuất hiện sau đó tất cả những người nghe cảm giác là một bộ mưa bụi trong ngâm lung cung nữ nghỉ chân chờ tú lệ tranh thủy mặc quyển phảng v ấ t c h ậ m chậm tại trước mắt mở ra điệp khúc kết thúc đoạn thứ hai k từ bên trong ý cảnh vẫn đẹp đến nỗi người n g h thở màu hoa trắng xanh cá chép bừng bừng ở tại lạy chén sao chép tống thể ký tên thì lại nhớ ngươi ngươi núp ở chỗ chú thiêu bên trong ngàn năm bí mật cực nhỏ c h á n g i ố n g như kim may rơi xuống đất liêm ra ba tiêu chọc mưa rào vòng cửa chọc màu xanh đồng mà ta đi ngang qua kia giang nam tiểu t r ấ n c h ọ c ngươi tại vẩy mực tranh sơn thủy bên trong ngươi từ màu mực sâu bên trong bị biến mất biểu diễn tới đây đoạn thứ hai điệp khúc vang dội nhưng hiện trường chuyên gia cố vấn còn lại sáu tên ca sĩ đều không ngoại lệ đã đã tê dần cơ hồ tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu phản phất rất sợ bỏ qua diệp chi thu hát đi ra ngoài một chữ lúc này không ít người trong tâm thậm chí toát ra một cái hoang đường ý nghĩ hy vọng thời gian chậm một chút như vậy thì có thể hảo hảo đi thưởng thức ca kh s ứ thanh hoa bài hát này khiến người kinh d i ễ m quá nhiều địa phương soạn nhạc ca tử ý cảnh trở một chút có rất nhiều địa phương ca khúc phối hợp để ngươi cảm thấy kỳ diệu tới đỉnh cao muốn tỉ mỉ dừng lại đi phẩm vị thưởng thức nhưng mà sau một khắc lại là một chỗ khác đặc sắc xuất hiện để cho người mục đích tiếp không rảnh trên sân khấu diệp chi thu biểu diễn vẫn còn tiếp tục dần dần không ít chuyên gia cố vấn cũng đều từ bỏ đối với ca khúc tìm tòi kết quả ý nghĩ l i ê n như vậy những cái kia trở trở về đi sẽ chậm chậm phân tích đi về phần hiện tại thưởng thức là tốt trời xanh sắc chờ cơn mua phùn mà ta đang chờ ngươi ánh trăng bị đánh v ứ t lên ngất mở kết quả như truyền đời sứ thanh hoa tự mình mỹ lệ người băng mắt nụ cười kèm theo diệp chi thu một câu cuối cùng ca từ hát ra cùng mở đầu giúp đỡ lẫn nhau cuối cùng lượn quanh dư âm rơi xuống trọn thủ ca khúc đến tận đây kết thúc diệp chi thu sắc mặt đ ặ m nhiên hơi cuối người hiện trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm hậu đại còn lại sáu tên mạnh mẽ diễn ca sĩ ống k í n h phía trước tiêu kiệt nhẹ nhàng vỗ tay mịn vợi trên mặt thấy thế nào làm sao cứng gắc mấy người còn lại hoặc mặt đầy thán p h ụ hoặc không dám tin khẽ lất đầu độ cao thống nhất chính là trong mắt tất cả đều là bội phục chi xác một khắc này, âm nhạc g i đ ấ sinh lại tới nhịp điệu ca khúc truyền thống cùng nhạc cụ hiện đại phối hợp thiên ý vô phùng lại một đầu thần tác trời xanh sắt chờ cơn mưa phủn mà ta đang chờ ngươi ca từ thật là đẹp mặc dù mới hai tên ca sĩ ra sân ta cảm giác thế nào về sau không cần so sánh cũng biết b u ồ n c h à n quán quân là ai ta thay diệp chi thu nói các ngươi là đến cạnh tranh thứ hai sao chuyên gia cố vấn phê bình phân đoạn lần này đổi một tên phụ nữ âm nhạc đầu người tiên phát nói cảm tạ diệp chi thu lại bảo ta nhóm lắng nghe một bài từ tên bài hát đến phối nhạc lại tới ca tử đều tản ra nồng đậm trung quốc phong vận vị ca khúc thông qua bài hát này hắn lần nữa nói cho tất cả mọi người trung quốc phong hẳn đúng là như thế nào ca tử có văn hóa nội hàm sứ thanh hoa bài hát này luận tự ngữ giống như một bộ bút pháp ẩn xuất sắc gần cửa sổ viết liền tố tâm tiên luận điệu khúc phản phất trong gió nhẹ lẳng lặng, lặng chạy xuống trên đá sơn tuyển suối luận ý cảnh biển nhiên vừa ra mưa bùi mông lung giang nam tranh thủy mặc quyền ba người trồng chất một nơi sứ thanh hoa bài hát này đúng như kỳ danh đúng như kia tự mình mỹ lệ sứ trung thực phẩm dựa hết phấn trang điểm cổ điện tao nhã mát mẻ lưu loát tuy rằng những lời này có chút hơi thựa nhưng ta nhớ nhấn mạnh là đây chú định lại là một bài làm kinh điển tên này ăn mặc rất có văn nghệ phạm nữ chuyên gia liên tiếp lời bình để cho trước màn ảnh quần chúng nghe sừng s ố t một chút gọi thẳng không hổ là chuyên gia bài hát này ta viết không đi ra thổi ta còn sẽ không sao nhưng chuyên gia liền thổi phương thức đều như vậy ưu nhã phép bài tỷ câu đều đem ra hết chẳng trách người khác có thể ăn chén cơm này đi thượng kinh thành phố ngu ra bên trong diệp chi thu biểu diễn xong sau đó lưu văn su cùng ngu chính đạo hai người lực chú ý đã không tại trên màn ảnh truyền hình lưu văn su cười nói chi thu hải tử này là thật có tài bài hát này nghe rất thoải mái lão lường ngươi làm việc tốt không lưu danh rất sợ cho người khác biết rõ chi thu ngược lại giúp ngươi tuyên truyền ngư chính đạo khẽ gật đầu không nói gì lúc này trên mặt bàn điện thoại di động reo nhìn về phía điện thoại gọi đến người tin tức ngư chính đạo sửng sốt một chút có thể ở lúc này gọi thông ngư chính đạo d â y số tự nhiên không phải người bình thường ngư chính đạo cầm điện thoại di động lên điểm xuống kết nối u i vương phòng xin chào h ử m đúng có thể ta không có ý kiến bài hát kia ta cũng nghe đúng là thật thích hợp ngư chính đạo để điện thoại di động xu lưu văn su ánh mắt tò mò đưa tới ngụ chính đạo trong mắt cũng thoáng qua hơi vẻ kinh ngạc bình tĩnh nói sứ thanh hoa bài hát này trên c h ă n chú ý đến đại gia khen lần này thật muốn chi thu s u ấ t một chút lực tiết mục hiện trường diệp chi thu cùng chu m i ệ u trở lại công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi bên trong không có một bóng người vị thứ nhất biểu diễn xong tiêu kiệt vừa vặn đi nhà cầu một dạng biểu diễn xong ca sĩ trở lại phòng nghỉ ngơi đều sẽ nên đón một hồi đối phương sau đó thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen nhưng đợt thứ nhất sau đó tiêu kiệt cùng diệp chi thu giữa hai người mâu thuẫn cơ hồ là một nửa công khai tiêu kiệt dù lớn đến mức nào độ cũng không giả bộ được ngay sau đó vì để tránh cho chỉ có hai người tại công cộng phòng nghỉ ngơi cục diện khó xử tiêu thiên vương lựa chọn nước tiểu truy tránh mây xanh đỉnh núi sắt liền nhờ n à m b ắ t phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng tảng cọp r ắ n đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đ ổ t ư ờ n g trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm mười chín danh đầu diệp chi thu phát hiện mình có chút yêu sớm một chút ra sân cảm giác biểu diễn xong sau đó ở phòng nghỉ thưởng thức cái khắc ca sĩ ca hát cũng là thật thoải mái tên thứ ba ra sân là khốc long truyền kỳ đây một đệ hai người cũng là đem hết toàn lực có lẽ là bị bên trên một hồi thiết phổi tiểu tiên hậu trình n h ư ợ c quân kích động một bài âm điệu cực cao ca khúc độ khó trực tiếp mạnh nổ nhưng mà xếp hạng diệp chi thu sau đó ra sân không thể không nói hai người vận khí thật sự là có chút xui vãi nổn phần lớn quần chúng còn đắm chìm trong lúc n ã y xứ thanh hoa duy mỹ trong ý cảnh chưa có hoàn toàn tách ra đi ra khốc long c h u y ể n kỳ bất thình lình đến một bài phong cách hoàn toàn ngược lại bão cao âm ca khúc q u ầ n chúng lần nữa tiến vào mới tâm tình cũng phải cần thời gian phòng nghỉ ngơi diệp chi thu thông qua màn ảnh lớn nhìn đến hai người biểu diễn trong tâm cảm thấy trang nghị vẫn là thích hợp đánh phụ trợ nhiều một chú khốc long truyền kỳ ca khúc hát đến một nửa thời điểm nước tiểu chui tiêu kiệt đã trở về tiêu kiệt cùng trong căn phòng diệp chi thu hai mắt nhìn nhau một cái hai người giả mù xa mưa gật đầu tạm thời cho là đánh rồi chú ý tiếp theo đều không nói tiếng nào đưa mắt về phía màn ảnh phản phất đối phương không tồn tại một bản tiêu kiệt đại diện người đại diện cùng chu m i ể u c h r ố mắt nhìn nhau sắc mặt đều lúng túng vô cùng tiết mục phòng phát sóng trực tiếp c u ầ n chúng tựa hồ đối với cái tràng diện này hứng thú so sánh trên sân khấu biểu diễn còn lớn hơn ha ha ha, ha hai người này thương nghiệp lẫn nhau thổi đều tiết kiệm cách màn ảnh đều cảm thụ được trong phòng nghỉ lúng túng được nhặt chân bầu không、khí. quan hệ cũng không t ệ l ắ m a ít nhất còn gật đầu một cái đầu chó g và g đạo diễn cho nhiều điểm ống kính a nhìn đến hai người có ý tứ hơn nhiều nghiên ngẫm cực khủng trận này nếu như diệp chi thu lại t h ằ n g nói h á chẳng phải là đối với tiêu thiên vương hoàn thành song sát k h ô c long truyền kỳ hát xong chuyên gia c ô vấn đoàn cũng đưa ra cực cao đánh giá ngược lại lại không ảnh hưởng ca sĩ thành tích cũng không có cần thiết đắc tội với người chuyên gia c ô vấn đoàn đối với mỗi một tên ca sĩ biểu diễn dĩ nhiên là hướng được rồi nói hơn nữa có thực lực tham gia ca sĩ mỗi một cái không phải tay giỏi luôn có thể tìm ra thổi góc độ sự khác biệt chính là thổi có bao nhiêu tàn nhẫn mà thôi sau đó mấy tên ca sĩ biểu diễn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tráng lệ cao âm anh kích để cho hiện trường quần chúng quả thực hưởng thụ một cái cao âm thị kiến trong đó có hai cái tương đối khiến người cảm giác mới mẻ trong n g á y mắt một là bảo đạo ca sĩ hoàng linh ngọc diễn ca khúc cọ vẫn lại diệp chi thu làm chuyện lãng mạn nhất âm thanh nu tỉnh toàn bộ sân khấu ôn tình trần đầy kết thúc thì thu được tiếng vỗ tay như sớm hai là người quen cũ lê khôn đang diễn hát dốc ca khúc bên trong cứ nhiên ngoài ý muốn gia nhập tỷ bà nguyên tố hiện trường hiệu quả vậy mà cũng không tệ tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng đây là bị trung quốc ph lê khôn cũng nói thẳng linh cảm bắt nguồn ở diệp chi thu đông phong phá soạn nhạc đối với lần này bạn trên mạng dối rít gọi thẳng trung quốc phong đã không thể cản trở kỳ thực không chỉ lê khôn đông phong phá thủ phát một tuần đến nay không ít âm nhạc tác giả mô phỏng theo tác phẩm đã ban bố đi ra tuy rằng chất lượng cao thấp không đều nhưng mà không thiếu t r ợ n có l i n h quan g sáng tạo liền các đại âm nhạc viện giáo học tập truyền thống nhạc cụ chuyên nghiệp học sinh cũng thoang cái thay đổi quý hiếm lên chỉ là qua tối hôm nay trung quốc phong ca khúc tổng thống sơn bên trên lại thêm một bài sứ thanh hoa để cho người đi mô phỏng theo mạnh mẽ diễn kết thúc lại đến tuyên bố hạng phân đoạn lão Hồ Ly dùng không nhanh không chậm để cho người muốn đánh ngự a khí của hắn nói thứ hai kỳ mạnh mẽ diễn kết thúc đầu tiên phi thường cảm tạ bảy vị ưu tú ca sĩ mang theo đặc sắc tuyệt luân biểu diễn nhưng mà liêu đào dừng một chút tiếp tục nói căn cứ vào tiết mục chế độ thi đấu bản kỳ các vị ca sĩ ghi bàn thắng cùng đợt thứ nhất tổng hợp tính tổng cộng ghi bàn thắng thấp nhất ca sĩ sẽ rời khỏi chúng ta sân khấu dứt tiếng bầu không khí thoáng cái khẩn trương bài danh hàng đầu ca sĩ may m à nhưng đợt thứ nhất bài danh khá hậu ví dụ như hoàng linh ngọc khốc long truyền kỳ các loại sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng lần này ta nhớ trước tiên từ tên thứ nhất bắt đầu tuyên bố. liêu đào lời nói khiến cho mọi người lại là sửng sốt một chút mọi người c h ố mắt nhìn nhau trong lòng nhất thời hiểu rõ hạng nhất số phiếu hẳn đúng là cách xa dành trước nếu không nếu như phía trước hai tên số phiếu khoảng cách không nhiều mà nói theo như lão hồ ly này tiết liệu không đến cái cực hạn lôi kéo dày vò khốn khổ cái mười phút là không biết từ bỏ ý đồ liêu đào nhìn thoáng qua trong tay thẻ tuyên bố bụng chàng trận đấu được phiếu đếm tên thứ nhất là d i ệ p chi thu dứt tiếng không ít ca sĩ cùng người đại diện trên mặt thoáng qua quả nhiên thân sắc tiếp theo là một phiến tiếng vô tay diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh đứng dậy phát biểu ngắn gọn chúng thưởng cảm nghĩ sau đó mới lần ngồi xuống tiếp theo thu được hàm nhì chính là thiên vương tiêu kiệt tiếng vỗ tay vang lên tiêu kiệt nụ cười trên mặt làm thế nào nhìn làm sao miếng cưỡng lại bị diệp chi thu đ è ép một đầu a làm sao cao hứng lên công bố phía trước hai tên mưa bình luận đã náo nhiệt lên đệ nhất quả nhiên là diệp chi thu a ta hiểu rõ quy luật cái thứ nhất ra sân cầm thứ hai cái thứ nhì ra sân lấy đệ nhất thực chí danh u y không có chút nào kỳ quái thiên thời địa lợi nhân hòa a mấu chốt là xứ thanh hoa bài hát này quả thực quá êm hay ha ha ha tiêu thiên vương cầm thứ hai cũng là mặt đầy khó chịu thật không nghĩ tới vốn cho là diệp chi thu tham gia cuộc thi đấu này liệu mạng nghệ thuật ca hát hẳn sẽ rất vất vả không nghĩ đến hắn dựa hết vào tài hoa liền nghiền ép toàn trường lên đ à i khóc khóc hừng một ca khúc mặt không đỏ hơi thở không g ấ p xuống sau đó đệ nhất đến tay sau đó vẫn là theo như thứ tự công bố bài danh không ngờ chính là bên trên một hồi cầm đếm ngược thứ hai hoàng linh ngọc bổn c h à n g thu được tên thứ tư cũng coi là một cái tiến bộ không ít người sáng suốt đều biết rõ đây là tuyển đôi khúc chuyện lãng mạn nhất bài hát này từ hoàng linh ngọc âm thanh hát đi ra đích thực là thích hợp vô cùng. có khác một p đến cảm giác. Cuối cùng, bài danh Cuối danh cùng chính là Khốc Long bài là tận r r u y ề n Tổng Kỳ. t hợp đây ca sĩ đợt thứ hai mạnh mẽ diễn kết thúc kết quả có người hoan hỷ có người bờn vừa tối k h ố c long truyền kỳ hai người ngồi ở trở về quán rượu trên xe tất cả đều trầm mặc bọn hắn nghĩ tới sẽ thất bại nhưng không nghĩ đến là lấy hai trận l ó t đáy triệt để như vậy phương thức mặc dù có chút vận khí không tốt thành phần nhưng cuối cùng lại nói vẫn là thực lực tổng hợp không đủ cũng không được bắn a i chỉ là hai người đều biết rõ tối nay sau đó cùng công ty bên kia hiệp ước điều kiện liền không có như vậy h à o nói chuyện phía trước ngồi ghế cạnh tài xế vị người đại diện dọc theo đường đi không ngừng thao t á c điện thoại di động tựa hồ đang câu thông đến cái gì trang nghị thở một hơi thật dài thu hồi trên mặt thủ r ũ đang chuẩn bị an ủi ngồi ở bên cạnh linh hoa đột nhiên điện thoại di động hẹ chặt thanh em nhắc nhở và dội trang n h ị cầm lên vừa nhìn ngây Mây ba trăm hai mươi cánh ô lưu ban đêm ca sĩ tiết mục tổ chỉ định khách sạn trước một căn phòng vừa bị đào thải khốc long truyền kỳ hai người hít sâu một hơi gõ cửa phòng môn rất nhanh bị mở ra diệp chi thu còn trên người mặc biểu diễn thì áo sơ mi đen cười nói nghị ca hoa tỷ mời vào trang nghị cùng linh hoa đẩy bụng nghi vấn đi vào căn phòng trong căn phòng chăn nệm đều là trình tệ không có cái gì vật phẩm riêng tư đặt ở nổi bật nơi tiết mục tổ rất anh hào cho tuyển thủ an bài đều là sáu phòng cấp b ậ c phòng khách sạn có để cho tán gấu dùng ghế salon bàn uống trà nhỏ chờ ba người vừa ngồi xuống trang nghị liền không nhịn được nghi ngờ nói chi thu ngươi gọi chúng ta qua đây là diệp chi thu cởi cho hai người ngâm nước dân trà hai người liền vội vàng nhận lấy nghị ca hoa tỷ ta tại trên internet nhìn thấy các ngươi cùng h o à n mỹ giải trí hiệp ước sắp hết hạt đi không có đợi hai người nói chuyện diệp chi thu rất có nói ta nhớ ký các ngươi dứt tiếng trang nghị cùng linh hoa hai người đều ngẩn ra khi diệp chi thu phát mười hai người nói chút thời điểm bọn hắn nghĩ tới rất nhiều có thể nguyên nhân nhưng thật đúng là không có đoán được là cái này trang nghị nghi ngờ nói hoa hải giải trí không diệp chi thu cười nói ta c á nhân danh hạ nhất diệp chi thu phòng làm việc bất quá cùng hoa hải giải trí quan hệ rất dạy cắt là được dứt tiếng trang nghị cùng linh hoa hai người c h ố mắt nhìn nhau trong mắt hai người đều thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc diệp chi thu đây là muốn mình làm lão b ả n a mạng m ộ i hỏi một câu diệp chi thu hiếu kỳ nói phương tiện nói một chút các ngươi hiện tại hiệp ước là loại hình gì sao cái này ngược lại không có gì không thể nói hai người đều biết rõ mình hiệp ước cùng diệp chi thu so với khẳng định không so được khi trang nghị nói ra được thời điểm diệp chi thu quả thực s g sốt một chút khốc long truyền kỳ trước mắt ký hợp đồng cũng chỉ là b ê cấp hiệp ước kỳ thực là diệp chi thu chắc hẳn phải vậy chính hắn ổn thỏa đơn vị liên quan tại hoa hải giải trí trải qua thấm vào vô cùng nhưng làng giải trí không ít nghệ nhân hiệp ước có thể dùng hà khắc để hình dung tại không có tuyệt đối trả giá thực lực dưới tình huống nghệ nhân cùng công ty giải trí giữa cho tới bây giờ thì không phải ngang hàng quan hệ tài nguyên nắm ở nhà tư sản trong tay công ty giải trí nhớ nâng người đó liền nợ ai dưới tình huống bình thường nghệ nhân chẳng qua là kiếm tiền công cụ mà thôi không long truyền kỳ xuất đạo tiếp cận mười năm lan lộn đến b ê cấp hiệp ước không thể nói rất thành công nhưng mà tính trên trung bình cấp bậc diệp chi thu cũng không phí lời nói thẳng nghị ca hoa tỷ điều kiện của ta rất đơn giản đến ta đây a cấp hiệp ước nghe thời a trong nháy mắt trang nghị cùng linh hoa ánh mắt đột nhiên trở to bất quá nhanh chóng tỉnh táo lại vậy cái chi thu linh hoa trần trờ nói phòng làm việc của ngươi chứ ngươi ra còn ký hợp đồng là ai không có diệp chi thu độc thân nói các ngươi là cái thứ nhất nga đúng rồi còn có một cái hoạt hình phòng làm việc trang nghị linh hoa vậy làm sao nghe như vậy không đáng tin cậy đâu a cấp hiệp ước tuy rằng rụng ư ờ i nhưng mà muốn xem cùng ai đánh a đẳng cấp khác nhau hiệp ước kỳ thực khác biệt lớn nhất ngay tại ở tại phân chia bên trên tỷ lệ mà thôi đánh cách khác không có thực lực công ty nhỏ a cấp hiệp ước không chừng vẫn còn so sánh không lên đại công ty c cấp đi. bởi vì bình đại khác nhau nghệ nhân có thể có được tài nguyên cũng không giống nhau bọn hắn hiện tại đông g i a hoàn mỹ giải trí là trong nghề bài danh phía trước mấy công ty mà diệp chi thu cá nhân phòng làm việc nói thật mặc dù bây giờ dựa lưng vào đồng dạng thực lực mạnh mẽ hoa hải giải trí nhưng người nào biết do hắn và hoa hải giải trí quan hệ thế nào trang nghị ó k h ô n c í n h cùng linh hoa trên mặt hai người thoáng qua một tia t h ầ n trờ còn có diệp chi thu cười híp mắt bổ sung nói tiến vào nhất diệp chi thu phòng làm việc còn có một cái phúc lợi các người hát ta đến viết những lời này rơi xuống trang nghị cùng linh hoa thân thể tất cả đều chấn động phải nói hiện tại giới âm nhạc mời người nào xuất thủ viết ca khúc đ ắ t tiến nhất khẳng định chính là trước mắt vị trẻ tuổi này tự thành nhất phái trung quốc phong một khúc đông phong phá cùng xứ thanh hoa gần đây diệp chi thu quả thực vinh quang tột đình nếu là cho mình tổ hợp viết ca khúc không yêu cầu giống như đông phong phá loại này khai sơn chi t ắ c hoa trương như vậy có nửa thành công lực mình liền thỏa mãn trang nghị cùng linh hoa nhìn chăm chú một cái bọn hắn động lòng có một cái trước mắt như vậy giữa hai người h ả o tự đều không khác mấy muốn bật t ố t lên bất quá vẫn là thật vất vả nhịn xuống hạnh phúc tới quá đột nhiên đột nhiên đến hai người có chút không thể tin được trâm mặc chốc lát trang nghị âm thanh khô k h ô c hỏi có thể nói một hồi tại sao không cái điều kiện này quá tốt không có vì cái gì diệp chi thu sắc mặt buông lòng nói nếu như nói thuần túy là ta tin tưởng chính mình nhã quang các ngươi tin sao nói tới chỗ này diệp chi thu hưng thú hưng ơ phấn nói nghị ca hoa tỷ các ngươi ký hợp đồng sau đó kế hoạch ta đều không sai biệt lắm nghĩ kỹ đầu tiên cho tổ hợp thay đổi cái danh tự c á i danh tự trang nghị cùng linh hoa s ư ớ n g sở bọn hắn cảm giác thế nào như vậy theo không kịp diệp chi thu ý nghĩ đi đổi thành cái gì linh hoa ngây n ố c nói phượng hoàng truyền kỳ diệp chi thu âm thanh như đinh đóng cột trang nghị cùng linh hoa hai người c h ố mắt nhìn nhau còn tưởng rằng diệp chi thu trước là đùa giỡn không nghĩ đến đùa thật nguyên bản tổ hợp tên là khốc long tuy rằng đội thành phượng hoàng cũng không tệ á nhưng mà mình mặc dù không phải cái gì thiên vương siêu sao thế nhưng s a o nhiều năm khốc long chuyển kỳ cái danh hiệu này cũng xem như tiểu có bạt danh suất đạo gần m ộ ư ơ i năm mới thay đổi nghệ danh cũng quá đáng tiếc đi diệp chi thu vẫn tiếp tục nói nếu như ta cho các ngươi viết ca khúc phong cách cũng biết thay đổi một hồi chủ yếu đội thành linh hoa tỷ chủ sướng nghị ca đảm nhiệm phụ trợ vai diễn ca từ sẽ ít một chút bất quá n g h ị ca nhân vật của bạn mới là trọng yếu nhất ta bảo đảm nhất định sẽ có các ngươi hiệu quả không tưởng được trang nghị những lời này là diệp chi thu lần thứ hai nói lúc trước hắn cũng là để vì diệp chi thu là đùa dỡn tính chất không nghĩ đến cư nhiên đùa thật tuy rằng hắn đối với đánh phụ trợ không có ý kiến gì nhưng diệp chi thu tư duy n h ạ y quá nhanh thoáng cái vẫn là không có cách nào tiêu hóa qua đây chi thu cảm ơn ngươi điều kiện bất quá chúng ta suy tính một chút có thể chứ trang nghị liền vội vàng bổ sung nói sẽ ở đây mấy ngày mau sớm trả lời người không thành vấn đề diệp chi thu cười hít mắt nói mong đợi cùng nhau hợp tác trang nghị cùng linh hoa từ diệp chi thu căn phòng đi ra tâm tình đều vẫn làng m ộ n căn phòng của bọn họ đều tại một cái khắc tầng hai người hướng về giữa thang máy đi tới không có lưu ý đến hành lang bên kia kinh ngạc nhìn đến bọn hắn hai đạo mỹ lệ t h â n ảnh vừa mới đó là k h ố c long truyền kỳ thật giống như ta nhớ được cái kia là diệp chi thu căn phòng đi hai tiết mục sau đó lục nhác cùng trình n h ư ợ c quân hai người đã trở thành hảo bằng hữu hai người đang hẹn xong chuẩn bị đi uống chút đồ vật không nghĩ đến liền thấy khóc long truyền kỳ hai người từ diệp chi thu căn phòng bên trong đi ra ngoài một màn lục nhác cùng trình lượt quân hai mắt nhìn nhau một cái ánh mắt hiếu kỳ vô cùng. mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ g i n nạm bắc phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ giàn tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đ ồ t ư ờ n g trắng đ i ề u h i ệ u phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm hai mươi mốt cảnh tượng hoành tráng mời nếu không đem hắn gọi lục nhã chỉ chỉ diệp chi thu cửa phòng thấp giọng nói không tiện đi trình lược quân mật ra bật thốt lên có cái gì bất tiện lục nhã hử nhẹ một tiếng cũng không phải là cô nam quản ữ hay chúng ta cá nhân đâu sợ cái gì húng chi ngươi không hiếu kỳ bọn hắn nói gì không lục nhã vừa nói như thế trình lục quân tâm tư cũng lung n a y Đúng người cùng hiện vậy à, ba xuất một à n lát i ề sau cửa phòng bị mở ra diệp chi thu đã đổi lại rộng thủng t h ì n h quần dài tê tuất nhìn được cửa hai người diệp chi thu cũng là xử sở quáy rời a lục nhã thoải mái nói chi thu ta cùng nhờ quân chuẩn bị đi uống một ly cùng nhau sao trình nhược quân cũng gật đầu một cái trong mắt lộ ra một vẻ khao khát cảm ơn bất quá không diệp chi thu cười nói ta còn có việc các ngươi đi thôi đừng như vậy mà lục nhã đương nhiên dễ dàng như vậy từ bỏ nói đùa vậy sao muộn còn có chuyện gì không phải là hẹn vị nào giai nhân đi không phải cái nguyên nhân này chúng ta cũng không đáp ứng diệp chi thu bất đắc gì nói không phải lời còn chưa dứt, điện thoại di động reo lên huệ chặt video nói chuyện điện thoại thanh â m nhắc nhở lấy điện thoại di động ra vừa nhìn màn ảnh diệp chi thu hãy náy đối với hai người nói một câu ngại ngùng sau đó khép cửa phòng lại căn phòng cách đâm rất tốt diệp chi thu nghe điện thoại âm thanh rất nhanh liền biến mất vì vì lục nhã lẩm bẩm nói diệp chi thu không tham dự trình n h ư ợ c quân còn có chút thất vọng theo bản năng hỏi cái gì vì vì nhã tỉ lục nhã giải thích vừa mới diệp chi thu điện thoại di động điện thoại gọi đến người danh tự lúc nãy nàng theo bản năng nhìn lướt qua diệp chi thu điện thoại di động màn ảnh nhìn thấy nghe là người nữ sinh danh tự a trễ như vậy còn đánh video nói chuyện điện thoại hai người nhìn chăm chú một cái trong mắt đều lập l ò hừng hực bắt quái chi hỏa bất quá trình n h lục quân nghi ngờ nói sẽ là ai chứ liền hai chữ cũng không đoán được a lục nhã theo bản n ă n g nói hẳn đúng là người trong nghề đi lời còn chưa dứt hai người đột nhiên kịp phản ứng trong tâm không hẹn mà cùng t o á t ra một cái tên ngu thải vi sau khi kinh ngạc hai người lại cảm thấy đương nhiên diệp chi thu chú thích vi vi ngoại trừ ngu thải vi còn có thể là ai phan cũng không biết xào qua đây một đối nhiều thiếu lần chính phủ bất quá hai người chưa từng đối ngoại quan thông báo qua là được lục nhã cùng trình n h ư ợ c quân nhất thời cảm thấy thật giống như trong lúc vô tình phát hiện một ít đồ vật ghê gớm đi tối nay cái video này nói chuyện điện thoại cơ bản thì tương đương với thật sự n g ệ n cho sao căn phòng bên trong cùng ngu thải vi trò chuyện xong điện thoại di động lại vang dội cứ nhiên là tống mỹ điện thoại tống mỹ đột nhiên như vậy tìm mình làm sao một dạng buổi tối đều không nói công tác chuyện u i mỹ tỷ diệp chi thu điểm xuống kết nối nghi ngờ nói bên kia tống mỹ giọng điệu vẻ hưng phấn nói chi thu ngươi ngày mai trước tiên không trở về hoa hải ta cùng ngươi trực tiếp đi thượng kinh tụ họp thượng kinh diệp chi thu không giải thích được nói đi làm gì chuyện tốt tống mỹ giải thích nhớ nước ngoài bị vỗ xuống quên tặng sứ thanh hoa sao đại khái sẽ ở ngày mai trở lại quốc nội sẽ ở thượng kinh nhà bảo tàng quốc gia cử hành một cái quên tặng nghi thức vừa vặn ngươi tối nay tại ca sĩ biểu diễn ca khúc chính là sứ thanh hoa đây đầu hợp với tình thế hát bị quan phương coi trọng vì càng tốt hơn tuyên truyền mở rộng xã hội ảnh hưởng l ư ợ đi nhà bảo tàng quốc gia bên kia liên hệ công ty hy vọng có thể mời ngươi tại q u y ề n tặng nghi thức hát một bài sứ thanh hoa tống mỹ cười nói đây là một kiện rất có ý nghĩa sự t ì n h cũng là một cơ hội khó được cho nên ta giúp ngươi đáp ứng thì ra là như vậy diệp chi thu bừng tỉnh sứ thanh hoa xứng đôi sứ thanh hoa đích thực là một cái tuyên truyền truyền thống văn hóa mở rộng ca sĩ cùng ca khúc sức ảnh hưởng nhất cử lưỡng tiện cơ hội tốt hơn nữa còn là tại cấp bậc quốc bảo di vật văn hóa quyên tặng trong nghi thức loại này trang trọng vô cùng trường hợp hiến hát cơ hội như vậy không phải mỗi một tên ca sĩ đều có thể tùy ý lấy được diệp chi thu không chút do dự liền đáp ứng xuống còn có một việc tống mỹ đột nhiên cười nói ngươi biết vua xuống xứ thanh hoa người là ai vậy kia sao không biết ta diệp chi thu kỳ quá i nói mỹ tỷ ngươi nhận thức cái kia thổ hảo cái gì thổ hảo tống mỹ bất đắc gì nói vậy cá nhân ngươi cũng nhận thức a vì ba nàng vô xuống lựa thúc diệp chi thu hoàn toàn bị kinh động hắn cũng tỏ mỏ qua tên này tay vung lên liền bỏ ra hai ba ước thổ hào thân phận không nghĩ đến d i nhiên là ngu chính đạo trước hắn mặc dù biết ngu ra rất có tiền nhưng tiếp xúc mấy lần xuống cảm giác cũng không có nhiều khuyết đại lần này diệp chi thu chân chính cảm nhận được ngu ra thổ hào trình độ sau đó tâm lý nhô ra ý nghĩ là ngu t h ả i vi thật sự là một tiểu phú bà a đúng người lừa thúc hắn đi nước ngoài đi công tác không nói tiếng nào liền vô xuống đến ta cũng là vừa biết rõ ngày mai q u ê n tặng xe hắn cũng biết trình diện bất quá không biết đến lên dương sau khi kết thúc cùng ngành tương quan viện bảo tàng bên kia có một bữa cơm diệp chi thu gật đầu một cái biểu thị không thành vấn đề vậy trước tiên như vậy lần này nhà bảo tàng quốc gia lần nữa gửi cho đầu này với bồ bổ sung một tấm trên người mặc màu trắng têu thanh hoa văn âu phục diệp chi thu tại màu vàng đèn pha xuống sân khấu biểu diễn hình ảnh xứ đôi văn là chứ danh ca sĩ âm nhạc tài tử diệp chi thu đem ở ngày mai sứ thanh hoa quyên tặng trong nghi thức biểu diễn ca khúc sứ thanh hoa ca sĩ đợt thứ hai vừa kết thúc trên internet thảo luận được đang nóng liệt đầu này gãy b ù vừa ra lần nữa đem sứ thanh hoa hất đẩy về phía đ ỉ n h phong nguyên bản tiên giới sứ thanh hoa quyên tặng nghi thức liền nhận được rộng rãi chú ý đầu này gãy b ù vừa ra ngày đó nhà bảo tàng quốc gia vé vào cửa nguyên bản còn có số ít hơn phiếu trong nháy mắt bị miễu sắc không không có cướp được phiếu bạn trên mạng gọi thẳng đáng tiếc ngoa tạo nguyên bản ta còn suy nghĩ có đi hay không cái tin tức này sau khi ra ngoài thoáng cái liền không có phiếu tại loại này trường hợp dân biểu diễn mà nói ngoại trừ bài hát này ta nghĩ không g i thích hợp hơn mấy c h ụ khối có thể nhìn hay ba ước sứ thanh hoa, còn có diệp chi thu hiện trường biểu diễn thắng đã tê dần a ha ha ha cướp đến một tấm phục chế bản vẽ Di và g huynh đệ ra sao ta ra hai trăm lầu trên hai trăm nhường một chút ai có phiếu ta hai nghìn thu muốn ba tấm mây xanh đỉnh núi sắt liền nhờ r â n nàm g tảng chia cọp h người còn khiếp đài về mấy kẻ được nhìn nhờ dân cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đồ tường trắng điệu h i ệ u phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm hai mươi hai sứ thanh hoa quyên tặng nghi thức ngày thứ hai diệp chi thu cùng trợ thủ mới xuất hiện ở kinh thành phi trường quốc tế lập tức bị ôm cây lợi t h ỏ ký giả lại lần nữa vây chặt dù sao nhà bảo tàng quốc gia tuyên bố cái kêu ấy bồ sau đó toàn thế giới đều biết rõ diệp chi thu muốn tới thượng kinh ca sĩ đợt thứ hai sau cuộc tranh tài diệp chi thu trung quốc phong mới chuyên lần nữa mở khóa một ca khúc ca khúc sứ thanh hoa sau khi lên net không lâu không ngoài ý liệu đang hát bảng đệ nhất bài hát mới bảng phía trước hai tên theo thứ tự là sứ thanh hoa cùng đ ô n g phong phá đỉnh lưu trương nghệ phảm vừa tuyên bố không bao lâu bài hát mới rất lúng túng lui về sau nữa một tên nhưng chương nghệ phàm phan rõ ràng không cho là như vậy rồi rít biểu thị sứ thanh hoa kỳ thực cũng không thể so với chương nghệ phàm bài hát mới tốt nhan chị hướng về phan sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh trên internet nhảy nhót tưng mừng cũng không thiếu trực tiếp đến ca sĩ chuyên gia cố vấn đinh đại thăng đinh đại thăng loại độc này lưới người bình phẩm âm nhạc vốn là khinh thường ở tại đi bình luận một ít lưu lượng nghệ nhân tác phẩm bất đắc dĩ bị n ã o tàn số lượng quả thực quá nhiều không thể nhẫn được nữa phát một đầu hệ bù rất nhiều người hỏi ta sứ thanh hoa bài hát này đến cùng tốt ở chỗ nào hơn nữa đem cùng một cái khác bài hát so sánh nguyên bản ta là hết sức kinh ngạc đối với sứ thanh hoa đây đầu không hề nghi ngờ có thể thu được hàng năm tốt nhất viết lời soạn nhạc thưởng ca khúc vậy mà còn sẽ có nhiều như vậy nghi ngờ bất quá nếu bị đã hỏi tới ta liền lấy bị so sánh bài hát kia khúc góc độ đến phân tích một hồi ai ai cũng biết nói hát ca khúc rất trọng yếu một cái đặc điểm chính là gieo vẩn hơn nữa bình thường đều là c â u không gieo vẩn chỉ riêng từ góc độ này ta lấy sứ thanh hoa nhất mở đầu mấy câu ca từ theo lệ làm phôi phát họa ra thanh hoa thua b ú t phong nồng chuyển lãnh đạo gian thân bình miêu tả mẫu đơn gian giống nhau ngươi lần đầu trang dục n g từ từ đàn hương xì、si、ẩm xuyên thấu qua cửa sổ giường nỗi lòng ta s o n g gian thông báo s ú c àn trên giấy sàng đi r ư ợ u bút đến tận đây đặt một nửa ban từ gieo vần góc độ đến thưởng tích mà nói ta cho rằng sứ thanh hoa là ta nhìn thấy tiếng hoa rung hợp giờ và bờ phong cách ca khúc bên trong tần số cao gieo vần lại nhất nước chảy mây trôi ca khúc không chỉ như thế càng làm cho người ta kinh diễm chính là hình thức cao hơn liên tiếp gieo vần sau khi ca t ử chúng ý cảnh xây dựng và nội dung hư thực hô ứng thục cao thúc thấp liếc qua thấy ngay cái khác từ không cần nói nhiều đinh lại thang gậy bộ phát ra không ăn ít dưa còn chúng dối rít biểu thị học được còn có bạn trên mạng phát hiện một cái có ý trùng hợp tục truyền trương nghệ p h à m hôm nay cũng tại thượng kinh sẽ xuất tịch một cái xa xỉ phẩm sản phẩm mới buổi họp báo cũng hiến hát bài hát mới diệp chi thu thì tại nhà bảo tàng quốc gia sứ thanh hoa quên tặng trong nghi thức hiến hát không ít bạn trên mạng dối rít trêu chọc có cái gì xa xỉ phẩm có thể so sánh được cấp bậc quốc bảo khác sứ thanh hoa như vậy vừa so sánh thật giống như chương nghệ phàm bài hát mới vô luận từ kỹ xảo vẫn là bức cách đi lên nói đều có điểm không đáng chú ý bên này diệp chi thu cùng tống mỹ tụ họp đến nhà bảo tàng quốc gia lập tức được hoan n g h nhiệt liệt tại một đám trong quan viên diệp chi thu vậy mà phát hiện người quen cũ bộ văn hóa ngô bộ trưởng ha ha đại minh tính đến chi thu vừa cực khổ ngươi đi một chuyến a ngô bộ trưởng nhìn thấy diệp chi thu rõ ràng thật cao hứng nhiệt tình kéo diệp chi thu cho một chúng hiếu kỳ nhìn sang người giới thiệu tại chỗ đều là đại lão lại là một bộ khách khí chào hỏi diệp chi thu cũng đại khái lý giải hiện trường đại khái tình huống xem ra hiện trường chủ yếu phân ba đ ư ợ c người bộ văn hóa bác vật quán quyết tặng mới chính là hoa lửa tập b ằ n người địa vị tối cao đúng là bộ văn hóa n ô bộ trưởng viện bảo tàng phương diện ân quán trưởng là một tên tóc hoa dâm trên người mặc đường trang thư quyển khí rất đậm trung lão niên năm giới quyên tặng mới tự nhiên chính là n g u chính đạo n g u chính đạo vốn là ở kinh thành cho nên so sánh diệp chi thu sớm đến một bước lừa thúc diệp chi thu chào hỏi n g u chính đạo ôn hòa gật đầu một cái hai người tùy ý trò chuyện mấy câu bên cạnh ngô bộ trưởng thoáng cái phát hiện diệp chi thu cùng n g u chính đạo giữa không khí sự sai biệt rất nhỏ hai người này lúc nào quen như vậy liên xưng hô đều thay đổi ngô bộ trưởng nghi ngờ trong lòng hắn nhớ lần trước trên bàn ăn diệp chi thu cùng ngư chính đạo vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi bất quá ngồi vào hắn cái vị trí này bực nào tinh danh thoáng cái đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó địa phương đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mỹ nhân cũng khó qua anh hùng q u a n a mấu chốt hơn là xem ra liên gia giải đều giải quyết nô bộ trưởng kinh ngạc sau khi không khỏi đem ánh mắt khâm phục nhìn về phía diệp chi thu nhưng trong lòng lại nghĩ người trẻ tuổi này công chính năng lượng có tài hoa hôm nay sau lưng còn mơ hồ có hoa lửa tập đoàn cải bóng chỉ sợ là muốn nhất phi trung tiên hoa hạ quốc gia viện bảo tàng tổng cộng chia làm tầng năm sứ thanh hoa quyên tặng nghi thức thiết lập tại lầu một phòng triển lãm bởi vì viện bảo tàng tràng sợ tính chất c thù Mỗi n g à sau đó chính là muôn người chú ý phía dưới bao phủ tại xứ thanh hoa lồng pha lê bên trên vàng óng vải t ờ bị chậm rãi để lộ cái này vượt qua mấy trăm năm thời không mỹ luân mỹ hoán tác phẩm nghệ thuật xuất hiện ở đại chúng trong, mắt. trong lúc nhất thời hiện trường ký giả máy quay phim tất cả đều nhắm ngay tác phẩm nghệ thuật này vỗ mạnh lúc này ca khúc sứ thanh hoa nhạc đệm tiếng tỳ bà cũng theo đó vang r ộ i làm v h ô i phát họa ra thanh hoa bút phong nồng chuyển lãnh đạm thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi lần đầu trang tiếng hát xuất hiện trong tích tắc diệp chi thu d ơ ống nói thân ảnh từ đám người sau đó chậm rãi đi ra viện truyền tế nị âm nhạc m ắ t m ẽ điện nhã giọng hát cùng trong viện bảo tàng cổ đ i ể n nghệ thuật bầu không khí hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt một sát na này hiện trường quần chúng phẳng phất cảm giác vượt qua thời gian một bản chân chính cảm nhận được sứ thanh hoa chuyển đời phong thái hậu đài các hoa dâm ân quán trưởng ngươi chiêu này t u y ệ ta tất cả lớn nhỏ quên tặng nghi thức chúng ta cử hành được cũng không ít lần này hiệu quả là tốt nhất lúc trước nói đến văn vật tất cả mọi người đã nói nhưng chính là không hứng thú lắm nói thật trong quán một trăm bốn mươi đa vạn cái văn vật này thường có thể triển lãm đi ra ngoài chỉ là hạn cắt trong sa mạc không thể so với đây s ứ thanh hoa kém đều có không ít ta nhìn nhiều như vậy bảo bối đặt ở trong phòng kho bị lòng đ o n g tâm lý đáng tiếc c a tân quan trưởng nói đùa ngươi là lãnh đạo còn có cái gì chủ ý tốt lại cho chúng ta viện bảo tàng suốt một chút chứ sao nhiều năm như vậy có chủ ý tốt ta không còn sớm lấy ra n ộ bộ trưởng cười ha ha một tiếng chương n ba trăm hai mươi ba bữa cơm lỗ như lập toàn bộ sứ thanh hoa khuyên tặng nghi thức thời gian kéo dài không lâu diệp chi thu hát một bài hát coi như là hoàn thành công tác nhưng ngôi bộ trưởng cùng ngân quán trưởng tự nhiên không biết dễ dàng như vậy thả ngu chính đạo cùng diệp chi thu hai người trở về diệp chi thu chạy tới hát một bài hát tự nhiên là có thù lao một vật hối lấy diệp chi thu hôm nay tài sản cơ bản thì tương đương với miễn phí hơn nữa người ta ngu chính đạo h a y ba ước cũng tốn ngươi cũng không thể liền cơm đều mặc kệ ngừng lại đi buổi tối tại ân quán trưởng dưới sự dẫn dắt mọi người tới phụ cận một nhà chứ danh t i ệ m cơm tương đương với mở t i ệ c ăn mừng đoàn người phần lớn mặc lên thương vũ trang diệp chi thu cũng theo thói quen đeo một đỉnh mũ lưỡi chai thật cũng không dẫn tới người nào chú ý mọi người vừa đi vào khách sạn phát hiện đại s ả n h náo nhiệt cực kỳ không ít người tụ tập ở phía trước lấy điện thoại di động vô cái gì tránh ra tránh ra hướng theo từng đạo tránh gia âm thanh truyền đến bên trong một đám người đi ra k i a phô trương liền nô bộ trưởng và người khác nhìn đều là sửng sốt một chút một đám trên người mặc màu đen an ninh dùng người tay trong tay làm thành một vòng tròn lớn đem người ở bên trong tầng tầng bao vây bảo hộ tại bên trong kèm theo phía trước dẫn đầu nam nhân từng tiếng hô to vòng vây chậm dai hướng ra ngoài di động xem ra bên trong hẳn đúng là một vị minh tinh đại s ả n h không ít phan ca nhạc nâng cao tay cầm điện thoại di động v ũ mạnh còn trợn có tiếng thét chói thai chuyển đến trang diện quá huyên náo không nghe rõ gọi tên gì bao vây này người trong vòng h ẳ n đúng là cơm nước xong muốn rời khỏi chỉ là phía trước rộng rãi vô cùng đường tốc độ di động chậ hướng theo dần dần đến gần lúc này mọi người rốt cuộc nghe rõ hiếm có phan kêu là cái gì trương nghệ phàm diệp phàm cố lên trương nghệ phàm ta yêu ngươi diệp chi thu xứng sở cái tên này làm sao có chút quen thuộc tống mỹ sắc mặt cũng là có chút điểm sửng sốt bất qua cái quán rượu này ở kinh thành rất nổi danh gặp được cũng không kỳ quái diệp chi thu một nhóm này cũng có hơn mười người song phương một vào một ra phía dưới hai đợt người không tránh được gặp nhường một chút cảm ơn vòng vây phía trước người cầm đầu nhìn diệp chi thu nơi này người một cái tiếp tục lớn tiếng nói đi tại phía trước n ô bộ trưởng cùng ân quán trưởng khẽ tao mày Nội bộ trong miệng đường đường chính chính vừa nói đối phương dẫn đầu rốt cuộc trực tiếp mặc kệ mấy người dựa vào cao to lực lượng liền phải đi phía trước chen trúc diệp chi thu bên này tiến đến giao thiệp người thất kinh không nghĩ đến đối phương cư nhiên không nói lý lẽ như vậy tại dẫn đầu người này liền phải đụng vào ngu chính đạo thì một đạo thân ảnh ngăn ở phía trước trực tiếp không khách khí đem đối phương đ ẩ y ra dẫn đầu vội vàng không kịp chuẩn bị lảo đảo một cái lùi về sau mấy bước nếu không phải người phía sau cản trở thiếu chút nữa thì n g ã xuống người dẫn đầu bảo tiêu giận dữ liền muốn tiến lên đột nhiên đối đầu đẩy người của chính mình băng l á n h ánh mắt trong lòng cả kinh miễn cưỡng ngừng lại đối phương là kẻ hung hãn đây bảo tiêu có thể làm dẫn đầu nói ít cũng là có, có chút tài năng nhưng không biết tại sao đối phương đối diện tên này khuôn mặt cứ nghị n g vóc dáng đầy đ ặ n người trung niên thì mỹ mắt ngăn không được nhảy lên thoáng cái dẫn đầu không dám đi phía trước song phương rằng có xuống đi tại đội ngũ phía sau diệp chi thu phát hiện đẩy đối phương ra trung niên nhân, nhân kia thật giống như n g u chính đạo tài xế tài xế này lợi hại à nhìn đối diện kia mới vừa rồi còn ngang ngược cản r ỡ bảo tiêu lợi bây giờ cũng không dám nói nhiều một câu bộ dáng diệp chi thu tâm lý không nhịn được suy đoán lẽ nào tài xế này là truyền thuyết bên trong giải ngũ binh vương chân chấn động hổ khu sát khí bạo phát cái gì bất quá lấy ngư chính đạo thân phận thật giống như cũng không kỳ quái còn không có đợi bên này nói chuyện vòng vây phía sau một giọng nói chuyển đến nhường một chút làm sao tại sao bất động vòng vây t ả n ra một tên mang màu trà mắt kính người trung niên đi ra là trương nghệ p h ạ m người đại diện dẫn đầu bảo tiêu liền vội vàng xít lại gần màu trà nam đeo kính bên thai nói mấy câu màu trà nam đeo kính khẽ n h ư mày tiến đến nói ra ngại ngủ vừa nói màu trà nam đeo kính tầm m ắ t quét qua p h í a trước mấy n g ư ờ i đột n h i ê n â m t h a n h mạnh mẽ ngừng lại hắn không nhận ra n ô bộ trưởng ân q u a n trưởng nhưng đại danh đỉnh, đỉnh hoa lửa tập đoàn lao tổng n g u chính đạo mặt dĩ nhiên là tại trên tin tức đã gặp ánh mắt lại quét về phía phía sau ánh mắt của hắn lại trở to diệp chi thu với tư cách trương nghệ phạm đoàn đội gần đây nhức đầu nhất đ ị c h giả tưởng bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều chú ý tới diệp chi thu tình trạng màu trà nam đeo kính thoáng cái liên tưởng đến tục truyền diệp chi thu hôm nay tại nhà bảo tàng quốc gia s ứ thanh hoa quyên tặng trong nghi thức hiến hát chuyện vậy trừ diệp chi thu cùng ngụ chính đạo khắc chính là quan phương người nghĩ tới đây màu trà nam đeo kính sau lưng thoáng cái xuất mổ hôi l ạ n ra suýt chút nữa chọc tới người không nên chê ơ đừng nhìn trương nghệ phạm là đình lưu phong quang vô cùng nhưng mà sau lưng vốn liếng trước mặt cũng phải thành thành thật thật. mà t r ư ơ n g nghệ phàm sau lưng vừa liếng tuy rằng cùng hoa lửa tập đoàn không tại cùng một cái lĩnh vực nhưng luận thực lực tại hoa lửa tập đoàn trước mặt nhiều lắm là chính là tiểu đệ cấp bậc quan phương hoa lửa tập đoàn thật chọc tới đều là lập tức thành phật kết quả hiện tại đã có điểm mâu thuẫn đầu mối đi lên giải thích c á y náy đối phương cũng chưa chắc sẽ lý giải mấu chốt hơn là nhiều người như vậy trước mặt nói xin lỗi cũng khó nhìn màu trà nam đeo kính đầu góc điên cuộn vận chuyển lập tức làm ra phản ứng hắn đột nhiên quay đầu lớn tiếng nói nhờ một chút nhờ một chút、hút. nghĩ như thế nào ngăn trở đường người khác đi như thế nào màu tránh ra phía sau một đám người s ứ n g sở bất quá màu trà nam đeo kính lên tiếng tốt nhất là ngoan ngoan tản ra thấy đối phương để cho đường nội bộ trưởng mấy người cũng không nói gì đoàn người tiếp tục đi về phía trước phía sau trương nghệ phàm n h u n m mày một cái còn chưa hiểu phát sinh cái gì màu trà nam đeo kính đã nhanh chân đi trở về kéo hắn một cái người đại diện tại trương nghệ phàm thấp giọng nói cái gì trương nghệ phàm k i n h sợ nhìn về phía trong đám người diệp chi thu diệp chi thu căn bản không có hướng trương nghệ phàm nhìn bên này một cái đi theo mấy tên đại lao sau lưng thản nhiên đi tới trương nghệ phàm người đại diện thở dài một hơi suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn phong khách quán rượu không ít người lúc đầu cảm giác thật giống như bên này đều muốn nổi lên xung đột không nghĩ đến thoáng cái không khí khẩn trương liền tiêu tan lẩn dấu vô hình trong lòng cũng có chút hiếu kỳ mọi người đưa mắt về phía đi tới người đi đường này thì lớn lên đẹp trai nhất hạt đứng trong bẫy gà một dạng diệp chi thu rất nhanh liền bị phan nhận ra ngay sau đó đã có người lớn tiếng hô lên cậu tác giả tối nay đổi mới đây đặc sắc tươi sáng sưng hô để cho diệp chi thu bước chân dừng lại hôm nay đoạn trương giúp ta xin nghỉ lớn tiếng trả lời một câu mà nói diệ sừng sờ p a n thân ảnh biến mất tại trong thang máy ai cũng biết hồng đức t h ị n h thế nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương t r a n h vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém Suýt sinh tới đặt trước phòng riêng trước, phía trước tự phát sinh chút ít nhạt Thật giống như hai tên đi đệm. riêng lại giống hai như phòng phía phụ hổ n liền cho một cái người chỗ ăn cơm đều không có không cái này bọc lớn giữa chẳng phải không người sao nói thế nào không có phòng hẳn đúng là lầu m ặ t quản lý các loại đang không ngừng giải thích phòng riêng đã có người định l ớ n tuổi bên người nữ nhân nữ sinh tựa hồ cũng khá ngại ngùng kéo nàng không ngừng khuyên l ớ n tuổi nữ nhân lại đoán trách mấy câu lúc này diệp chi thu đoàn người đã đến loại sự tình này cũng không tính là h i h ư t h ấ y nguyên bản mọi người không muốn để ý tới diệp chi thu tùy ý nhìn hai người một cái đột nhiên cảm giác tên tiệ nữ sinh thân ảnh có chút quen thuộc tên tiệ nữ sinh cũng đang nhìn về bên này nhìn thấy diệp chi thu vốn là xứt sở sau đó vui vẻ nói diệp đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này tên nữ sinh này chính là tại hướng tới sinh hoạt từng có duyên gặp một lần trương phong diệp chi thu cũng kịp phản ứng cười nói trương phong m u ộ i m u ộ i xin chào tới nơi này còn có thể làm sao an cơm a trương phong cũng cảm giác mình hỏi một cái ngốc vấn đề ngượng ngùng cười cười nghe thấy diệp đại ca ba chữ trương phong bên người tên kia quý khí nữ nhân ánh mắt đầu qua đây nguyên bản trong ánh mắt v ẻ không vui tại nhận ra là diệp chi thu sau đó lập tức biến mất quý khí nữ nhân hỏi tiểu phong đây là bằng hữu của ngươi sao không cho mụ mụ giới thiệu một chút trong miệng nói như vậy tầm mắt của nàng lại giả vờ làm trong lúc lơ đ à n g thần tốc quét qua đối diện đứng ở phía trước mấy người đều không nhận ra thoạt nhìn khí chàng đều rất mạnh mẽ nhưng hẳn không phải là người trong nghệ sĩ bất quá đang nhìn đến n g u chính đạo sau đó uy khí ánh mắt của nữ nhân đột nhiên sáng lên trương phong đàng h o à nói g n mụ mụ đây là diệp chi thu chúng ta tại tống nghệ tiết mục bên trong hợp tác qua uy khí nữ nhân tên là trương lệ là trương phong mụ mụ kiêm người đại diện trương lệ bộ dáng làm bộ như c h ợ hiểu ra nhận tính nói là chi thu a chào ngươi chào ngươi thường xuyên nghe tiểu phong nhắc tới ngươi ta là tiểu phong mụ mụ ngươi gọi ta trương a di là tốt rồi đối mặt tên này tự xưng trương a di quý khí nữ nhân xảy ra bất ngờ nhiệt tình diệp chi thu cảm giác có chút kỳ quái theo lễ phép vẫn là lên tiếng chào hỏi lúc này bên cạnh nhân quán trưởng lòng tốt hỏi chi thu đây là bằng hữu của ngươi ta xem bọn hắn cũng không có phòng nếu không mời cùng nhau qua đ â y ăn đi trương phong liền vội vàng khoát tay nói không tê dại trưng ơ lệ ánh mắt sáng lên nàng chờ đúng là những lời này không nói còn lại vừa nhìn cũng cảm giác năng lượng rất lớn mấy người chỉ là ngu chính đạo ở đây bữa cơm này nói cái gì cũng muốn sờ đi lên a hoa lửa tập đoàn là cấp bậc gì tồn tại vị đại lão này ngón tay kẽ hở hơi để lộ một chút ví dụ như mời con gái mình làm cái phát ngôn viên cái gì đây chẳng phải là kiếm b ộ n l rồi không có đợi trương phong nói xong trương lệ liền chen miệng nói ấ、oh, kìa vậy thật là quá tốt trương phong s ữ n g sở kinh ngạc nói mẹ trương lệ kéo lên trương phong tay trong tối hung hăng b ó p một hồi trong miệng cười nói làm phiền các ngươi thật là ngại ngùng đi d i ệ p chi thu cũng đối với sự biến hóa này không phản ứng kịp bất quá nếu đối phương cảm ơn đều đã nói ra miệng vậy mình cũng không tốt nói gì nữa mọi người ngồi vào chỗ ngồi lên đầu dĩ nhiên là ngu chính đạo nô bộ trưởng cùng ân quán trưởng ba người diệp chi thu cùng trương phong bời vì đều là người trẻ tuổi ngồi ở đến gần vị trí bữa cơm bầu không khí tương đối bung lỏng trưng ơ lệ cũng rốt cuộc biết do mấy người còn lại thân phận trong tâm nhắc lên sóng gió kinh hoàng bộ văn hóa bộ trưởng còn có hoa hạ quốc gia viện bảo tàng quán trưởng hai người này tuy rằng nhìn như cùng làng giải trí quan hệ không lớn nhưng quyền lực trong tay có thể quá lớn trưng ơ lệ đột nhiên nghĩ tới trên internet diệp chi thu hiến hát sứ thanh hoa quyên tặng nghi thức tìm kiếm hot loại này bữa cơm cơ hội ngàn năm mới có a mỗi một cái không phải ngày thường nhớ gặp đều không gặp được đại lao nếu như ăn hết cơm liền thật sự là kẻ ngu thoáng cái trương lệ cũng không có tâm tư ăn cái gì đầu óc cấp tốc chuyển động xem có thể hay không từ hôm nay buổi tối bữa cơm v ớ t chút gì cuối cùng trương lệ hay là đem ánh mắt chuyển hướng diệp chi thu mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng diệp chi thu thoạt nhìn tại trong đám người này dường như một chút câu nệ đều không ngược lại mọi người còn đối với hắn có phần k h á c h khí vừa vặn con gái mình cùng diệp chi thu nhận thức kia chỗ đột phá còn phải là từ hắn đến dạng này cũng sẽ không có vẻ quá đột bột bên kia trương phong bữa cơm này ăn quả thực lúng túng chết rồi không nhịn được nói khẽ với diệp chi thu nói thật xin lỗi diệp đại、ca. ta nguyên bản không muốn bảo đến không nghĩ đến mẹ ta c ư nhiên trước tiên là nói về diệp chi thu c ư ờ i nói không gì ngược lại không phải ta đãi khách không cần ta bỏ tiền hôm nay ngươi là vừa chụp xong vai diễn không phải trương phong lắc đầu một cái đi ra kiểm thử phim mẹ ta là ta người đại diện bất quá thật giống như thông qua hy vọng không lớn cho nên hắn không có vị trí lúc ăn cơm nóng này gấp một chút trương phong nói ra hy vọng không lớn thời điểm giọng điệu bình thường rõ ràng không có để ý nhiều diệp chi thu gật đầu một cái từ vừa mới tên kia quý khí nữ nhân giọng điệu đại khái cũng đoán được tính tình của đối phương mặc vậy y trương phong giản dị được không được cô gái kia dây c h u y ể n sách tay còn có trên tay xanh mượn vòng ngọc lại vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ so ra nàng ngược lại càng giống như minh tình một chút lại là mẹ lại là người đại diện cộng thêm kia ưu việt tính cách đoán chừng là đem chính mình nữ nhi trở thành kiếm tiền công cụ cũng khó trách trương phong tính cách như vậy hướng nội hẳn đúng là trong ngày thường thời khắc sinh hoạt tại trương lệ n ắ m trong bàn tay hình thành Diệp đại ca, người tối hôm qua bài hát mới ca, qua thanh hoa ta ng hát hôm xứ trương lệ mục đích rất đơn giản thông qua diệp chi thu tự nhiên đem trương phong dẫn vào đề tài đồng thời đem chính mình nữ nhi diễn viên thân phận dẫn ra diệp chi thu cùng trương phong tuổi tắc không kém lắm c ũ ngu đ ề là tổng u nam ngài n nói đúng không ngu chính đạo mây xanh đỉnh núi sắt liền nhờ rừng h n tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đổ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu chương ba trăm hai mươi lăm quốc gia bảo tàng trưng lệ lần này thật đúng là cho ngu chính đạo cho hỏi bối rối ngươi hỏi ta diệp chi thu cùng nữ nhi ngươi có giống hay không một đôi cái này khiến ta làm sao trả lời diệp chi thu cũng có chút kinh ngạc đây bác gái nói chuyện thật có chút mo lei tao à ngu chính đạo còn chưa lên tiếng người trong cuộc trương phong trước tiên lên tiếng mẹ ngươi nói gì đây trưng ơ phong đỏ mặt vô cùng nóng n ả y giải thích ta cùng diệp đại ca chỉ là bằng hữu lúc này ngô bộ trưởng cũng đi ra tiếc lời cười ha h à nói chi thu ưu tú như vậy người trẻ tuổi ta phải có nữ nhi không chừng cùng hắn cũng giống một đôi a ngô bộ trưởng trong tâm cười thầm bên trong sân ngoại trừ ngô chính đạo tống m ị cùng diệp chi thu ra hắn hẳn đúng là duy nhất lý giải nội tình tấm này lệ chỉ vì cái lợi trước mắt ý nghĩ người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra bất quá đề tài này thức dậy quả thực có chút kém chất lượng theo lý thuyết ngô chính đạo cảnh tượng hoành tráng cũng thấy cũng nhiều bất quá cùng mình cướp con rể phòng chừng còn là lần đầu tiên đ ụ n g phải cuối cùng cái đề tài này tại ngô bộ trưởng một tay thái cực bên dưới x à o r ư ợ u tròn đi qua thấy ngô chính đạo không có tiếp lệ mình trương lệ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng chỉ đành phải tạm thời từ bỏ bị trương lệ như vậy một làm dối lên da mặt mỏng t ân ăn ăn. quán trưởng phong cười ũ hít mắt nói chi thu ngươi cho ngô bộ trưởng ra chủ ý làm cái kê hoa hạ thơ từ đại hội tiết mục chính là đại danh đình đình ta cũng rất thích nhìn hiện tại chúng ta viện bảo tàng cũng muốn liền văn vật làm chủ đề xử lý đồng thời tiết mục ngươi nhìn xem có hay không chủ ý tốt hơi chỉ điểm một chút chúng ta những ngày lao đồng chí diệp chi thu liền vội vàng khiêm tốn nói ân quan trưởng nói đùa ta nào có cái gì chủ ý tốt văn vật phương diện ta là một chữ cũng không biết ngài mới là chuyên nghiệp ân quan trưởng lại không có như vậy mà đơn giản bỏ qua cho diệp chi thu hắn biết rõ ngô bộ trưởng nếu như vậy sùng bái người trẻ tuổi trước mắt này nhất định là có nguyên nhân của hắn chi thu ta không phải là đùa dỡn ân quan trưởng thở dài một hơi nghiêm mặt nói mặc dù có chút mạo phạm nhưng hôm nay ta là mặt dạy hướng về ngươi thỉnh giáo hiện tại viện bảo tàng kinh doanh càng ngày càng khó khăn chúng ta cũng muốn tìm một đầu mới con đường hoa hạ thơ từ đại hội cho chúng ta rất lớn kêu gợi lúc đầu văn hóa loại tiết mục chỉ cần làm rất tốt một dạng có rất nhiều người trẻ tuổi thích nhìn chúng ta nhìn ở trong mắt tâm lý hâm mộ gấp a ân quan trưởng những lời này nói tới có thể nói là tình chân ý thiết diệp chi thu không nén nổi hiếu kỳ nói nhà bảo tàng quốc gia cũng thiếu tiền thiếu làm sao không thiếu ân quan trưởng cười khổ nói nhà bảo tàng quốc gia lớn như vậy chi tiêu cũng lớn a trong ngày thường viện bảo tàng chủ yếu thu vào chính là đến từ toàn quốc các nơi du khách vé vào cửa còn có xung quanh sản phẩm toàn bộ viện bảo tàng một trăm bốn mươi đa vạn cái văn vật biểu diễn ra chỉ là một phần nhỏ còn lại chỉ là hàng ngày bảo vệ chữa trị chi phí liền đem chúng ta áp tới không thờ đ ổ i lúc này n ô bộ trưởng cũng bổ sung nói đây là thật kỳ thực toàn bộ hoa hạ nhiều như vậy ra viện bảo tàng ngoại trừ tương đối nổi danh k i a mấy gian còn lại cơ bản đều là số vào chẳng bằng số ra trạng thái n ô bộ trưởng giải thích kỳ thực văn vật loại tiết mục chúng ta vẫn luôn xử lý trước là dám bảo loại tống nghệ hình thức bất quá dám bảo tiết mục làm được thứ nam kỳ quân chúng thẩm mỹ cũng mệt mỏi tỷ lệ người xem càng ngày càng kém hiện tại cũng có tìm kiếm thay đổi ý nghĩa chi thu khẽ gật đầu đăng c i ê u có triển vọng nhìn diệp chi thu thật giống như thật có ý tưởng nô bộ trưởng liền vội vàng tăng thêm nem h ỏ a ngu tổng cái này văn hóa loại tiết mục hoa lựa tập đoàn vẫn là quan danh thương đi miễn phí nô bộ trưởng cười nói coi như là quên tặng sứ thanh hoa bồi thường chúng ta cũng không thể ánh sáng chiếm xí nghiệp tiện n g h i à. ngu chính đạo tự nhiên biểu thị không có ý kiến văn vật loại tống nghệ tiết mục ta còn thực sự có một chút ý của cá nhân lúc này diệp chi thu lên tiếng nô bộ trưởng ánh mắt đột nhiên sáng lên ánh mắt tỏ ý bên cạnh thủ hạ thủ hạ mười phần cơ chí đã lấy ra mang theo người giấy bút diệp chi thu giải thích kỳ thực lấy người trẻ tuổi góc độ đối với văn vật không đủ giải không có hứng thú chủ yếu chính là truyền thống phụ đề hoặc là lời bộ bạch giới thiệu phương thức không đủ bộ như hơn nữa một thẻ mọi người gật đầu đồng ý sâu sắc cuộc sống hiện tại tiết tấu nhanh như vậy ngày thường đi dạo cái viện bảo tàng ngay từ đầu có lẽ còn có kiên nhẫn để nhìn văn vật bên cạnh một đoạn lớn văn tự giới thiệu nhưng cơ bản không có đi dạo bao lâu liền nhìn không hàng triển lãm một vòng nhìn một chút đến ngoại trừ nhìn thấy văn vật thì thán phục hai tiếng quay đầu lại cũng chỉ quên diệp chi thu tiếp tục nói văn vật phương diện ta không phải chuyên nghiệp nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy muốn đạt tới văn hóa phổ cập khoa học mục đích đầu tiên là muốn để cho đại chúng cảm thấy hứng thú nếu không khá hơn nữa nội dung không người nào nguyện ý nhìn cũng là p h í công nếu dạng này vậy liền đổi một loại đại chúng cảm thấy hứng thú phương thức không được sao ví dụ như diệp chi thu cười nói để cho văn vật sống lên những lời này để cho tất cả mọi người s ư ớ n g sốt một chút ấ n q u á n trưởng vội la lên là như thế nào sống pháp chi thu ngươi cũng đừng treo ta lão nhân già kia khẩu vị diệp chi thu khẽ mỉm cười giải thích sống kỳ thực chính là diễn một cách sống động nếu người trẻ tuổi thích nhìn minh tinh vậy thì mời minh tinh mà nói văn vật sao có thể thông qua cảnh tượng phim kịch bản hình thức đem một món bảo vật cố sự diễn xuất đến dạng này chẳng phải trực quan hơn nhiều đánh cách khác hôm nay s ứ thanh hoa sau lưng nhất định có cố sự nếu như là tài tử giai nhân các loại rồi mời một đôi nam nữ diễn viên đến, đến diễn đơn giản lại nói chính là thông qua biểu diễn hình thức giảng thuật văn vật nhóm kiếp trước kiếp này rút ngắn thời nay người và văn vật giữa khoảng cách Kỳ kiếp thực, Thu tiết thức, trước thăm tiết Chi hình chính chứ danh mục cỡ bác Diệp dò nói lớn văn m là giám d n g từ quả thực mang theo một cổ văn bắt nóng lúc đó theo quan phương thống kê quốc gia bảo tàng cái tiết mục này phát ra sau đó lục soát viện bảo tàng du lịch số liệu ước chừng tăng lên gấp đôi làm một tòa bảo tàng đi một tòa thành trở thành du lịch hấp dẫn hạng mục hướng theo diệp chi thu giàn giải n ô bộ trưởng cùng â n q u á n trưởng ánh mắt của hai người càng ngày càng sáng đồng thời cũng bị diệp chi thu to lớn tưởng tượng cho kinh hãi theo như hắn từng nói cái tiết mục này hoàn toàn có thể để cho toàn quốc chứ danh viện bảo tàng tham dự vào mỗi cái chàng quán đề cử mấy thứ chân quán tri bảo mỗi tiết mục chính là mỗi cái quán số đặc biệt bên cạnh trương lệ cùng trương phong đã nghe ngơi người trương phong vốn chính là diễn viên nếu mà theo như diệp chi thu tiết mục tưởng tượng có thể tại hoa cầu khẩn đài truyền hình trên bình đài vì một kiện cấp bậc quốc bảo k h á c văn vật làm diễn d ị c h có thể tham dự loại này tác phẩm bản thân liền là đối với diễn viên một loại vinh dự không lấy tiền đều được ca trương lệ nội tâm t h á n g cái nóng bỏng mây xanh đỉnh núi s á t liền nhờ r ừ n nạm bắp phân chia cửa hải đỡ tổng chết bao người còn khiếp đạm đài về mấy kẻ được nhìn nhờ d ừ n g tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đồ tưởng trắng điệu hữu phơi gió bù ổ sản quân tài càn có gì đâu Chương 326, mãi cho đến bữa cơm này không sai biệt lắm ăn xong nô bộ trưởng còn chưa đã ngứa nô bộ trưởng tại chỗ đánh nhịp sáng tạo mới mẻ độc đáo sang hèn cung hưởng cái tiết mục này có thể làm ta trở về thì an bài thành lập hạng mục tổ sau đó nô bộ trưởng nhìn về phía diệp chi thu do hỏi chi thu người đến trong tổ làm cái tổng cố vấn đi những người còn lại mặt đầy bộ dáng chuyện đương nhiên người ngoài cuộc trương lệ cùng trương phong đã đã tê dần n g h e đây quy mô chính là đại chế tạo a hoa cầu khẩn đài truyền hình phát ra văn vật thăm dò loại t ố n nghệ cứ nhiên mời diệp chi thu một tên ca sĩ đi làm cố vấn không hề nghi ngờ loại này lộ ra ánh sáng độ lớn công chính năng lượng sân khấu cơ hội không có diễn viên sẽ tự tuyển nhưng mà diệp chi thu vừa nghe lại lắc đầu giống như chống lắc tựa như đừng đừng đừng tiết mục hình thức đại khái liền dạng này cái khác để cho chuyên nghiệp đi suy nghĩ là được ta hiện tại tham gia ca sĩ tống nghệ ngày thường còn muốn viết tiểu thuyết căn bản không có thời gian à. nội bộ trưởng vừa nghe trên mặt cũng khó khăn tối nay cũng chỉ rộng rãi trò chuyện đại khái khổng lộ như vậy tiết mục m u ố làm còn rất nhiều chi tiết cần chắc chắn hết hệ các thứ này đều không có ly khai đề xuất t i ế t tưởng diệp chi thu a nhưng hắn cũng biết diệp chi thu bây giờ cùng ban đầu hoa hạ thơ từ đại hội giá trị con người cũng không thể thường ngày mà nói tống mỹ há miệng cuối cùng vẫn không có đâm thủ n g diệp chi thu đều có tâm tư đi kiếm hoạt hình ngươi cũng không cảm thấy ngại nói bận rộn bên cạnh trương lệ mặt đầy nóng n ả y tâm lý gọi thẳng đáng tiếc đều hận không được thay diệp chi thu đáp ứng nếu như diệp chi thu tại tiết mục này bên trong làm cái cố vấn vai diễn con gái mình đến thì muốn một vai diễn không khó đi ngươi làm sao lại cự tuyệt đâu dư a hái xanh không ngọn thấy diệp chi thu thái độ kiên quyết n ộ bộ trưởng bất đắc gì chỉ đành phải từ bỏ ngược lại phương thức liên lạc cái gì đều có ngược lại trực tiếp hỏi là được n g ư ơ i cha vợ công ty quan danh tiểu tử ngươi còn có thể chạy được sao bữa cơm kết thúc trương lệ cùng trương phong vừa ngồi lên xe trương lệ liền lập tức nói tiểu phong ngươi có lá kia chi thu quen thuộc tới trình độ nào hảo hảo nói với ta một hồi không quen cũng không có quan hệ h á n vương thức liên lạc ngươi luôn có đi trương lệ lẩm bẩm nói ngày thường nhiều một chút liên hệ hỏi thăm một chút vừa mới cái kia tống nghệ độ tiến triển tốt nhất có thể tranh thủ được một vai đây chính là cái cơ hội khó được mẹ trương phong không thể nhận được nữa thất giọng phản bác chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường người ta cho dù có cái kia quyền hạn tại sao phải đem vai diễn cho ta、à? hơn nữa dạng này không phải đang lợi dụng người khác sao lợi dụng cũng quá nặng trương lệ mật ra lập tức nói ra cái gì lợi dụng ngươi nhìn ngươi xem nói lợi dụng trọng làm sao hiện tại xã hội này không cái gì đều muốn nói quan hệ sao có tầng quan hệ này không cần mới là kẻ đ ầ n độ đâu ngươi nhìn xem hôm nay thử trận kia vai diễn ngươi diễn căn bản là không thể so với người k i a kém cuối cùng vì sao không được tuyển cũng là bởi vì người khác sớm trao hỏi trương lệ càng nói càng hăng say dọn nghe t h ấ nói ta khổ cực như vậy đem ngươi b ồ dưỡng bây giờ còn chưa phải là suy nghĩ cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại mình còn trẻ ta có thể nói cho ngươi cơ hội một cái chớp mắt liền đi qua trương phong càng nghe tâm lý càng phiên muộn từ nhỏ đến lớn nàng hết thể đều làm mẫu thân mình ăn bài tốt từ sáu tuổi đập trẻ em quảng cáo lấy ngôi sao nhỏ xuất đạo bắt đầu từng bước một trở thành diễn viên đóng phim cuộc sống của mình liền giống bị thiết lập xong sau khi lớn lên có đôi khi cảm giác mình mẫu thân cách làm không đúng nhưng chỉ cần cùng nhau tranh chấp trương lệ liền sẽ đem ta đều chính là xin chào nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy hai câu bày ra trước kia lúc này trương phong đều sẽ bất đắc di thỏa hiệp nhưng lần này nàng lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm kháng cự trương lệ để cho mình làm chuyện ta không được bỏ lại những lời này trương phong sinh buồn bực một bản đem đầu xoay qua một bên hoàn mỹ giải trí gian nào đó phòng làm việc nhỏ bên trong mới vừa ở ca sĩ tiết mục bên trong bị đào thải không lâu khóc long truyền kỳ hai người ngồi ở trong đó bên trong phòng làm việc phát chương trình tv đến hôm nay tin tức r a d i o đang bỏ vào hôm nay tại nhà bảo tàng quốc gia cử hành xứ thanh hoa quyên tặng nghi thức trong đó đặc biệt chiếu một đoạn ngắn diệp chi thu biểu diễn ca khúc xứ thanh hoa đoạn ngắn hai người nhìn chăm chú một cái trong mắt đều có vẻ khâm phục cùng vẻ hâm mộ leo lên tin tức g a đi ô à đôi ca tay lại nói cũng là rất đáng giá thổi một cái vinh dự trên inter n e t không ít f a n cũng lưu ý đến tin tức gia d i ô xuất hiện diệp chi thu thân ảnh r ồ i dít thượng t u y ế n bình luận mặt bài a tại tin tức gia d i ô bên trong ca hát sứ thanh hoa bài hát này đáng giá ta đã tuần hoàn một ngày ta đã mong đợi ca sĩ kỳ thứ ba tuy rằng nhưng mà đây chính là hôm nay ngươi đoạn trương nguyên nhân sao nói có ý hôm nay diệp chi thu cùng trương nghệ p h ạ m ở trên kinh khách sạn gặp được nghe nói thiếu chút nữa lên mâu thuẫn thiệt hay giả câu hiện trường đồ nghe nói trương nghệ phàm chiến trận lượng quá lớn toàn bộ đường đều chiếm không nghĩ đến diệp chi thu cùng một đám đại lao đi ăn cơm trương nghệ phàm bên kia ngoan ngoãn ngừng đường dù á m cũng n k h ô sao từ suất đạo bắt đầu tại hoàn mỹ giải trí gần mười năm đối với quen thuộc ông chủ cũ còn có cảm tình chỉ là khi trang nghị nhìn thấy hiệp ước điều khoản bên trên dê tự thì trang â m một lại lạnh một đoạn. Tuy nghị n í vẫn n có t lắc ê n n g đầu một cái linh hoa đã tức giận đứng dậy mặt lạnh đi ra ngoài vậy liên nói cho hắn biết phần hiệp ước này chúng ta không đánh bỏ lại những lời này trang nghị cũng đứng dậy rời đi người đại diện sửng sở sau đó thật luôn cuống liền vội vàng chạy tới k h u y ê n nhưng mà hai người đã cũng không quay đầu lại đi lái xe lái ra hoàn mỹ giải trí ca úc hai người một phiến trầm mặc điện thoại reo kết nối vẫn là tên kia người đại diện nghị ca trong công ty câu thông qua rồi nếu mà hiệp ước mà nói có thể giữ vốn là hợp đồng điều khoản không thay đổi trang nghị cúp điện thoại đi nhất diệp chi thu phòng làm việc đi linh hoa gật đầu một cái từ đó hai người làm trong đời quan trọng nhất một cái quyết định mây xanh đỉnh núi s á t liền nhờ nàm n b ắ t phân chia cửa hải đ ợ i tổng chết bao người còn khiếp đàm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng t à n g cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đổ tưởng trắng đ i ề u hữu phơi gió bù ổ sạn quân tài cắn có gì đâu Trường tuyển mộ tin tức. Diệp Chi Thu vừa trở truyền trang nghị điện thoại. Diệp Chi Thu sừng suốt ở tại trang quyết thị nhiệt liệt được được liền nhận long nghị điện sừng nghị cùng Linh Hoa chỉ dùng 2 ngày liền làm được dối quyết định, hoan nên nhiệt liệt. Khốc long kỳ ông chủ biểu mộ、so、là làm Diệp Chi lại Hải, Diệp Chi dối khốc chỉ Hoa Hoa vừa ở kỳ phía trong ư ư ớ c l nghề một tập hai mươi phút hoạt hình chế tạo chu kỳ đại khái tại hai mươi ba mươi ngày tầm đó nhưng bởi vì kia thọ áp dụng chính là hai dê loại hình hơn nữa bức họa tương đối đơn giản đang động tràn đầy giới đại thần hoàng thế quảng tàu hòa nhập ma một dạng tốc độ bên dưới thời gian này bị rút ngắn thật nhiều hôm nay ngay thường chú ý hoạt hình bạn trên mạng một lần t ỉ n h cờ s ư ớ n g sốt phát hiện phát hiện h á m sâu phá sản phong ba tính mịch thật lâu thập ánh sáng hoạt hình phòng làm việc ấy b ộ lại lần nữa khởi động càng làm cho bạn trên mạng kinh ngạc chính là nguyên bản thập ánh sáng hoạt hình phòng làm việc ấy b ộ tài khoản tên gọi đã đổi thành thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc cái tên này thay đổi đến làm cho đám bạn trên mạng đầu góc mơ hồ không hiểu cái này chi thu có hàm nghĩa gì bất quá có tỉ mỉ bạn trên mạng thông qua thiên n h ã n tra vậy mà kinh ngạc phát hiện thập ánh sáng hoạt hình phòng làm việc lớn nhất nắm cổ phần người từ nguyên bản hoàng thế quảng biến thành nhất diệm chi thu phòng làm việc mà thu mua mới nhất diệp chi thu phòng làm việc có thể quá có tiếng chỉ cần là hơi chú ý làng giải trí người đều biết rõ đây chính là diệp chi thu cá nhân phòng làm việc diệp chi thu thu mua t h ậ p ánh sáng hoạt hình tin tức này để cho không ít bạn trên mạng đều có điểm mộng ngươi không phải ca sĩ cùng tiểu thuyết ra sao chạy đi làm hoạt hình là cái gì tạo thao tác nhưng mà rất nhanh thập quang chi thu hoạt hình đã phát tải một đầu đệ b ồ thoạt nhìn dĩ nhiên là tác phẩm mới áp phích tuyên truyền hình ảnh bên trong một cái manh manh thỏ đứng ở chính giữa phía sau chính là một đám đồng dạng bức họa đáng yêu tiểu động vật có màu nô gấu màu trang hưng màu vàng tiểu kê bộ dáng thật thà hà mã đầu đội mũ xà voi lớn chờ một chút vậy bồ xứng đôi văn chúng ta đã về rồi tác phẩm mới năm ấy kia thỏ những chuyện kia mong đợi cùng mọi người gặp mặt đồng thời chiêu mộ hòa âm diễn viên người có ý có thể liên hệ đầu này h ậ y bồ phát ra sau đó diệp chi thu lập tức tiến hành gửi cho bạn trên mạng rốt cuộc xác định diệp chi thu phải làm hoạt hình thật sự nện cho thật quang chi thu hoạt hình ấy bồ f a n cũng chỉ mấy trăm ngàn người nhưng diệp chi thu lại có hơn hai vạn thoáng cái diệp chi thu p a n dồi dít tại phía dưới bình luận cậu tác giả lại không làm việc đàng hoàng thật thu mua thập ánh sáng h o ạ hình a lợi hại năm ấy kia thỏ những chuyện kia danh tự này có ý gì cái này phong cách vẽ là trẻ em hoạt hình hẳn đúng là trẻ em hoạt hình đi h ả o đáng yêu a ha ha mặc danh cảm thấy trước mặt nhất thọ thật là đáng yêu ta sẽ để cho nữ nhi của ta đi xem ồ các ngươi đi xem một chút chim cánh c ụ tâm nhạc truy mộng xích từ tâm ca khúc danh tự hậu tố tăng thêm năm ấy kia thỏ những chuyện kia ca khúc chủ đề mấy chữ thật sự chính là bài hát này rất nhiệt huyết ta là nhiệt huyết trẻ em trần đấy ta thích nhất hát liền xong bài hát này cũng phải đi nhìn một chút diệm chi thu chiêu thức ấy thao tác không chỉ p a n nhìn không hiểu liền rất nhiều trong nghề nhân sĩ cũng là thấy rơi vào trong sương ngủ. đối với diệp chi thu đặc biệt chú ý anh hồng giải trí không dám t h ở ơ lập tức mở hội nghị hiện tại anh hồng giải trí đối với diệp chi thu mọi cử động chú ý vô cùng trước điều tin nam sĩ chính là vết xe đổ đã để hoa hải giải trí tại điện ảnh khối bước vào một bước giải nhưng mà trẻ em hoạt hình một khối này anh hồng giải trí thật đúng là không có liên quan đến cuối cùng cũng chỉ là xem như diệp chi thu cùng hoa hải giải trí một lần chơi đùa mà thôi tính chất thao tác bên kia ở trong nhà trương phong nhìn thấy diệp chi thu đầu này để bù chính là ánh mắt sáng lên k ỳ thực trương phong có một bí mật nhỏ nàng phi thường yêu thích trẻ em phim hoạt hình đặc biệt là loại kia manh manh kiểu bởi vì cảm thấy rất tự khỏi tuổi thơ của nàng cùng tiểu hài t ử khác không giống nhau khác tiểu bằng hữu nhìn phim hoạt hình thời điểm nàng đang quay quảng cáo diễn ngôi sao nhỏ bởi vì từ nhỏ nhân sinh bị trương lệ an bài tràn đầy cho nên hắn không có được đồ vật thì càng yêu thích sau khi trưởng thành rốt cuộc có một chút thuộc về mình tư nhân không gian không có thông báo thời điểm trương phong thường xuyên sẽ một người vui ở trong phòng của mình lén lút nhìn trẻ em hoạt hình bên trong loại kia thuần chân tốt đẹp vô cùng cảm giác để cho nàng rất mê nguyên bản trương phong hai ngày này cùng mình mụ mụ trương lệ bởi vì bữa cơm sự tỉnh còn đang xào xáo nhưng bây giờ trương phong lại có chủ động liên hệ diệp chi thu kích động bởi vì nhìn đến năm ấy kia thỏ những chuyện kia p o t s ờ tơ ngay lập tức nàng liền bị thỏ đáng yêu hình tượng đáng yêu đến hơn nữa đây là cùng diệp chi thu có liên quan tác phẩm nàng muốn đi cho bộ này hoặc hình hòa âm cái ý nghĩ này một khi xuất hiện tựa như cùng cỏ dại một bản ở trong lòng sinh trường vây không đi trương phong lấy điện thoại di động ra mở ra diệp chi thu hẹ chặt tán gâu giao diện Quấn q khi trương lệ nghe thấy trương phong muốn đi cho diệp chi thu đầu tư trẻ em hoạt hình khi hòa âm diễn viên thời điểm vấn đề thứ nhất là thông báo phí bao nhiêu trương phong xứng sở ấp cũng nói còn không có hỏi muốn cùng cái tia thập quan g chi thu hoạt hình phòng làm việc liên hệ trương lệ nhữ mày một cái Nàng là chương t r phong n loại, loại này đã xuất diễn qua chính thức điện ảnh có chút danh tiếng diễn viên chạy đi cho trẻ em hoạt hình hòa âm ở trong mắt nàng là tự xuống giá mình chẳng qua chỉ là diệp chi thu nói chương lệ cuối cùng vẫn đồng ý tạm thời đây là bảo vệ quan hệ đầu tư đạt được chương lệ cho phép chương phong sắc mặt vui mừng không nhịn được ở trong lòng thật to ư một tiếng Bên này Diệp chương i ba hồi trăm hai mươi tám trùng hoa gia tân định sông bên ngoài tiểu khu diệp chi thu cùng diệp tử đồng đi ra một đạo thân ảnh đã tại chờ lý văn văn hôm nay người mặc màu lam nhạt vỡ hoa của tử khí chất thanh thuần mỹ lệ nhìn thấy diệp chi thu hai người nâng tay lên dơ dơ chi thu trao buổi sáng a lý văn văn cười đến rực rỡ sau đó nhìn về phía diệp từ đồng từ đồng m u ộ i muội ngươi cũng sớm diệp từ đồng liền vội vàng trao hỏi sớm diệp chi thu hiếu kỳ nói ngươi không phải đóng phim sao làm sao có hứng thú khi hòa âm diễn viên lý văn văn giả vừa ê u sầu nói vừa vặn hiện tại không cửa sổ kỳ không quay diễn nha ta có biện pháp gì không tiếp điểm sống liền tiền mướn phòng cũng giao không dạy nổi nếu không diệp đại tài t ử ngươi viết cái kịch bản phim cái gì ta miễn phí xuất diễn không cửa sổ kỳ cái từ này là dùng như vậy sao thấy diệp chi thu không có tiếp lời lý văn văn cũng không để ý cười nói l ừ a gặp người kỳ thực ta là muốn cùng tử đồng mội mội chơi người cái này anh thấy gấp ta muốn mang tử đồng mội mội đi quay phim hiện trường chơi một chút cũng không chịu vậy ta đi ngươi quay phim bên kia chơi được chưa vừa nói lý văn văn tự nhiên kéo diệp tử đồng tay từ khi lần đầu tiên tại tiểu khu bên trong nhìn thấy diệp tử đồng sau đó nàng n mời mấy lần mang diệp tử đồng đi ra ngoài chơi tuy rằng bị cự tuyệt bất quá lý văn văn cố ý giao hảo phía dưới cùng diệp tử đồng tại h ệ chặt bên trên cũng trò chuyện không ít cơ bản đã trở thành bạn đương nhiên có thể diệp chi thu kéo ra đến trước đưa đón xe cứu thương chỗ ngồi phía sau để cho diệp tử đồng cùng lý văn văn lên trước mình ngồi nữa đến chỗ kê bên tài xế trong miệng nói ra bất quá hòa âm bất quá quan không có tiền lương h a hừ lý văn văn hừ một tiếng nói không phải là trẻ em hoạt hình sao tuy rằng ta không phải lao hi cốt nhưng lời thoại công lực vẫn là quá quan ngươi yên tâm diệp chi thu cười cười lúc này bên cạnh diệp tử đồng nói ra văn văn tỉ ngươi sai rồi lý văn văn xứng sở không giải thích được nói lỗi gì diệp tử đồng vẻ mặt thành thật nói bộ này không chỉ là trẻ em h o ạ hình đại nhân cũng có thể nhìn lý văn văn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bất quá cũng không có hỏi nhiều nhiều như vậy manh đắt đắt tiểu động vật còn không phải trẻ em hoạt hình xe lái ra chính là hướng cao giá bên trên đi lý văn văn hiếu kỳ nói đây là đi đâu người cái kia thập quang chi thu phòng làm việc không phải tại hoa hải giải trí bên cạnh sao diệp chi thu nói ra đón thêm một cái hòa âm diễn viên lý văn văn ngang một tiếng cũng không có hỏi nhiều dù là phòng đoán đến diệp chi thu nhận người có thể là mình một dạng cũng là diễn viên bất quá khi lý văn văn nhìn thấy trường phong thời điểm vẫn là nho nhỏ giật mình một cái cùng là giới phim ảnh Trước h nếu g tên mát này vừa hiện l i có tại c phẩm u vừa v ẫ n có rảnh kinh doanh một hồi quan hệ lại có làm sao không chừng về sau sẽ có hợp tác đây làng giải trí chính là dạng này có lúc trong lúc lơ đảng một động tác có lẽ sẽ tại ngày sau mang theo không tưởng được thu hoạch hôm nay mình một người tới trương phong nhìn thấy trên xe lý văn văn cùng diệp tử đồng cũng là s ừ sờ cùng một cái vòng lý văn văn nàng nhận thức nhưng một k h á t thoạt nhìn tựa hồ không khác mình là mấy tuổi tác nữ sinh là ai mấy người lại là một phen giới thiệu trương phong mới biết tên này so với chính mình còn nhỏ một tuổi nữ sinh diệp tử đồng hẳn là diệp chi thu thân m ộ i m ộ i mấy tên nữ sinh tuổi tác không k é m lắm rất nhanh sẽ hàn h u y ê n tới cùng nhau khi diệp chi thu mang theo lý văn văn cùng trương phong hai vị minh tinh đi đến thập quan chi thu phòng làm việc thì nhấc lên một phiến tiểu hành động Từ khi lúc ban đầu đến đi thăm một lần diệp chi thu liền không có ở phòng làm việc xuất hiện qua vẫn là hoàng thế quảng lãnh đạo làm việc thất tựa hồ hết thệ đều cùng chức không có thay đổi thật quang chi thu nhân viên tại ca sĩ bên trong nhìn thấy diệp chi thu thân ảnh đều còn có chút không thể tin được đây là lao bản của mình nhưng khi biết rõ năm ấy kia thỏ những chuyện kia bộ này hoặc hình kịch bản nhân vật hình tượng trợ đều là xuất từ diệp chi thu thì toàn bộ phòng làm việc nhân viên đã đối với diệp chi thu tâm phục khẩu phục mà vị lão bản này không đến thì thôi thứ nhất là mang theo hai tên mỹ nữ minh tính qua đây hòa âm ngữ a lý văn văn cùng trương phong cũng là lần đầu tiên tới hoạt hình phòng làm việc loại địa phương này tò mò đánh giá xung quanh từ trang hoàng thiết kế bầu không khí đều cùng thường gặp công ty vô cùng không giống nhau nhân viên cùng một màu đều là người trẻ tuổi hơn nữa mỗi người cũng làm kỉnh tràn đầy bộ dáng nói do bọn hắn yêu quý mình làm những chuyện như vậy căn bản không cảm thấy công tác là cái cần nấu sự tỉnh chi thu trước mắt phòng làm việc tổng giám đốc hoàng thế quảng giang liên tiếp nhìn lý văn văn cùng trương phong một cái không có gì đặc biệt tâm tình nói ra sơ kỷ lập hồ sơ đã hoàn thành hôm nay hoàn thành phía trước mấy tập hòa âm liền có thể tiến hành bước kế tiếp nội dung khảnh hoa hải giải trí bên kia đã tại cùng con đường mới hiệp đàm ngoại trừ chim cánh c ụ t video ra còn chuẩn bị bên trên hoa hải thành phố thiếu như kênh bất quá cái này còn muốn nhìn kết quả cuối cùng diệp chi thu gật đầu một cái cùng chuyên ngành hiệu suất cao người hợp tác chính là thoải mái lúc này liền cho thấy hoàng thế quản giá g trị kinh nghiệm phong phú đối với mỗi cái phân đoạn đều biết hơn nữa không cần mình thúc giục ngược lại là hắn thúc giục mình làm sống vừa mới bắt đầu lúc đó hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya hoàng thế quản còn đang n g ạ chặt phát tin tức đến để cho mình xác nhận hoạt hình nhân vật hình tượng lý văn văn cùng trương phong đi vào hòa âm đất đã có một nam một nữ hai tên hòa âm diễn viên ở bên trong hai người nhìn thấy lý văn văn cùng trương phong cũng có chút sửng sốt bất quá chỉ là khẽ gật đầu không có lên tiếng chào hỏi bởi vì bọn họ ánh mắt đều là hồng hồng tựa hồ vừa khóc xong bộ dáng không tiện nói chuyện lý văn văn cùng trương phong tự nhiên cũng phát hiện một điểm này trong lòng hai người đều có điểm n g h i hoặc không phải trẻ em hoạt hình sao làm sao còn khóc bên trên lý văn văn cùng trương phong là diễn viên chuyên nghiệp xuất thân điện ảnh đoàn phim hậu kỳ đơn độc lại lần nữa hòa âm tình huống cũng là thường thường sẽ có cho nên hai người đơn giản trao đổi một hồi liền hiểu rõ chức trách của mình hai người trước chưa có xem qua kịch bản bất quá phòng làm việc nhân viên đơn sơ hòa âm bản chuyện tranh đã chế tạo ra được liền trực tiếp cho các nàng phát ra một lần phương tiện đại nhập tình tiết chuyện tranh mở màn là một đoạn lời bộ bạch năm ấy vũ trụ một bên có một khỏa mỹ lệ lam tinh phía trên có một chỗ gọi trùng hoa da tại tại đây viêm tổng cộng hoàng tổng đầu tiên thống nhất mảnh địa khu này cho nên trùng hoa già cư dân đều lấy viêm hoàng tự xưng đoạn này mở đầu lời bộ bạch để cho lý văn văn cùng trương phong sư sở tiếp tục hai người lập tức phản ứng lại đây cơ hồn chính là nói rõ sao bất quá bộ tác phẩm này là căn cứ vào thực tế sao trẻ em hoạt hình bình thường đều là phát huy thiên mã hành không trí tưởng tượng lấy thực tế làm bối cảnh ngược lại hiếm thấy đi tuy rằng trong tâm có chút n g h i hoặc nhưng khôi hài hài hước n ô n ngữ vẫn là để cho hai người khỏe miệng vung lên nhàn nhạt, nhạt độ cong mây xanh đỉnh núi sát liền nhờ r ừ n nạm b ắ t phân chia cửa hải đỡ tổng chết bao người còn khiếp đạm đại về mấy kẻ được nhìn nhờ rừng tảng cọp rắn đường gai phần vợn quỷ thần nhiễm khí đ ồ tưởng trắng điệu h i ệ u phơi gió bù ổ sản quân tài c à n có gì đâu chương ba trăm hai mươi chín để cho người lệ sụp đổ hoạt hình lợi bột bạch qua đi là tiểu hùng tiểu kê cùng trâu nước chờ động vật ở trên không phục a không phục thế nào ai sợ ai a mấy con tiểu động vật tựa hồ xảy ra tranh chấp rất nhanh liền một lời không hợp động thủ lên trang diện nháo nháo làm một đ o ạ n trưng phong thấy nồng nhiệt cảm thấy một cái này cái tiểu động vật hình tượng quả nhiên đều rất đáng yêu tiếp đó một người đầu chọc nhút nhát đi ra k h u y ê n c a n kết quả bị một câu lan thô đây không có n g ư ờ i nói chuyện phần đánh trở về lý văn văn tự nhận qua nhìn trẻ em hoạt hình giai đoạn lưu ý đến càng nhiều chi tiết cái k i a tiểu kê trên đầu đồ án bị đánh x ư n g mặt sưng n u i chạy đi pha trà đầu chọc kỳ thực không phải đầu chọc phía sau lại có cái đuôi sam vậy những thứ này tiểu động vật thân phận cũng rất dễ dàng đón được lại tới sau đó một cái con dấu mền bên dưới phía sau cửa một bên một cái đầu đội ngôi sao năm cánh cái mũ thẳng đứng hai cái cái lỗ thai lớn đáng yêu thỏ xuất hiện mặt đầy bi thương mà đem mọi thứ để ở trong mắt lý văn văn khỏe miệng nụ cười thu lại trương phong cũng tựa hồ phát giác cái gì ánh mắt trong kinh ngạc mang theo không dám tin hoặc hình bên trong nội dung cốt t r u y ệ n tiếp tục vẫn là đủ loại hình tượng manh manh động vật theo thứ tự ra sân lời thoại cũng ung dung khôi hài vô cùng thọ hòa quang đầu lẫn nhau ném cục gạch đánh nhau mở màn xuất hiện qua cốc bồn c â tập kích cất lợi hại một phen nỗ lực sau đó rốt cuộc đem cất bồn c â đánh、bại. sau đó là tối cường triệu hoán thú ưng nước tương ra sân lý văn văn cùng trương phong đều là học qua bài thi lịch sử tự nhiên biết rõ mỗi một đoạn nội dung cốt t r u y ệ n nói là cái gì tập thứ nhất cuối cùng là hai cái thỏ cùng hướng đi kinh thành nơi nào đó cửa chính hôn chuẩn bị xong chưa mặc dù bây giờ là chúng ta đưa ra nhưng mà nhất định không nên quên ban đầu cái ước định kia dùng chính chúng ta hai tay đi sáng tạo một cái ăn đủ no mặc đủ ấm không bị người xem thường chúng hoa ra đại môn bị đẩy ra một tia đại biểu hy vọng tia sáng bắn vào đi vào phía dưới tiếng hoan hô cùng đỏ thám c ử hiệu lay động lúc này t văn văn các nàng rốt cuộc minh bạch vì sao mới vừa vào đến thời điểm hai tên hòa âm diễn viên ánh mắt là hồng lý văn văn thừa nhận mình lần này tự xuống giá mình đến cho h o ạ hình hòa âm chưa chắc không mang đến công danh lợi lộc tính ý nghĩ nàng biết rõ mình không có bối cảnh thâm hậu cho nên tiến vào cái vòng này sau đó nàng mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí cơ hội tới tạm thời nắm chặt không có cơ hội liền tích lũy mạng giao thiệp chờ đợi lần sau cơ hội đã tới nhưng lần này nàng phát hiện mình sai rồi quả thực sai vô cùng tâm tư cẩn thận nàng mỗi một bước đều đi tính toán tỉ mỉ cân nhắc lợi và hại nhưng lần này là nàng lần đầu tiên có loại không để ý tới thuần túy xuất phát từ nội tâm muốn tham dự vào một bộ trong tác phẩm đi đây không phải là một bộ đơn giản trên ý nghĩa trẻ em hoạt hình có thể cho bộ tác phẩm này hòa âm là chính nàng vinh hạnh lý văn văn cùng trương phong là chuyên nghiệp nhưng mà trận này hòa âm lại vô cùng gian nan phía trước lựa Trung bình mỗi một ỗ i m tập đều con g ư ờ i khác ô thỏ nói ra hôn nước mắt ngươi đông lại một con thỏ tựa hồ không muốn bị phát hiện mình rơi lệ liền vội vàng che giấu không cần để ý những chi tiết này khoảng cách công kích phát động còn có thời gian bao lâu một con khác thỏ nói ra còn có bốn giờ chú ý mai phục giải quyết được gào thét gió tuyết thổi qua sau đó hai cái thỏ đều bị tuyết thật dày đắp lên chỉ lộ ra thật dài l ô thai một đoạn một con khác thỏ ngầm đầu lên phá vỡ tuyết động vô vô bên cạnh đồng bọn hôn đã đến giờ chúng ta lên đi chính là đáp ứng nó chỉ có một phiến trở mặc thỏ nghiêng đầu hôn nó tựa hồ đã minh bạch cái gì bên cạnh đồng bọn cũng đã không thể nhắc nhở mình nước miếng sẽ đông lại thỏ nước mắt c h ả y xuống nó dùng sức lau khô nước mắt cắn răng nói nước mắt cũng biết đông lại lúc này trong màn ảnh xuất hiện một câu nói cảm ơn các người trả mọi thứ chúng ta hạnh phúc cũng cảm kích t h ỏ từ trong đống tuyết đứng lên thổi lên cạnh lệnh kèm theo sắp bén khí nghiêm ngặt tiếng cạnh lệnh trong đống tuyết từng cái nằm dạp xuống thỏ đứng lên người trước hy sinh người sau tiếp bước xông về phía trước phòng tại bọn nó bên chân là từng cái vĩnh v i ê n ở lại nguyên địa thọ ca khúc chủ đề truy mộng xích từ tâm bối cảnh âm nhạc lại vang lên lần nữa cố nén nghẹn nào nói xong nước mắt cũng biết đông lại đây một câu trang đã sớm khóc hoa lý văn văn cùng trường phong cũng không nhịn được nữa khóc ra thành tiếng hoa âm bên ngoài hoàng thế quảng diệp chi thu diệp tử đồng còn có một đám thập quang chi thu phòng làm việc nhân viên đều không ngoại lệ tất cả đều đỏ con mắt hồng hoàng thế q u ả n g hít sâu một hơi nói ra đang làm bộ này hoạt hình trước ta cảm thấy cả thế giới đều vứt bỏ ta đầu nhập k h ủ n g lồ tâm huyết tác phẩm thất bại phòng làm việc duy trì không đi xuống ta ngã lòng nhất thời điểm nghĩ tới đem phòng làm việc b á n đi không bao giờ nữa chạm hoạt hình vật này nhưng bây giờ hoàng thế q u ả n g trên mặt lại lần nữa triển lộ nụ cười làm bộ tác phẩm này quá trình cũng là đối với bản thân ta tâm linh tẩy lễ một cái quá trình ta cảm thấy mình rất hạnh phúc người đổi ta c ũ nhất g vô í c ta n h định sẽ đem bộ này hoạt hình hào hào làm tiếp dựa vào người tới là khách lý tứ hòa âm sau khi kết thúc diệp chi thu mời lý văn, văn. trương phong cùng hai tên hòa âm diễn viên tại phụ cận ăn bữa cơm về phân diệp từ đồng biểu thị muốn ở lại phòng làm việc cùng đồng bạn cùng nhau làm thêm giờ k i a thọ thôi lại uy lực quá mạnh thế cho nên lúc ăn cơm lý văn văn gọi thẳng diệp chi thu là tên lường gạt đã nói là trẻ em hoạt hình kết quả là gạt người nước mắt trong miệng tuy rằng nói như vậy nhưng mấy người đều đối với k i a thọ lúc nào chiếu phim vô cùng quan tâm biểu thị nhất định sẽ đem bộ này hoạt hình để cử cho người bên cạnh một bữa cơm ăn xong kết quả thật vừa đúng lúc mấy người từ tiệm cơm rời đi hình ảnh bị đội săn ảnh chụp được khi lúc trời tối mấy tờ hình ảnh liền bị đặt vào trên internet không thể không nói thợ săn ảnh bắt nhịp kỹ xảo rất mạnh hình ảnh trung kỳ chi thu bên cạnh một trái một phải theo thứ tự là lý văn văn cùng trương phong ánh mắt hai người h ồ n g hồng rõ ràng nhìn ra được vừa khóc qua bộ dáng hình ảnh này t r ợ thoạt nhìn thật đúng là có chút từ đầu đến cuối loạn vứt bỏ cảm giác ai cũng biết hồng đức thịnh thế nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương tranh vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém Trương ta thật hát. Thu không cần hát. Diệp Chi Diệp nhìn đến hình ảnh bên trong ba người bộ dáng không ít bạn trên mạng dối dít suy đ o á n có phải hay không diệp chi thu đối với hai người hành xử một loại nào đó cha nam hành vi bất quá phần lớn đều là đùa dỡn còn có tỉ m ị bạn trên mạng phát hiện ống kính phía sau còn có một nam một nữ hai người theo thứ tự là hoạt hình giới n ổ i danh âm thanh ưu hẳn đúng là năm người cùng nhau liên tưởng đến diệp chi thu bên trên một đầu hơi bồ rất dễ dàng liên tưởng đến thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc kiêm một bộ tác phẩm mới tiếp đó lý văn văn gởi cho kia thỏ áp phích tuyên truyền cũng phụ văn hôm nay làm cho này bộ tác phẩm hòa âm khóc chết trương phong hai tên hỏa âm diễn viên ấy bù cũng phát tương tự nội dung lúc này mới xác nhận bạn trên mạng suy đoán bất quá tiếp tục đám bạn trên mạng càng thêm nghi ngờ đây manh manh thỏ cùng tiểu động vật không phải trẻ em hoàn thành sao có gì phải khóc mang theo cái nghi vấn này năm ấy kêu thỏ những chuyện kia còn không có phát ra đã có n h ò nhỏ h o n ca sĩ diệp chi thu cùng diễn viên lý văn văn trưng ơ phong liên động tuy rằng đưa tới không ít trong nghề nhân sĩ chú ý nhưng mà ý người cũng không nhiều đỉnh lưu trương nghệ phàm thiên vương tiêu kiệt chủ đề họp rõ ràng càng cao trương nghệ phàm lấy đạo sư thân phận tham gia một cái nói hát thi đấu tống nghệ tại tiết mục mở màn thì nói hát biểu diễn thoáng cái xông lên lợi bổ tìm kiếm h o t bảng đệ nhất biểu diễn bên trong mang kính mát dây chuyền vàng trương nghệ phàm tạo hình khốc huyễn một đoạn độ khó cực cao nói hát sân khấu sức cuốn hút rất mạnh tìm kiếm h o t đề tài bên trong tất cả đều là trương nghệ phàm phan hào cháy xoáy nổ sân khấu nổ tung các loại bình luận thậm chí còn có truyền thông kêu lên đời mới tiếng hoa nói hát đại biểu danh sưng về phần tiêu kiệt chính là tại truyền thông trong phỏng vấn thả ra tại kỳ thứ ba ca sĩ tiết mục hấp dẫn không ít chú ý trong phỏng vấn tiêu kiệt mồ hôi lầm địa tựa hồ là vừa vận động dữ dội xong có bạn trên mạng lập tức suy đoán tiêu thiên vương khả năng muốn tại hạ đồng thời tiết mục bên trong khiêu vũ hiểu rõ tiêu kiệt f a n đều biết rõ tiêu kiệt xuất đạo ban đầu liền sẽ nhảy bở r ắ c đan sở chỉ có điều sau đó ký hợp đồng công ty đĩa nhạc lại bởi vì thành danh khúc là tình ca cho nên thành tình ca vương tử đối với diệp chi thu cùng tiêu kiệt ân đ o á n cục nguyên bản mọi người cho rằng tiêu kiệt thực lực hơi chiếm ưu thế hoặc là ít nhất cũng là thế quân lực địch trận đấu nhưng ca sĩ phía trước hai lợn tiêu kiệt đều bị diệp chi thu đè ép cho nên lần này suy đoán để cho không ăn ít dưa còn chúng gọi t h ằ n g kích thích xem ra tiêu thiên vương phải dùng đại triệu a trên internet hỗn loạn diệp chi thu lười để ý hắn bị kéo ra ngoài tương đối đã là thái độ bình thường nếu mà mỗi một lần đều quyết định đáp ứng đó cũng quá mệt mỏi lúc này hoa hải giải trí trong các úc tại pháp vụ chứng kiến bên dưới trang nghị cùng linh hoa liên tục xác nhận hít thở sâu một hơi ký xuống tên của hai người theo như dấu ngón tay với tư cách nhất diệp chi thu phòng làm việc người đại diện trước luật pháp diệp chi thu cũng ký danh tự đóng con dấu không có gì đặc biệt ký hợp đồng n i thức từ giờ khác này Khóc l o n g truyền kỳ trở thành quá khứ thay vào đó là mới tổ hợp phượng hoàng truyền kỳ diệp chi thu c ư ờ i v ư ơ n tay n g h ị ca hoa thị hoan n n trang n g h ị cùng linh hoa phân biệt trịnh trọng bắt tay hai người tại ký hợp đồng t r ư ớ c còn có phần thấp thỏm không biết bước này đi có chính xác hay không nhưng ký hợp đồng sau đó lại một cách lạ kỳ bình tĩnh lại vắn đã đóng t h u y ề n bước đi nhìn bước đi đúng rồi diệp chi thu hỏi ca sĩ cuộc kế tiếp các ngươi sẽ có diễn tiếp biểu diễn đi căn cứ vào chế độ thi đấu ca sĩ vòng thứ nhất qua đi khóc lòng truyền kỳ bị đào thải sẽ có mấy ca sĩ bù vị bất quá vừa bị đào thải ca sĩ tại hạ một hồi sẽ có một diễn t i ế p biểu diễn phân đoạn đương nhiên là không tham dự hạng cũng coi là vì ca sĩ gia tăng một chút lộ ra ánh sáng độ không sai linh hoa gật đầu một cái bất quá vốn chuẩn bị biểu diễn ca khúc bản quyền tại hoàn mỹ giải trí bên kia trước cùng một cái công ty lấy ra dùng là được nhưng không có cùng bọn hắn hiệp ước mà nói ước tính không để cho hát chúng ta chuẩn bị tìm bằng hữu cầm nhất thủ ca khúc hát liền như vậy không cần d i ệ p chi thu lấy ra một tờ giấy đưa tới chúng ta phòng làm việc làm sao sẽ thiếu hát trang nghị cùng linh hoa xứng sở liên hội vang nhận lấy hẳn là một tấm k h c phổ diệp chi thu giải thích cái này chính là phượng hoàng truyền kỳ tổ hợp đệ nhất đầu đất khúc diễn t i ế p biểu diễn liền hát đây đầu đi trang nghị cùng linh hoa trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng bọn hắn nghĩ tới diệp chi thu sẽ cho mình viết cái gì hát nhưng không nghĩ đến đến nhanh như vậy hai người hướng về tờ giấy thật mỏng nhìn lại ca khúc danh tự tối u y ê n dân tộc phong đây là ý gì dân tộc hát sao trên mặt hai người thoáng qua vẻ nghi ngờ tiếp tục nhìn xuống đi bởi vì hai người tổ hợp diệp chi thu rất cẩn thận tại ca từ bên trên đánh dấu bộ phận nào đó do ai đến hát hoa đại biểu linh hoa nghị tự nhiên liền đại biểu trang nghị khiến hai người kỳ quái là từ câu thứ nhất ca từ bắt đầu đều là linh hoa biểu diễn bộ phận mãi cho đến đoạn thứ nhất đ i ậ t khúc trang nghị sắc mặt vui mừng rốt cuộc thấy được tên của mình ca từ là lưu lại trang nghị thông thiên nhìn xong trang nghị phát hiện mình chính là vô tình người công cụ vai diễn ngoại trừ cùng thanh âm bộ phận cho phép mình hát được lớn tiếng nhất liền đôi câu ca từ theo thứ tự là lưu lại cùng ta biết trang nghị sắc mặt quái dị nhìn về phía cười hếp mắt diệp chi thu nhưng trong lòng lại nghĩ kỳ thực bài hát này không cần ta cũng được đi hoan mỹ giải trí nghệ nhân bộ phòng làm việc tổng giám đốc đ ư ờ n g văn bân đem xì gà cắt gọn ngậm lên miệng cả người nằm ở khoan hậu ông chủ trên ghế thờ ơ hỏi thế nào cha được kia hai cái bị chỗ nào đào chưa khốc long truyền kỳ người đại diện cung kính đưa lên hỏa đắp cha được hẳn đúng là hoa hải giải trí bọn hắn hai ngày này đi tới hoa hải thành phố hơn nữa ca sĩ đợt thứ hai kết thúc đêm đó khách sạn có người nhìn thấy bọn hắn vào d i ệ p chi thu căn phòng hẳn đúng là hoa hải giải trí để cho d i ệ p chi thu làm thuyết khách đương văn bân cầm xì gà tay ngừng lại nghi ngờ nói hoa hải giải trí bọn hắn có thể ra điều kiện gì như vậy theo dõi khốc long truyền kỳ người đại diện cười đương c ước, ước rồi.、Đường、văn bân bất bất Bất cũng không có để ý nhiều.、Khốc、long truyền gần 10 năm, ôn bất bất không có hiệp ước thành công khá là đáng tiếc, nhưng mà không tính đại sự gì. Bất quá. Diệp chi thu sao. Đường gật gì. một xuất một tiếc, thu đầu để đạo đại quá. mực mặc mà cái, có Khóc có ước chi khá hiệp Diệp kỳ hỏa, ý là sao? sự dù vân ă n b nhớ tới hát một giọng mới bán kết sau đó cái kia vẫn là tôn thức nhỏ liền dám vung sắc mặt mình người trẻ tuổi đ ư ờ n g văn b â n nhét miệng lên một vệ cười lạnh nói ra lên tiếng minh đem khóc long truyền kỳ nghệ danh thu hồi lại còn có ca khúc hai thứ này một khi va chạm vào chúng ta bản quyền lập tức khởi tố bọn hắn không phải yêu thích đào người sao bắt đầu lại từ đ ầ u đi ai cũng biết hồng đức thịnh thế nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên linh nếu sống sót qua được tam vương t r a n h vị phải chăng đại việt lại có thêm một nền thịnh thế v u hoàng không kém chương ba trăm ba mươi mốt bị sở hoàn mỹ giải trí thanh minh còn không có phát ra bạn trên mạng kinh ngạc soát đến một cái tên là nhất diệp chi thu phòng làm việc vậy bồ đầu này hỡi bộ nội dung rõ ràng là hoan n g n h tổ hợp phượng hoàng truyền kỳ trở thành nhất diệp chi thu phòng làm việc một thành viên phía dưới là diệp chi thu cùng trang nghị linh hoa ba người chụp chung hình ảnh đầu này vậy bồ vừa phát ra quả thực để cho không ít người mở rộng tầm mắt mọi người phản ứng đầu tiên chính là diệp chi thu phòng làm việc đánh ca sĩ sao sau đó chính là phượng hoàng truyền kỳ là cái quỷ gì đây không phải là ca sĩ vừa bị đào thải khốc long truyền kỳ hai người kia sao nhất diệp chi thu phòng làm việc ấy bổ phát ra không bao lâu hoàn mỹ giải trí thông báo cũng phát ra ngoài bởi vì hiệp ước đến kỳ ta thi cùng phía trước giới cờ nghệ nhân khốc long truyền kỳ nhiều lần sớm câu thông nhưng không thể liền hiệp ước sự hạng đặt thành nhất trí hiện tiết m ố i tuyên bố kết thúc cùng khốc long truyền kỳ mọi thứ hợp tác hoàn mỹ giải trí ấy bổ thông báo lời nói liền quan phương rất nhiều lời trong lời ngoài liền biểu lộ hai ca ý tứ thứ nhất chúng ta sớm trao đổi khốc long truyền kỳ là bị đào đi thứ hai cũng không phải là cùng chia đều tay khốc long truyền kỳ nghệ danh cùng ca khúc bản quyền tại công ty trên tay dùng cẩn thận một chút thoáng cái hai đầu lấy bồ dẫn phát trên internet kịch liệt thảo luận không ít bạn trên mạng đối với diệp chi thu chiêu thức ấy thao tác biểu thị không hiểu khốc long truyền kỳ đây là không đánh lại liền gia nhập người ta phải đi trận đấu kết quả ngươi đi đ à o người khốc long truyền kỳ tại hoàn mỹ giải trí mười năm đi diệp chi thu trực tiếp liền cho đào đi cái này thao tác có chút không có phúc hậu a lâu trên nói lùa đi ngươi cho rằng khốc long truyền kỳ nhớ ở tại hoàn mỹ giải trí mười năm hiện tại nghệ nhân hiệp ước động một chút là m ộ ư ơ i năm tám năm lúc trước bọn họ muốn đi cũng không đi được ca bị chen ép ộ t mươi năm hiệp ước đến kỳ tự nhiên có lựa chọn đi nơi nào quyền lợi cái này không có một chút ma bệnh ha ha ha mới tổ hợp tên gọi phượng hoàng truyền kỳ nghe vậy mà cũng không t ệ lắm diệp chi thu là hợp ý cái này tổ hợp điểm nào đi chớ quên hắn kim thủ chỉ bờ u ép. thời gian qua rất nhanh vạn chúng mong đợi bên dưới lần nữa đến ca sĩ kỳ thứ ba cạnh diễn ngày đó diệp chi thu ngồi lên tiết mục tổ xe cùng một tuần lễ không thấy chu miệu học đi tới nơi so tài trên xe chu miệu nhìn thấy diệp chi thu câu nói đầu tiên là diệp ca, hôm nay đây thân xoài a cùng phía trước hai đợt âu phục giết khác nhau diệp chi thu hôm nay mặc chính là toàn thân màu đen đường trang nhưng cùng truyền thống đường trang đích cổ điện dạng thức khác nhau ở trên y phục q u ầ n phía bên phải từ trên xuống dưới theo một đầu ánh vàng lấp lánh hoa hạ cự long toàn bộ tạo hình thoạt nhìn chỉ có một chữ khớp huyễn xe về phía trước đi tới chu miệu tận tụy với công việc cung cấp một cái này tuần lễ đến nay mình lấy được tình báo một là thiên vương tiêu kiệt muốn khiêu vũ xem ra là thật ca khúc danh tự đều bị nổ đi ra là một bài chứ danh kinh điện cần chú ý diệp ca chu miệu theo bản năng liếc mắt nhìn hai phía nhỏ giọng nói tin tức ẩm nghe công tác nhân viên nói ngày hôm qua tiêu thiên vương tập luyện hiện trường rất nổ à cùng lúc trước hắn sân khấu phong cách so sánh là phá vỡ tính hơn nữa nghe nói chẳng những có hát nhảy ca khúc soạn lại còn gia nhập trung quốc phong nguyên tố diệp chi thu lông mày nứt lên cũng không có quá nhiều để ý trung quốc phong nói cho cùng là một loại ca khúc sáng tác phong cách cũng không phải là chính hắn dành riêng người khác tự nhiên có thể chơi bên trên đồng thời lê khôn biểu diễn dốc liền nếm thử dung hợp truyền thống nhạc cụ phản hưởng cũng không tệ lắm tiếp trước từ trung quốc phong khai sơn chi tác đông phong phá bắt đầu giới âm nhạc cũng xuất hiện rất nhiều ưu tú trung quốc phong tác phẩm chỉ có điều đỉnh núi vị trí một mực bị cái nam nhân kia vững vàng c h i ế m cứ không có người có thể lay động nó chút nào mà thôi chu m i ể u cái tin tức thứ nhì là lần này b ụ vị ca sĩ cùng bên trên đồng thời bị đào thải k h ó c long truyền kỳ đến từ cùng một cái công ty hoàn mỹ giải trí nghe nói tên nam tử này ca sĩ cũng là một tên cao â m khoái chạy đem sân khấu nóc nhà lật tung đến nói tới chỗ này chu m i ể u hiếu kỳ hỏi diệp ca một đợt này ngươi chuẩn bị hát loại hình gì hát không có đợi diệp chi thu trả lời chu m i ể u tiếp tục nói kỳ thực phía trước hai đợt qua đi rất nhiều p a n cho diệp ca ngươi tại tiết mục bên trong lên cái ngoại hiệu diệp chi thu sướng sở cái gì ngoại hiệu chu miểu cười nói thoải mái nhất ca sĩ bởi vì khác ca sĩ hoặc là báo cao âm hoặc là thâm tình hoặc là hát nhảy diệp ca ngươi liền lên n à i khóc khóc hử xong hai bài hát sau đó bài d a n h còn kẻ trộm cao cho nên f a n ca nhạc tại trên internet phát động một cái đối với diệp ca ngươi đợt này cạnh diễn ca khúc kiểu bỏ phiếu chu miểu mở điện thoại di động lên giao diện cho diệp chi thu nhìn thật đúng là có như vậy cái bỏ phiếu hoạt động ca sĩ quan phương tiết mục tổ phát khởi tổng cộng có hơn năm mươi vạn bạn trên mạng tham gia hoạt động được phiếu cân nhắc cao nhất hai cái tuyển hạng là làm hát nhảy cùng biểu cao âm còn lại còn có nhạc thiếu nhi tia no đàn hát chờ một chút diệp chi thu tóm lại chính là không nhìn nổi ta thật là đi diệp chi thu suy nghĩ một chút chỉ đến phía trước hai cái tuyển h ạ n nói lần này trước tiên thỏa mãn một cái trong đó nguyện vọng chu miểu ánh mắt sáng lên nhất thời mong đợi xem ra hôm nay sân khấu chủ đề là nổ đi đến chương trình tv trung tâm từ trên xe đi xuống diệp chi thu thân ảnh xuất hiện tại trong màn ảnh cái này theo kim long đường trang tạo hình xuất hiện trong tích tắc lập tức đưa tới phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng bàn tán sôi nổi ngoa tạo cái này tạo hình có chút xuất xác ca ta cảm thấy dùng tao bao để hình dung thích hợp hơn ta nguyện xưng là hôm nay toàn trường đẹp trai nhất câu vấn bộ này nơi đó có được bán quá khốc lầu trên thận trọng bộ này nhìn đến khắp h u y ễ n kỳ thực rất khó khống chế vẫn là xe mặt đẹp trai xuyên vào giống như cổ đại đại lão xấu xí nhiều lắm là cái áp tiêu mã tử đầu chó g và g đường trang trung quốc phong là khẳng định m ẫ u chốt là loại hình gì a ăn mặc rộng như vậy lòng chẳng lẽ là hát nhảy không phải đi đây chẳng phải là cùng tiêu thiên vương đ â phải nếu như là thực sự ta hoài nghi hắn là cố ý đầu chó g và g khi diệp chi thu đi đến công cộng phòng nghỉ ngơi tạo hình lại đưa tới một phiến khen ngợi cùng trêu chọc thật là đẹp trai nha trình nữa h quân một bên khen vừa dùng tay tò mò sờ một cái đường trang đích vải vóc phát hiện là một chủng loại giống như tơ tắm chất liệu sau đó xuyên thấu qua thật m ỏ n g vải vóc trong lúc lơ đạn g sờ tới diệp chi thu trên cánh tay rõ ràng đường cong không khỏi tâm lý luôn uống liền vội vàng mặt từng hồng thu tay về rất chân sao nhìn thấy trình nữa h quân động tác lục nhã cũng tò mò trên mặt đất tay kết quả sau một k h ắ c nàng hiểu rõ trình nữa quân biểu tình có chút mất tự nhiên nguyên nhân không nghĩ đến diệp chi thu thoạt nhìn đều đạn hơi gầy vóc dáng cứ nhiên như vậy có phát triển cùng ra mặt mỏng trình nhược quân khác nhau lục nhã dựa vào thử v à i vóc động tác lén lút tại diệp chi thu trên cánh tay sờ soạn một cái sau đó cười hì hì nói là rất trượt diệp chi thu nữ lưu mạnh n a làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương ba trăm ba mươi hai ngươi xem ta được không diệp chi thu đi đến sau đó rất nhanh thiên vương tiêu kiệt cũng trình diện tiêu kiệt xuất hiện trong tích tắc không ít người đều ngần ra cùng diệp chi thu một dạng tiêu kiệt mặc vậy mà cũng là đường trang chỉ có điều cùng diệp chi thu không n h ữ n phong cách khác nhau tiêu kiệt đường trang là màu trắng cả người khí chất thoạt nhìn mười phần nho nhã ngoại trừ thần bí bù vị ca sĩ sáu tên tuyển thủ trình diện sau đó tổng đạo diễn liêu đào đi vào công cộng phòng nghỉ ngơi hoan nghênh mọi người đi đến ca sĩ kỳ thứ ba cạnh diễn hiện trường đơn giản lời mở đầu sau đó liêu đào giới thiệu bản kỳ tiết mục quy tắc bù vị ca sĩ đã sớm đúng chỗ đã tại cá nhân phòng nghỉ ngơi chờ căn cứ vào chế độ thi đấu vụ vị ca sĩ tự động xếp hạng vị trí cuối cùng ra sân cũng coi là đối với vừa mới đến tân tuyển tay một cái tiểu phúc lợi cho nên ở đây sáu tên thủ p h á t ca sĩ rút đệ nhất đến thứ sáu thứ tự xuất trận đi liền đồng thời tại vị thứ tư cạnh diễn ca sĩ ra sân sau đó sẽ có bên trên một hồi bị đ à o thải ca sĩ diễn tiếp biểu diễn đương nhiên diễn tiếp biểu diễn không tham dự bỏ phiếu tỷ số thuần t ú là khẩn trương cạnh diễn bên trong cười nhỏ d ự t ề tại rút t h ă m trước vẫn có một cái bản kỳ cạnh diễn tên bài hát công bố phân đoạn lần này chính là từ biểu diễn người mình công bố còn có thể hướng về phía ống kính đến một đợt đánh h đầu tiên tiến đến công bố chính là hoàng linh ngọc một đợt này biểu diễn cần chú ý là nước hoa nữ nhân nước hoa nữ nhân là hơn mười năm trước một bài kinh điện cần chú ý lần này hoàng linh ngọc tiến hành soạn lại cũng ca khúc cọ vật lại còn có rất có xem chút hoàng linh ngọc bỏ phiếu lên tiếng đúng quy đúng cụ hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn các loại đến viên tiêu kiệt tiêu kiệt công bố biểu diễn cần chú ý tên gọi là lãng tử tình ca hiện trường phát ra một phiến nho nhỏ tiếng kinh hô lý giải bài hát này người đều biết rõ lãng tử tình ca vốn là một bài tiết đấu khá nhanh ca khúc xem như vậy tiêu thiên vương muốn khiêu vũ tương truyền là sự thật đánh hát lên tiếng tiêu kiệt tự tin nhìn gương đầu nói thì cá nhân ta mà nói lần này ca khúc làm rất lớn đột phá tối nay là một cái mới tinh tiêu kiệt mọi người có thể tận tình mong đợi cùng hoàng linh ngọc dịu dàng kín đáo lên tiếng so sánh tiêu kiệt lên tiếng liền tràn đầy tự tin mọi người tại đây cũng không cảm thấy có cái gì không đúng thật sự là hắn có thực lực này đến thiên diệp chi thu hắn đi lên trước thời điểm cơ h ồ tất cả mọi người đều ngừng lại rồi k h í tức phải nói quần chúng đối với người nào cạnh diễn cần chú ý mong đợi nhất không thể nghi ngờ là diệp chi thu bởi vì tất cả tuyển thủ bên trong chỉ có một mình hắn hát bài hát mới hơn nữa những tuyển thủ khác cạnh diễn cần chú ý ít nhiều gì đều sẽ có điểm tin tức tiết lộ ra ngoài nhưng diệp chi thu việc giữ bí mật làm l à tốt nhất tất cả mọi người mặt lộ mong đợi nhìn đến diệp chi thu tiếp tục hướng đi bằng đen diệp chi thu cũng không có phí lời trực tiếp vén xuống che lại tên bài hát tờ giấy hiện trường bao gồm t r ư ớ c màn ảnh đưa cổ dài mọi người thấy rõ tên bài hát sau đó tất cả đều sửng sốt một chút hoặc nguyên giáp cái thế giới này đồng dạng có ái quốc võ thuật ra hóc đại hiệp tồn tại mọi người tự nhiên biết rõ đây là ai trực tiếp dùng tên người làm ca khúc tên tại ca khúc đang sáng tác loại phương thức này cũng không tính là hiếm thấy mọi người nghi hoặc chính là h o ặ nguyên giáp võ thuật trung quốc phong những nguyên tố này diệp chi thu sẽ như thế nào tổ hợp đến phiên đánh hát lên tiếng diệp chi thu nói ra thì cá nhân ta mà nói bài hát này tất cả mọi người đều mong đợi nhìn đến diệp chi thu kết quả một giây hai giây đi qua mọi người sắc mặt từng bước thay đổi quá dị đây là kẹt ai không biết nói thế nào diệp chi thu vung vung tay thuận miệng nói ngược lại ta cảm thấy bài hát này thật đ i ề u mọi người xem là được một đám ca sĩ tổng đạo diễn liêu đảo nói xong diệp chi thu đã đi rồi đi xuống tiết mục phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận bởi vì những lời này yên lặng chốc lát tiếp theo b ộ phát ta không nghe lầm chứ hắn gọi chúng ta nhìn cái gì đây là cho phép phát hình ra ngoài nội dung sao diệp chi thu ta tại âm nhạc tống nghệ lái xe ha ha ha ha ha thảo chết cười ta đây sóng thẳng nam lên tiếng học sinh trung học ở nhà nhìn ca sĩ mẹ ta vừa trở về nghe đến chữ đó r ú t ta ngừng lại người thoát ta người dám thoát ta liền dám nhìn kỳ thực có thể nhìn cái này nói người ta không nghe ca nhạc cũng là được xong không trở về được hiện tại ta trong đầu đều là hồi tưởng thật điệu bà trước kia một lời hai nghĩa a người có ăn học nói chuyện khủng khiếp tuyển thủ cá nhân trong phòng nghỉ ngơi vụ vị ca sĩ chúc mừng phàm kinh ngạc nhìn màn ánh tv cũng là mặt đầy mỡ bức đối thủ này như vậy ra sao thật điệu uy lực rất lớn để cho phía sau một đám tuyển thủ đánh hát lên tiếng đều có vẻ ảm đạm phai mở đến rút thăm phân đoạn diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tôn trọng một hồi nhân phẩm định luật để cho chu miểu đi lấy chu miểu tích cực cực kỳ cái thứ nhất chạy lên đoạt cái thấy hợp mắt nhất trở lại cá i nhân phòng nghỉ ngơi chu miểu mặt đầy khẩn trương mở ra quả cầu nguyên bản mặt đầy sao cũng được diệp chi thu thấy rõ đáp xuống thẻ bên trong con số nhất thời trận to hai mắt thứ sáu vụ vị ca sĩ ngầm thừa nhận vị thứ bày ra sân kia đánh chính là tốt nhất a chu miểu hưng phấn không thôi diệp chi thu n ử a mặt lên trời thở dài có đôi khi, nhân phẩm vật này không tin không được ca hát thi vận là một tên vừa cao khảo kết thúc tốt nghiệp sinh tuy rằng thi dối tinh dối mù nhưng nàng không hề để tâm nàng biết rõ mình vốn cũng không phải là loại ham học cùng lắm thì lăn lộn cái đại truyền sau đó trở về cho cha mình võ quán làm cái nhân viên thu ngân cái gì không chết đói là được lúc này hát thi vận đang ở nhà phục hưng trùng trùng xem tv bên trong ca sĩ với tư cách thâm niên hâm mộ minh tinh mềm đ á m nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua đây ngăn hiện giờ sốt dẻo nhất âm nhạc tống nghệ bất quá nàng thích nhất minh tinh là chương nghệ phẩm nhìn cái tiết mục này thuần túy là tiêu khiển mà thôi lúc này trong nhà cửa bị mở ra m võ, võ ba hoa thi vận hô n một tiếng tiếp tục ánh mắt tiếp tục nhìn về phía truyền hình h o c nham đáp một tiếng tại trên ghế xa lon ngồi xuống ánh mắt quét qua con gái mình kia in một mình tinh hình cái đầu điện thoại di động xác cuối cùng vẫn không nhịn được nữ nhĩ a nguyên có thể hay không đem cái điện thoại di động này sát cho đổi không được thoát thi vận một cái cầm lấy điện thoại di động i ữ n m ô i nói đây là ta tại trường nghệ p h ả m đám fans hâm mộ hoa hơn sáu trăm khối cướp được bản lý mỹ t ị t điện thoại di động xác rất chân quý hoác nham trở nên đau đầu hắn một cái mở vó quán nữ nhi không thể kế thừa chính mình y bắt coi thôi đi hâm mộ minh tinh còn truy loại này tiểu bạch kiểm quả thực quá mất mặt